Phong giật ảnh một tiếng cười lạnh, nguyên lai, like, trên người của ngươi còn có cái này nguyên chủ nhân hồn phách, hàng công tử, chính là nguyên nhân này ngươi mới cam nguyện làm cái này tà ma thượng thân. Cũng chỉ vì, tranh đoạt cái này cái gì đệ nhất tên tuổi. Hàng công tử sửng sốt, trong mắt hình như có thống khổ quang mang trận lóe, nhưng ngay sau đó bị ác độc bao phủ, vô luận như thế nào, ngươi hôm nay đều phải chết ở trong tay của ta, ở đây mỗi người đều phải chết ở chỗ này. Ha, ha, ha. Hắn sáu trôi kiếm lại liên tiếp đâm lại đây. Phong giật ảnh bị hắn khiến cho liên tục lui về phía sau, ngón tay đã nắm lấy tuyết lưu ly li trôi kiếm, nhưng mà, hắn lại không dám rút ra một tấc. Rút ra bảo kiếm, nàng liền sẽ chết. Chưa từng có một sự kiện có thể hiếp bước hắn đến nước này, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, trên người đã trúng số kiếm, máu tươi không ngừng tự hắn toàn thân các nơi chảy ra, nhiễm hồng trên người hắn áo bào trắng, lại lui hơn 10 trượng chỉ lui không hoàn thủ dưới tình huống. Phong giật ảnh liền gặp nạn chiêu. Bá. Một thanh kiếm ở hắn trước ngực một lượt mà qua, mang theo phi dương huyết vũ. Ý dì khinh trần trơ mắt nhìn hắn bị thương, cấp không khỏi tiêu to, mau đánh trả a, ngu nốc. Ngươi không hoàn thủ mọi người đều chết, ta sớm muộn gì cũng muốn chết, làm gì chịu hắn cái này huy hiếp. Hàng công tử một mặt không dừng tay tiến công, một mặt cười nói, không tồi, nàng nói không tồi, ngươi có thể đánh trả cũng bất quá là làm nàng sớm chết một hồi mà thôi hắn trong mắt lóe hương phấn hăng quang tựa hồ là chơi thượng nghiện phong giật ảnh cắn răng không nói lòng bàn tay trôi kiếm đã bị hắn nắm ấm áp hắn lại như cũ chưa từng rút ra một tấc phong thanh dương y ly tử trần nhìn một màn này không tự xuất ruột lại không có một chút biện pháp uy số nữ nhân đây là ngươi nói hai cái thiên tài muội muội cũng chẳng ra gì sao một cái sợ tới mức động cũng không dám động Một cái giống điều cá chết giống nhau bị người ôm ở trên người. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền ra như vậy một tiếng lười biếng thanh âm. Mọi người đều lắp bắp kinh hãi, ngay cả đang ở tùy ý tiến công, chơi đến vô cùng cao hứng hàn công tử cũng sửng sốt một chút, hơi hơi ngừng dừng lại, hướng về phía trước nhìn lại. Vũ, không biết khi nào đã ngừng. Trên bầu trời mây đen tan đi. Ở sáng ngời dưới ánh trăng, có một người một hồ nửa treo ở không trung. Người nọ là một vị thanh lệ nữ tử, một thân màu đen đuổi ma kính trang, trên đầu là một cái đơn giản lưu loát đuôi ngựa. Nàng bên cạnh là một đầu tuyết trắng đại hồ ly. Một đôi mắt hắc đến giống như hồ sâu. Thế nhưng có như có như không ý cười. Hôm nay một mục cày song tám trương A tám trương, hoa ca ca, ngày mai đại kết cục hà, vốn dĩ tưởng hôm nay kết cục, chính là không có thời gian, đêm nay làm đêm hảo, giải hoa giải hoa. Tỉ tỉ. Linh tịch, ý nghĩa từ trần, phong thanh dương kêu lên. Kia Hàn công tử đôi mắt trầm xuống, sắc mặt khẽ biến. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn một cái đối mặt, hắn đã cảm giác được kia một người một hồ trên người cường đại linh lực. Gì, số nữ nhân, ngươi đại sư huynh cũng ở chỗ này đâu? Thật đúng là kỳ quái, các ngươi Y Lệ gia người có phải hay không đều thích xuyên qua a? Đây chính là cái hư cấu triều đại, tới nơi này làm cái gì? Cũng không có đồ cổ có thể cất chứa, không có niên đại nhưng khảo, đồ cổ là không đáng giá tiền kia chỉ hồ ly bắt đầu lại nhảy. Chết hồ ly, còn không đi xuống hỗ trợ. Đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa. Cái kia nữ tử đúng là ý là linh tịch, ý tử trần cùng ý khinh trần đại tỷ. Nàng nhấc chân một chân liền đem kia chỉ hồ ly đá xuống dưới. Kia chỉ hồ ly nháy mắt lăng hùng, há mồm kêu to, uy, xú nữ nhân, ngươi qua cầu rút ván. Hắn ở giữa không chung đánh một cái lăn, cư nhiên biến ảo ra hình người. Đó là một cái hoạt sắc sinh hương mỹ nhân. dáng người nhỏ dài, một thân màu nguyệt bạch trương bào, bên hông buộc lại cái lam nhạt giải lụa, giải lụa thượng huyền cái hồ hình mỹ ngọc. Một đầu ngân bạch tóc dài tùy ý rối tung đầu vai, một đôi đôi mắt ngập nước, nhẹ nhàng vừa chuyển, tựa hồ liền phải đem người linh hồn nhỏ bé câu chạy dường như. Màu đỏ nhạt khỏe môi hơi câu, không cười cũng tựa mang theo ba phần ý cười. Hắn liền như vậy phiêu phiêu rơi trên mặt đất, không chút nào cố sức mà lọt vào bọn họ kết giới bên trong. Ý Di tử chân mở to hai mắt, nàng thật sự không nghĩ tới này, chỉ hồ ly cư nhiên đã thành tinh, chẳng những có thể nói, còn sẽ biến mỹ nhân. Nhưng nghe thanh âm hắn hẳn là nam hồ ly đi, như thế nào thay đổi cái mỹ nhân nhi ra tới. Này mỹ nhân nhi đối với hàn công tử tả hưu đánh giá, gì, khí tức của ngươi lão tử như thế nào có chút quen mắt. Ngươi là tham thần vẫn là đấu thần. Hàng công tử không nghĩ tới một đối mặt gian đã bị này, chỉ hồ ly nhận ra chân thân, không khỏi sửng sốt sừng sốt. Nhìn này mỹ nhân nhi liếc mắt một cái, chợt thấy này mỹ nhân nhi trong mắt ba quang lưu động, như kính vạn hoa giống nhau mỹ lệ muôn vàn. Y lìa linh tịch cũng hạ xuống, liền dừng ở y lì tử chân bên người. Nàng nhìn hàng công tử liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu nhíu mày, đống nhiên quát, buông ta muội tử. Một cái màu đen roi ra như xà giống nhau cuốn ra, bá mà một tiếng cuốn ở y khinh trần sau eo phía trên. Nàng động tác nhanh như tia chớp. kia hàn công tử cũng không biết sao lại thế này, động tác thế nhưng chậm nửa nhịp, chờ hắn tỉnh qua thần tới, cánh tay gian đột nhiên không còn, y khinh trần đã bị y hề linh tịch cứu đi ra ngoài. Hắn chấn động, thật sự không rõ chính mình động tác vì sao sẽ chậm lại. Hắn căm tức nhìn cái kêu mỹ nhân, người là ai? Như thế nào sẽ nhận thức ta? Kêu mỹ nhân nhi mị mị hơi nước mở mịt con ngươi, hì hì cười nói, ngươi không quen biết ta. Ta chính là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe thấy xe bạo thai hoa ôn nguyệt hàn công tử như như mày, hoa ôn nguyệt. Không nghe nói qua. Cái gì? Ngươi ra hỏa này cư nhiên không quen biết ta. Hoa ôn nguyệt bỗng nhiên thấu tiến lên đây, một con bạch ngọc ngón tay thẳng chỉ môi hắn, đáng chết. Ngươi cùng lao tử làm thời gian dài như vậy đối thủ, ngươi cư nhiên không nhớ rõ ta? Di, đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Ngươi không phải ở Minh Triều sao? Như thế nào cũng xuyên qua đến nơi đây tới, còn làm lớn như vậy nghiệt. Ai, thật là trẻ con không thể giáo cũng, cặn bã chi tưởng không thể ố cũng vị kia Hàn công tử không biết hắn đầy miệng chạy cái gì xe lửa, lạnh lùng thốt, một đầu hồ ly cũng cư nhiên thành tình, cùng ta làm đối. Ngươi còn nộn điểm hắn một câu còn chưa có nói xong, một trương khinh quốc huynh thành khuôn mặt tuấn tú liền bỗng nhiên phóng đại ở trước mắt hắn, cười tủm tỉm mà nhìn hắn, cùng hắn đôi mắt đôi mắt, cái mũi đối cái mũi, nộn, con mắt nào của ngươi nhìn ta nộn? Lão tử vài thiên tuế, ngươi cho rằng lão tử là kia mấy cái tiểu thí hay sao? Hắc hắc, lão tử hiện tại khiến cho ngươi nếm thử lợi hại. Nguyệt Bạch quang mang trợn loé, hắn trong tay không biết khi nào nhiều một thanh trang dằm dường như luân đao. Thật lớn ánh sáng tự hắn đao dâng lên, lên ra, hướng về hàn công tử bổ qua đi. Hàn công tử không nghĩ tới này, mỹ nhân nhi nói động thủ liền động thủ, trước đó một chút dấu hiệu cũng không có. Khiếp sợ, thân mình lặng yên không một tiếng động về phía sau trượt mấy trượng, trong tay sau bính bảo kiếm cùng nhau che ở trước người. phanh Thật lớn kim thiết vang lên tiếng động vang vọng thiên địa, cơ hồ chấn điếc liền can người lốt thai. Hàn công tử sau bính bảo kiếm nháy mắt gãy đoạn. Thành một đống sát vụn Tê hàn công tử liên tiếp lui mấy bước Hé miệng, một ngụm máu tươi thẳng phun ra tới Hắn không thể tin tưởng mà nhìn hoa ô nguyệt Thật sự không nghĩ tới này Đầu hồ ly pháp lực sẽ như thế cao cường Cư nhiên trong vòng nhất chiêu liền hủy chính mình binh khí Hoa ô nguyệt cũng tựa hồ hoảng sợ Hắn búng búng chính mình lỗ thai Tò mò mà nhìn hàn công tử liếc mắt một cái Gì, ngươi yêu lực như thế nào giảm xuống nhiều như vậy Chắc không được liền sẽ khi dễ này mấy cái tiểu quỷ, thật không tiền đồ. Một câu không nói xong, bén nhọn tiếng xe gió vang lên, đạo đạo trói mắt bạch mang như sóng giữ bài không, đem kia hàn công tử vòng ở đao quang mang trong vòng. Hai người lại lần nữa đấu ở một chỗ. Bên kia phong giật ảnh sớm đã cùng y khinh trần hội hợp một chỗ, hắn nhìn kỹ xem nàng trên người, xác định không có mặt khác ngoại thường lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Y kinh trần nhìn đến trên người hắn vài chỗ kiếm thương lại không khỏi rơi lệ. Luôn cuống tay chân liền phải thế hắn băng bó. Phong giật ảnh ở trên người liền điểm mấy chỉ, ngừng huyết lưu, cản lại nàng loạn xé quần áo tay, cười nói, ta, không có việc gì. Bị thương ngoài ra mà thôi. Không quan trọng. Lại đảo mắt nhìn nhìn chính đánh đến hô mưa gọi gió hai người, ta đi giúp vị kia hổ ly tiên. Rút kiếm nhảy dựng lên liền tưởng gia nhập chiến đoàn chợt nghe một nữ tử thanh âm nhàn nhạt nói, hắn không cần người giúp, chính hắn man đối phó được. Phong giật ảnh quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến y dì linh tịch đôi tay ôm cánh tay, một đôi con mắt sáng trùng hơi hơi mỉm cười, nhìn chính mình liếc mắt một cái, lại đảo mắt nhìn y khinh trần liếc mắt một cái, nhẹ trần, hắn là ai? Y khinh trần mặt đỏ lên, ở y linh tịch bên người nói một câu nói. Y linh tịch quay đầu nhìn nhìn phong giật ảnh, cánh môi gợi lên một mạt mỉm cười. Vô vô Y Khinh Trần đầu, Tiểu Nha đầu ánh mắt không tồi, ta tưởng Lão gia tử cũng nhất định vui mừng. Y Khinh Trần khuôn mặt nhỏ lại đỏ, vội vàng tách ra đề tài, tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi này chỉ hồ ly thật ngầu, từ nơi nào được đến? Cư nhiên đã sẽ biến hóa hình người đâu? Là chỉ hùng hồ ly đi. Ta nhớ rõ ngươi không thích dưỡng sủng vật, ra ý nghĩa linh tịch còn không có nói chuyện, đang ở kịch liệt đánh nhau hoa ôm nguyệt đống nhiên tiêu lên. Uy. Uy, tiểu nha đầu, ta chính là hồ ly tiên, cái gì kêu ngươi này chỉ hồ ly, ta cũng không phải là nàng sủng vật. Mà khác, ta là nam nhân, tiêu chuẩn nam nhân. Tỷ tỷ ngươi chính là đã nghiệm xem qua. Cái gì hùng hồ ly, thư hồ ly, khó nghe đã chết. Ý gì khinh trần không nghĩ tới hắn ở kịch liệt đánh nhau chung còn có công phu nghe bên này động tĩnh, tới cùng chính mình nghiến rằng, hơn nữa nghe hắn nói âm, tựa hồ cùng tỷ tỷ còn có một kia gái muội. Không khỏi lại là ngạc nhiên lại là buồn cười. Nhìn nhìn tỉ tỉ, mắt to hiện lên một mặt tò mò. Ý dì linh tịch mặt đẹp đỏ lên, hơi hơi một banh. Hoa ô nguyệt, ngươi lại nói hiệu nói vượng, đừng trách ta không mang theo ngươi trở về, đem ngươi ném ở chỗ này. Hoa ô nguyệt toa hoa kêu lên, hui wi hui, chết nữ nhân, ta là tới giúp ngươi ra, đem ta đơn độc ném ở chỗ này cũng quá không trượng nghĩa đi. Qua cầu rút ván nha ngươi. Ai, ai. Thật là thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ hắn đầy mặt hai hoán, một bộ ta thực thương tâm bộ dáng, Hắn trong miệng nói chuyện, thuộc hạ lại là chút nào cũng không thấy hoán, mưa rền gió giữ dường như, đem vị kia hàn công tử bức cho kế tiếp lùi lại. Hai người trong chốc lát đấu kiếm, trong chốc lát đấu pháp, tuy rằng là hai người ở đánh nhau, lại sinh như là mười mấy người ở hôn chiến giống nhau, mãn không đều là tung hành tới lui nhân ảnh, lóe bất đồng sáng dọi pháp bảo khinh Trần mở to hai mắt tỷ tỷ này chỉ hồ ly vị này hồ ly tiên bản lĩnh rất lớn Nga thật sự giống thần tiên giống nhau người ở nơi nào nhận thức hắn ý nghĩa linh tịch hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng thở dài một tiếng ta là ở đường cái thượng nhặt được hắn lúc ấy hắn đang ở dòng xe cộ tán loạn không biết như thế nào liền lẹn đến ta trong xe sau đó liền lại chết lại sống mà An vạ ta nơi đó đuổi cũng đuổi không đi theo chính hắn nói Hắn đã mấy ngàn tuổi, là đến từ chính tiên giới, nhận thức một đại bang tu tiên giáo phái người, còn nhận thức cái gì mà giáo thiếu chủ. Bất quá người này mới đến đến ta nơi này thời điểm, tựa hồ pháp lực rất thấp, so bình thường hồ ly cường điểm, sẽ nói tiếng người, cũng giúp đỡ ta trừ quá vài lần yêu, sau lại không biết như thế nào, hắn pháp lực liền bỗng nhiên bạo trướng, còn biến ra như vậy cá nhân yêu bộ dáng, làm hại ta còn tưởng rằng hắn là chỉ thư hồ ly đô huy. Chết nữ nhân, cái gì gọi người yêu bộ dáng Ta đây chính là xoáy đến phi thiên độn địa. Hoa ôn nguyệt lại kêu lên. kia hàn công tử thấy hắn cùng chính mình đánh nhau, còn có tâm tình lải nhải mà nói chuyện, mà đáng chết. Đã đó là như vậy, hắn như cũ ở vào hạ phòng, không khỏi khí hướng đầu nưu, câm miệng. Xú hồ ly, ồn muốn chết. Hoa ôn nguyệt hì hì cười, ta mặc kệ ngươi đấu thần, vẫn là tham thần, cũng hoặc là quyền thần. Lão tử lần này nhất định làm ngươi ăn không hết gói đem đi, hoàn toàn hủy hoại ngươi. Đào quyết một lánh, Nguyệt Bạch loan Đao hóa thân một cái kinh long, bay thẳng trời cao, hắn mười ngón quất, ruôi, thấp thấp tụ trú. Nhất thời chỉ thấy quang hoa lưu chuyển, một đợt sĩ bạch dòng khí tự bốn phương tám hướng cấp dũng mà đến, đem phạm vi mấy chục trượng phạm vi tất cả bào phủ. Một tiếng thanh khiếu, loan Đao phun ra nuốt vào ra mấy trượng lớn lên quang mang, đem hàn công tử bào phủ trong đó. Chỉ nghe một tiếng kêu to, vị kia hàn công tử bị trôi này loan đào đào khí cấp cắt thành số đoạn, toàn thân các nơi trào ra vô số máu đen, máu đen trung tựa hồ có vô số độc trùng ở vạn vèo nhảy lên. Này đó độc trùng bay múa tới rồi không trùng, dần dần lại ngưng tụ thành một người hình. Hoa ôm nguyệt một tiếng kêu to, chết nữ nhân, hắn nguyên hồn muốn chạy. Mau dùng hồng liên nghiệp hỏa. Ý gì linh tịch không đợi hắn nói xong, ngón tay bay nhanh bấm tay niệm thần chú niệm chú. Vô số đạo trong suốt sợi tơ giống nhau màu đỏ dòng khí ở không trung phi thoán, trong nháy mắt đem cái tia sắp sửa ngưng tụ thành hình người bao phủ, người nọ hình tại đây màu đỏ kén trạng khí đoàn trung tả sung hữu đột, lại như thế nào cũng hướng không ra này khí đoàn trói buộc. Ý dìa linh tịch ngón tay như hoa sen mở ra, trong miệng hét lớn một tiếng, hồng liền chi hỏa. Châm! Màu đỏ như hoa sen giống nhau ngọn lửa đông nhiên tự khí đoàn trung phun ra giống như trên đời nhất diễm lệ pháo hoa trên mặt đất nở rộ. người kia hình tránh thoát không khai trói buộc, phát ra thống khổ mà lại phẫn nộ thảm gào, ở trong ngọn lửa chậm rãi phân tán, một chút một chút hòa tan. Y lìa trần, y tử trần, phong giật ảnh nhìn trước mắt này cơ hồ hủy thiên diệt địa hồng liên chi hỏa, đều thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Y lìa trần cùng phong giật ảnh tay chặt chẽ nắm ở cùng nhau. Y tử trần lại là ngơ ngẩn nước mắt chảy xuống, từ mệnh. Tử mệnh, ngươi thấy được sao? Cái này đại yêu quái đã chết. Ngươi thủ cũng coi như báo. Thế giới này được cứu trợ, chính là. Chính là ngươi lại không thấy, ta lại muốn đi đâu tìm ngươi nàng trong lòng đại đau. Nước mắt như cắt đứt quan hệ hạt châu lăn xuống xuống dưới. Hồng Liên chi hỏa rốt cuộc chẩm dãi tắt, hoa ôm nguyệt thở phào nhẹ nhõm Hảo, này đại ma đầu cuối cùng là trừ bỏ. Chết nữ nhân, ta giúp ngươi lớn như vậy vội, ngươi cho ta nhiều ít bạc. Ý khinh trần ngạc nhiên mà nhìn hắn một cái, thầm nghĩ, nguyên lai like này vẫn là một con tham tài hồ ly y y linh tịch chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, trên mặt có một kêu bất đắc dĩ, xú hồ ly, ngươi trừ bỏ nhận tiền, trong mắt liền không có những thứ khác. Chưa từng thấy quá ngươi như vậy tham tài hồ ly tinh. Hoa ôm nguyệt lạnh lạnh nói, bắt người tiền tài, thay người tiêu thai, đây là ta làm người nguyên tắc. Bất quá, chết nữ nhân. Ngươi muốn cho ta đối với ngươi ngoại lệ cũng dễ dàng. Đống nhiên đem hắn kia một chương khuynh quốc huynh thành khuôn mặt tuấn tú tu tiến đến ý dìa linh tịch trước mặt, ở nàng bên thay nói, chết nữ nhân, ngươi đã thiếu ta mười mấy vạn lượng bạc, dù sao ngươi cũng còn không dậy nổi, vậy gả cho ta gán nợ thế nào? Ta miễn cưỡng có thể suy xét suy xét hắn một câu không nói xong, ý dìa linh tịch một trường đem hắn đẩy ra, xú hồ ly, lại không đứng đắn. Ngươi ra ngứa là không. Lại nói hiệu nói vượn đang muốn nói chút uy hiếp hắn nói, chợt thấy kia thiêu đốt quá cho tản chúng có năm mẫu quang mang lóe chớp lóe, veo veo veo bắn ra năm viên hạt châu, phân trình hồng, hoàng, lục, thanh, tím năm loại nhan sắc, hướng về năm cái phương hướng vào tới, chúng nó tốc độ mau kinh người, mọi người lại đột nhiên không kịp phòng ngừa, không kịp ngăn trở, cơ hồ là nháy mắt công phu, liền đều biến mất không thấy. Mọi người đều là chấn động, Hoa Ôn Nguyệt một phách đầu, không xong. Nguyên lai like người này là năm thần tổ hợp, rốt cuộc làm chúng nó chạy thoát. Y dì linh tịch trao mày nói, này làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta ở lưu tại thế giới này tìm kiếm? Kia nhưng phiền thoái. Phong giật ảnh cũng sắc mặt hơi đổi, chúng nó chạy thoát đó có phải hay không còn sẽ tiếp tục làm ác? Hoa ôn nguyệt trầm ngâm một chút, nói, thấy bọn nó bỏ chạy đi khi bộ dáng, yêu lực đã thừa không dưới nhiều ít. Phỏng chừng mấy vạn năm cũng khôi phục không được nguyên khí, bỗng nhiên một phách đầu, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, "Nga, ta nhớ ra rồi." Hiện tại cái này chiều đại tương đối với chúng ta cái kia chiều đại tới nói, là kém mấy ngàn vạn năm, hay là đây là tham, đố, quỷ, loạn, hận năm thần nguyên hình. Chắc không được pháp lực như vậy thấp. Các ngươi yên tâm đi, lần này chúng nó đại thương nguyên khí, lại làm ác thời điểm cũng là mấy ngàn vạn năm về sau. Nam thần Cái gì năm thần, ngươi làm sao mà biết được nhiều như vậy? Ngươi như thế nào biết chúng nó lại làm ác là mấy ngàn vạn năm về sau? Ý khinh trần mở to hai mắt, khó hiểu mà nhìn hắn. Hoa ô nguyệt cười ha ha, bởi vì lao tử đã cùng chúng nó đời sau chạm qua mặt, lao tử chính là bởi vì này mấy cái điều thần xuyên qua. Ha ha, Lão tử đem chúng nó kiếp trước đánh thẻ ra quần, cũng coi như báo thủ. Ý dì tử trần bỗng nhiên đi lên trước tới. Mắt to tràn đầy hy vọng, "Ngươi, ngươi là thần tiên?" Hoa Ôn Nguyệt vung tóc bạc, "Không không nói, đương nhiên." "Vậy ngươi có hay không biện pháp làm người chết sống lại?" Ý tứ từ Trần Thanh Âm đều có chút run rẩy lên. "Đều nói thần tiên là không gì làm không được, hắn hẳn là cũng đúng không?" Hoa Ôn Nguyệt sửng sốt, nhăn lại hắn kia mày đẹp, "Người chết sống lại? Kia nhưng không thành. Nếu còn thừa một hơi ta nhưng thật ra có thể trị liệu hảo." Nhưng là người chết ý ý tử trần trong lòng trầm xuống, chân mềm nhũn, lại ngã ngồi trên mặt đất, lẩm bẩm, liền ngươi cái này thần tiên cũng không có biện pháp sao nàng chính lòng tràn đầy tuyệt vọng, chợt thấy dưới thân thổ địa chấn động một chút, tựa hồ có cái gì muốn chui ra tới. Nàng hoảng sợ, nhảy dựng dựng lên, không tốt. Lại có quái vật muốn ra tới nàng một câu còn chưa có nói xong, chỉ nghe phúc mà một thanh âm vang lên, thổ địa vỡ ra, nhảy ra một cái trắng trẻo mập mạp tiểu nha nhi. Bỏng chết ta. Bỏng chết ta. Ý khinh trần hơi hơi sửng sốt sửng sốt, tiêu lên, tiểu hà đại phu. Sao ngươi lại tới đây? Cái kia tiểu hoa nhi đúng là hà thủ nộ. Hắn ăn mặc một thân lam bố quân quái. Khuôn mặt nhỏ phấn hồng phấn hồng. Rất là đáng yêu. Hoa ôm nguyệt đôi mắt nhíu lại. Ra tay như điện. Một phen đem hắn nhắc tới tới. Đôi mắt cười thành một cái phủng. Nơi này cư nhiên có nhân sâm ba hoa. Đây chính là đại bổ linh lực đổ vật Hà thủ ngộ khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, tiêu lên, chết hồ ly, phóng ta xuống dưới. Ta là nhân sâm thượng tiên, không được đối ta vô lễ. Hoa ôn nguyệt xem hắn cảng chân loạn đạng, không khỏi cười ha ha, tiểu thí hài một cái, nơi nào giống cái gì thượng tiên. Ta mang về ngào canh uống. chợt thấy thủ đoạn chỗ đột nhiên tê dần, làm như bị ngân châm manh chặt một chút. Không khỏi nhẹ buông tay, hà thủ ngộ liều mạng một tránh, đã nhảy ly hắn ôm ấp. Trốn đến Y Kinh Trần phía sau, Sú Hồ Ly, Ngươi đối ta như vậy vô lễ, Tiểu tâm ta về sau chọn ngươi Hồ Ly Hoa. Hoa Ôn nguyệt lạnh lạnh mà nhìn hắn một cái, Ta Hồ Ly Hoa mấy ngàn năm trước liền không tồn tại Y Kinh Trần không nghĩ tới hạ thủ ngộ gần nhất liền cùng Hoa Ôn nguyệt khiên thượng, Bất giác có chút đau đầu, Vội hòa giải, Hảo, Hảo, Tiểu Hà Đại Phu là bằng hữu của ta, Các ngươi không cần náo loạn, Đúng rồi, Tiểu Hà Đại Phu, Sao ngươi lại tới đây? Hà thủ ngộ cái miệng nhỏ một phiết nói, ta là tới giúp các ngươi làm, bất quá không nghĩ tới vẫn là đã tới chậm một bước, cũng may này đầu hồ ly xuất hiện, giúp các ngươi diệt nó. Hoa Ôn nguyệt khỏe miệng nít lên, cười như không cười mà nhìn hắn, tiểu thí hài, ngươi xác định chỉ bằng bản lĩnh của ngươi tới là có thể thu phục ra hoặc kia. Hà thủ ngộ trột dạ mà thấp thấp đầu, lại phiết hạ cái miệng nhỏ, bất quá, ta nếu sớm đi vào. Bạch Tử Mạch Ra hỏa kia liền không cần đã chết hắn này một câu vừa mới rơi xuống đất, thân mình bỗng nhiên lang không, nguyên lai đã bị Y Tử chân bắt lên, run giọng nói, Tiểu Hà Đại Phu, ngươi, ngươi có thể cứu sống hắn. Hà Thủ nộ hoa hoa kêu to, uy, nhà đầu thối, ngươi, khu khu, ngươi trước buông ta, khu khu, ta phải bị ngươi lạc chết Y Tử Trần lúc này mới phát hiện chính mình là bắt được hắn cổ cổ áo. vội buông lòng tay, phóng hắn xuống đất. Ngươi có biện pháp, đúng hay không? Đúng hay không? Hà thủ ngộ thở dài, hắn thân mình đã nổ thành mảnh nhỏ, sống lại đó là không có khả năng, bất quá, ta có thể tụ tập hồn phách của hắn, làm ngươi gặp một lần hắn. Hồn phách của hắn cũng bị vừa rồi kia một tạc nổ tan, lại không thi pháp đem chúng nó tụ tập ở bên nhau, hắn đã có thể thật sự hồn phi phách tán. Tương lại đầu thai chuyển thế cũng không có khả năng. Ý Thế Tử Trần Hoàng Sợ. Tuy rằng nghe hà thủ Nộ nói vô pháp làm hắn sống lại, rất là thất vọng, nhưng nàng thật sự hảo muốn gặp hắn, đó là gặp một lần hồn phách cũng là tốt. Vội nói, vậy ngươi mau thi pháp đi. Hà thủ ngộ gật gật đầu, nói, may mắn các ngươi thiết cái này kết giới, làm hồn phách của hắn không đến mức tứ tán chạy trốn, bằng không, đó là chân chính thần tiên tới, kia cũng không biện pháp. Hắn nho nhỏ thân mình nhảy nhót, thỉnh thoảng làm một ít kỷ quái thủ thế. Ở kết giới trung chuyển một vòng lớn, sau đó hai tay hư nắm, cái miệng nhỏ lầm bẩm, theo hắn tụng chú Thanh, vô số điểm điểm toái toái bạch quang tụ lại lên, phảng phất chịu không nổi phong lôi kéo, không ngừng phiêu tán lại tụ lại, dần dần tụ thành một người hình. Hà thủ ngộ khuôn mặt nhỏ chướng đến đỏ bừng, hiển nhiên cũng hết toàn lực. Rốt cuộc, những cái đó bạch quang ngưng tụ ở bên nhau, bóng trắng dần dần yên ổn xuống dưới, hắn thân ảnh cũng chậm rãi rõ ràng lên. Nhìn hắn kia một thân tố bạch thân ảnh. Ý di tử trần rốt cuộc nhịn không được rơi lệ. Nhào tới, kêu lên, tử mạch. Cái kia thân ảnh đúng là bạch tử mạch, hắn trên mặt biểu tình lại là tựa bi lại tựa hỉ. Cái kia thân ảnh đúng là bạch tử mạch, hắn trên mặt biểu tình lại là tựa bi lại tựa hỉ. Hắn vươn tay, tựa tưởng vướt ve một chút ý dị tử trần đầu tóc, nhưng mà ngón tay lại ở ý dị tử trần đầu tóc thượng xuyên qua. Tán vỡ thành ngân quang. Sau đó lại lần nữa ngưng kết thành hình. hắn khỏe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Lúc này mới nhớ tới chính mình đã phi thật thể. Sâu kín thở dài, tử trần, đừng khóc, kết cục như vậy ta sớm đã đoán trước, ta đầy người tội nghiệt nếu không phải dùng huyết tẩy thanh, ta cũng nhập không được luân hồi y tử trần sớm đã khóc đến nghẹn ngào không kể, nàng vươn tay muốn đi ôm hán, lại ôm một đống trong suốt mảnh nhỏ. Nàng liêu mạng phe phẩy đầu, tử mạch, đừng rơi khỏi ta. Không cần. Nàng đông nhiên giống nhớ tới cái gì, móc ra một chương màu tím phụ chú vừa định cách làm, một con tố bạch bàn tay lại đây, một phen đem nàng phụ chú cấp đi. Y gì linh tịch vẻ mặt nghiêm túc, tử trần, không cần làm việc ngốc, người dùng thuật pháp cường đem hắn lưu tại bên người, hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn thành quỷ. Y gì tử trần ngây người ngẩn ngơ, hoa mà một tiếng khóc ra tới, nhưng ta đừng rời khỏi hắn. Hắn vào luân hồi, ta lại nên đi nơi nào tìm hắn. Ta sẽ không còn được gặp lại hắn. Tử Trần, nhìn ta, chúng ta sẽ tái kiến, ta cũng sẽ không quên ngươi, chỉ hy vọng chúng ta tái kiến thời điểm, ta sẽ là một cái hoàn toàn mới ta bạch tử mạch ôn nhu mà nhìn nàng. Không, không. Ta sợ ta rốt cuộc tìm không thấy ngươi, ngươi không bao giờ nhận được ta. Y tử Trần khóc lóc lắc đầu, sẽ không, tử Trần, không phải sợ. Ta sẽ lại đi tìm ngươi. Người trở ta trở lại hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ, lại duy trì không được hình thái, bắt đầu ở trong gió phiêu tán, điểm điểm như bạc vụn. Không cần. Từ mạch. Ta không cần. Y dị tử trần khóc lóc hô to, liều mạng muốn ôm lấy hắn, lại chỉ ôm một hoài hư không, mắt thấy hắn chậm dai biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, nàng buồn một tiếng té ngã trên mặt đất, tuyệt vọng tựa như một cái hải tử. Y dị khinh trần ôm lấy muội muội, tử trần, đừng khóc. Hắn là lại nhập luân hồi, tin tưởng các ngươi về sau còn sẽ gặp lại, lại nói hắn cũng đã đáp ứng rồi ngươi, sẽ không quên ngươi ý, ý tử trần khóc lóc lắc đầu, vừa vào luân hồi hắn liền sẽ quên mất kiếp trước, như thế nào còn sẽ lại nhớ do ta. Lại nói ta lại như thế nào biết hắn sẽ ở nơi nào chuyển thế, ta nên như thế nào tìm kiếm hắn. Hoa ôm nguyệt trong mắt lại hiện lên một mặt hảo ngoạn quan mang, nguyên lai like đây là gia hỏa kia kiếp trước, hắn trong ngộng nữ hải chính là nàng. Ngươi lai, like, là như vậy một chuyện hắn trong lòng đã co tính kế, trong miệng lại không nói, lười biếng ngáp một cái, được rồi, được rồi, xú nữ nhân, ngươi hai cái muội tử cũng đã tìm được rồi, còn nhân tiện cho ngươi quải hồi một cái muội phu, chúng ta có phải hay không cần phải trở về? Đêm nay ta còn có hẹn hò đâu? Hẹn hò, ý gì linh tịch trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại đại đại khó chịu, này chỉ sắc hồ ly, tốt không học, chuyên học cái xấu cư nhiên học xong lên mạng nói chuyện thiếm, hơn nữa vẫn là cùng thế giới các nơi mở mở liêu, đem một đám tiểu cô nương mê đến thần hồn điên đảo, hắn lại vô vô ngông liền chạy lấy người, làm hại nàng thường thường ứng phó tìm tới môn các màu mị nữ, thế hắn thu thập loạn sạp. Chết hồ ly, ngươi nếu dám lại đem nhà ta địa chỉ tiết lộ cấp mặt khác nữ nhân biết, ta liền đem ngươi đuổi ra ra môn. Ý gì linh tịch oán hận ngầm tối hậu thư. Hào đi, hào đi, xú nữ nhân, thật nhỏ mọn. Ta chính mình lại không có hoa, hiện tại lại cùng ngươi ở chung, những cái đó xinh đẹp cô nương chết sống muốn ta địa chỉ, ta không lưu ngươi lưu ai. Hắc hắc, ngươi không phải thử ứng phó tự nhiên sao? Bị ngươi ứng phó quá những cái đó chết triển loạn đánh mỹ nữ đều tự động biến mất không thấy ra. Hoa ôm nguyệt cử đôi tay đầu hàng. Trong miệng lại còn ở lại nhải. Ngươi! luôn luôn lấy bình tĩnh mà xưng ý dìa ra lão đại lại thiếu chút nữa bị này chỉ hồ ly tức giận đến bạo cẩu. "Hào đi, hào đi, quân tử bất hòa lưu đấu khí." Nàng y hiểu linh tịch là quân tử bất hòa hồ ly đấu khí, bình tĩnh, bình tĩnh. Y Khinh Trần nhìn nhìn Phong giật Ảnh, "Đại Phong Diệp, ngươi, ngươi muốn đi đâu?" Phong giật Ảnh hơi hơi mỉm cười, không đáp hỏi lại, "Ngươi đâu? Ngươi có nghĩ cùng các nàng trở về?" Y Khinh Trần cúi đầu, Ta tưởng trở về, chính là, chính là, ta, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, ngươi đi đâu ta liền đi nơi nào. Ngươi, ngươi vẫn là phải đi về làm thái tử đi. Ta và ngươi cùng đi. Phong giật ảnh trong mắt hiện lên một mặt cảm động, hắn giữ chặt Y khinh trần tay, chậm rãi nói, nhẹ trần, ta đã tưởng khai. Phú quý công danh với ta tới nói đã giống như mây bay, hiện tại thanh cánh quốc kiếp nạn đã giải, ta cũng không cần phải lại lưu lại nơi này. Ta rất muốn đến ngươi thế giới đi xem, thế nào? Ngươi có chịu hay không mang theo ta? Ý khinh trần ngẩn ra, mừng đến nhảy dựng lên, run giọng nói, ngươi thật sự tưởng cùng ta trở về. Sẽ không, không phải là gạt ta đi. Phong giật ảnh cười nói, đương nhiên, ta đối với các ngươi thế giới tràn ngập tò mò, tiểu nha đầu, ngươi không phải là không nghĩ mang ta đi. Đương nhiên sẽ không. Ý khinh trần mừng đến không biết nói cái gì hảo nước mắt đổ rào rào chảy xuống dưới. Lúc này Hồng Liên binh đã không có yêu xoái không chế, Hoa Ô Nguyệt lại thi pháp tởi đi bọn họ trên người yêu động, trầm rãi tỉnh táo lại, mỗi người một bộ đại mộng sơ tỉnh bộ dáng, không biết chính mình như thế nào sẽ đến nơi này. Trầm rãi đều tan đi. Mọi người nếu đã giải thanh cánh quốc chi vây, cũng đã không có mặt khác sự tình, liền thương lượng trở về. Một bên Hà Thủ Nộ bỗng nhiên nhảy dựng lên, tiêu lên. Ta muốn cùng các ngươi cùng nhau trở về. Ý khinh trần hoảng sợ, ngươi cũng đi. Vì cái gì? Hà thủ ngộ trầm dai nói, nói các ngươi khả năng không tin. Lại quá một ngàn năm, bầu trời liền đem có một cục đá lớn va chạm chúng ta cái này mặt đất. Đến lúc đó, thế giới này sở hữu hết thể đều đem biến mất vô tung. Ta tự nhiên là muốn trước tiên trốn chạy. Sao chổi đâm địa cầu? Ý khinh trần bọn người kêu lên, ngươi làm sao mà biết được? Hà thủ ngộ một ngửa đầu, khóc không nói, các ngươi đừng quên, ta là nhân sâm tiên, trước biết một ngàn năm, sau biết một ngàn năm, ta đã sớm phỏng đoán ra chuyện này tới. Các ngươi nhân loại có thể không cần phải xen vào một ngàn năm về sau sự tình, ta nhưng không thành, ta còn muốn sống thật lâu thật lâu ý khinh trần bừng tỉnh đại ngộ, chắc không được ngươi vừa thấy ta liền bám lấy ta không bỏ, có phải hay không biết ta là đến từ tương lai, cho nên muốn làm ta mang ngươi trở về. Hà thủ ngộ cười tủm tỉm. đương nhiên, bằng không ta một cái đường đường nhân xâm tiên làm gì chết quấn lấy ngươi một cái nho nhỏ nhân loại không bỏ. Ý khinh trần hư một tiếng, tiểu thí Hải, nguyên lai ngươi là ở lợi dụng ta. Hừ, nếu xem thường chúng ta nhân loại, vậy ngươi cũng đừng dựa vào ta độ kiếp. Ta không cần mang ngươi. Hà thủ ngộ khiếp sợ, lập tức cười thành vẻ mặt chân chó dạng, đừng a, y y lão đại, ta nào dám xem thường ngươi. Ngươi là của ta cứu tinh đâu? Mang lên ta đi, mang lên ta đi. Ý khinh trần một quay đầu, ta nói không mang theo liền không mang theo. Hà thủ nội nhăn lại hắn mày, như vậy đi, ta thế ngươi cho ngươi đại phong diệp chữa thương được không? Trên người hắn nhiều như vậy thương, ngươi chỉ cần mang ta trở về, ta bảo đảm trên người hắn nửa cái vết sẹo cũng không lưu ý. ý khinh trần còn không có nói chuyện, hoa Ôn nguyệt liền lạnh lạnh mà lời nói tới, tiểu thí Hải. Ý lý thuật của ta so ngươi còn muốn cao minh, không lưu vết xèo sao, ta cũng có thể làm được đến. Hà thủ nội nhíu như mày, kia. Vậy ngươi rốt cuộc muốn cho ta làm cái gì mới bằng lòng mang ta trở về. Hoa ô nguyệt mắt đảo hoa nhíu lại, cười thực không có hảo ý, rất đơn giản. Đem trên người của ngươi lông tơ nhổ xuống mấy cây đến tiên ta nhóm, chúng ta liền đáp ứng mang ngươi trở về. Ý gì linh tịch như như mày, nói, chết hồ ly. Ngươi muốn nhân ra tiểu hài tử trên người lông tơ làm cái gì? Hoa Ôn nguyệt cười ha ha, xú nữ nhân, này ngươi liền không hiểu đi, hắn là nhân sâm hoa hoa nhà, trên người hắn bất cứ thứ gì đều là vật báo vô giá, mặc dù là lông tơ, kia cũng là nhân sâm sợi dâu, kia chính là có thể chậm lại ra cả mỹ dung hàng cao cấp, bảo đảm làm ngươi trong trắng lộ hồng, không giống người thường, đến 50 tuổi thời điểm cũng giống 18 tuổi hô, này dụ hoặc thật sự là quá lớn. Mọi người đôi mắt đều thả ra quan tới, vài đôi mắt nhìn chầm chầm hà thủ nộ, hận không thể đem. Hắn tẩy hết, rút mấy cây lông tơ xuống dưới. Hà thủ nộ bị bọn họ xem đến cả người lông tóc dựng đứng, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, lắc lắc tay. Được rồi, được rồi, ta đưa các người lông tơ đó là, kia có thể hay không đi rồi. Trong lòng âm thầm tính toán, chờ đến xuyên qua qua đi, hắn liền lập tức trốn chạy, ly này vài người càng xa càng tốt. Bằng không làm không hảo nào một ngày, chính mình này một thân da thịt non mịn đã bị bọn họ cấp hầm. Vẫn luôn không nói chuyện y dị tử trần bỗng nhiên nâng lên đôi mắt, nói, ta bất hỏa các người đi trở về. ý khinh trần hoảng sợ, vì cái gì? Y dị tử trần rũ xuống đôi mắt, trên mặt biểu tình lại vô cùng kiên định, ta muốn xuyên qua các triều đại, tìm kiếm tử mạch chuyển thế. Này một câu xuất khẩu, mọi người đều không nói. ý khinh trần trong lòng vô cùng khổ sở. Lôi kéo mỗi mỗi tay, thử trần, biển người mờ mịn này, lại nhiều như vậy triều đại, người đi đâu tìm đi. Đừng làm việc đốc. Ý Di Tử trần chậm rãi rút ra chính mình tay, nhàn nhạt nói, tìm không thấy cũng phải tìm. Ta chỉ hy vọng trời cao có thể đáng thương ta một lòng say mê, có thể làm ta sớm ngày tìm được hắn mọi người thấy nàng trên mặt vô cùng kiên định, liền biết nàng là đã hạ quyết tâm, đó là chín con trâu cũng kéo không trở lại. Hoa ôm nguyệt trong ánh mắt lại có quang hoa chật lóe, cười nói, hảo. Ta duy trì ngươi. Bất quá, ngươi hay không nên cùng lão ra tử nhà ngươi cáo biệt. Sau đó lại đi tìm kiếm. Dù sao ngươi có thể tùy ý xuyên qua, cũng không để bụng ngày này nửa ngày. lão ra tử nhà ngươi chính là đặc biệt nhớ thương ngươi. Ý thì tử chân sứng sốt, nghĩ nghĩ, gật gật đầu, hảo đi, ta liền chức cùng các ngươi trở về chờ gặp qua lão gia tử sau ta lại xuyên qua với các triều đại hoa ôn nguyệt cười cười thâm ý sâu sắc mọi người tìm cái cao điểm các các khởi động luân hồi bàn y khinh trần mang theo phong dự ảnh phong thanh dương mang theo hà thủ nộ y lê linh tịch mang theo hoa ôn nguyệt cùng y tử Trần, cùng nhau nhảy xuống luân hồi bàn làm ra lúc xoáy xuyên qua trở về y lê lao gia tử đang ở ngẩng đầu nhìn trời ai này mấy cái hài tử khi nào mới có thể trở về a cũng thật làm hắn huyễn tâm. Hắn chính lải nhải, chợt thấy trên bầu trời liên tiếp xuất hiện mấy cái đại lốc xoáy, tự lốc xoáy chung rất xuống vài người tới. Một cái bạch tí dì thanh niên ôm chính mình cái kia buồn nhau không chết được lên tưởng cháu gái cứ như vậy xuất hiện ở hắn trước mặt, cùng bọn họ cùng nhau xuất hiện, còn có Y Lệ Tử Trần, đại cháu gái Y Lệ Linh tịch cùng nàng kia chỉ sùng vật hồ ly, cùng với đại đồ đệ Phong Thanh Dương cùng một cái xinh đẹp tiểu sọ ta. Y lao ra từ đại hỉ. Một viên lâu huyền tâm cuối cùng là thả xuống dưới. Cùng bọn họ nhất nhất gặp nhau. Náo nhiệt sau một lúc lâu, YG lào ra tử đống nhiên giống nhớ tới cái gì, cười nói, tới, tới, hôm nay ra ra ta nhận thức một cái bạn vong niên, cũng là một vị đuổi ma thiên tài, ha ha, tử trần, thanh dương, hắn đuổi ma thuật so các người hai cái còn muốn cao. Ha ha, ra ra một cao hứng, liền đem hắn lãnh trong nhà tới nói tới đây. Đột nhiên Dương giọng hướng trong phòng hô, "Từ Mạch, mau ra đây, ta ngoan đồ đệ, ngoan cháu gái đều đã trở lại." Từ Mạch. Mọi người đều là chấn động, ngẩng đầu nhìn lại. Bên trong cánh cửa lười biếng đi dạo ra một người, nhìn bọn họ hơi hơi mỉm cười, lộ ra hắn kia chiêu bài dường như tươi cười, "Hoan nghênh trở về, chư vị." Mọi người toàn xem ngây người đối mắt, ngần ra sau một lúc lâu, mới bỗng nhiên cùng nhau kêu lên, "Bạch Từ Mạch." Nàng đã đem thanh âm điều rất nhỏ. Gia hỏa này lỗ thai không có việc gì trường như vậy tiêm làm gì. Nhìn hắn bất thiện nheo lại mắt, căn cứ thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao đương nguyên tắc, y khinh trần quyết định tới cái chư bắt giới trà đũa đại phong, diệp, nhận thức ngươi thời gian dài như vậy, ngươi còn trước nay không đưa quá người ta hoa đâu. Hoa! Phải tốn làm cái gì? Ta này cả người đều tặng cho ngươi. Không phải so hoa mạnh hơn nhiều. Phong giật ảnh trọn cao mi. Ngươi như không cười mà nhìn nàng. Thiết. Nhân gia tình nhân chi gian đều tặng hoa hồng lạp nhiều lãng mạn. Y dị khinh trần hồn không biết nói chuyện lại ra một cái đại lỗ hồng. Ngươi nói hoa hồng chính là thứ này. Tình nhân chi gian mới đưa. Kia bọn họ vì cái gì đưa ngươi. Chẳng lẽ bọn họ là ngươi tình nhân. Ngươi cho ta hồng hạnh xuất tưởng. Phong giật ảnh một cây thon dài trắng non ngón tay nâng lên y dị khinh trần cảm bất thiện nheo lại mắt. Nào. Nơi nào? Ngươi tưởng chạy đi đâu? Bọn họ đưa này đó hoa hồng chỉ là chứng minh bọn họ thích ta, nhưng không đại biểu ta sẽ thích bọn họ a. Lại nói, trong trò chơi sự tình đều là không thể coi là thật, trong trò chơi hai cái không quen biết người còn có thể kết hôn đâu, trò chơi mà thôi. Lại không phải trong hiện thực. Ai nha, cùng ngươi nói không rõ. Tiểu nha đầu, ngươi muốn kết hôn, đối tượng cũng chỉ có thể là ta. Ngươi dám cùng những người khác kết hôn thử xem xem. Khu khu, ta này không phải nói trò chơi sao. Trong hiện thực kết hôn, trong trò chơi cũng có thể cùng những người khác kết hôn. Này hai người cũng không xung đột. Húng chi. Húng chi ta và ngươi còn không có kết hôn đâu. lão gia tử kia một quan người thông qua không. Ý khinh trần nói được có chút vô lực. Đơn giản đem hắn một quân. Phong giật ảnh khẽ cười lên. Ta hôm nay đã đáp ứng lao gia tử nhà ngươi. Cùng hắn tu tập đuổi ma thuật, lao ra tử nhà ngươi đến bây giờ còn mừng rỡ tìm không ra bắt đầu. Sớm đã đóng gói đem ngươi tặng cho ta. Hắn lão nhân ra đi chọn lựa chúng ta kết hôn nhật tử đi, cho nên nói, tiểu nha đầu, ngươi là trốn không thoát. Vô luận ở thanh cánh quốc, vẫn là ở các ngươi cái này quốc gia, ngươi cả đời này nhất định phải gả cho ta. Những người khác tưởng cũng đừng nghĩ. a, ngươi chịu tu tập đuổi ma thuật. Ha ha kia lão gia tử liền sẽ không bức ta, không bao giờ sẽ nói ta là hồ không thượng tường bù lầy. Ha ha y khinh trần cao hứng hỏng rồi. Lão gia tử cũng không biết nghe song phong thanh dương chuyện quỷ quái gì, tự nàng xuyên qua sau khi trở về, mỗi ngày ở nàng bên thai nhắc mãi, làm nàng tu tập đuổi ma thuật, đem nàng lô thai đều nhắc mãi ra cái cái tới. Làm hại nàng đành phải lôi kéo phong giật ảnh lạc chạy, hoa ở thuê trụ tiểu phòng nội không dám về nhà. Lao ra tử nhà ngươi nói ta học xong, lại bước ngươi học. Làm ta làm trông coi phong giật ảnh cô y kéo dài quá thanh âm, chậm rãi nói một câu. Thành công mà nhìn đến y khinh trần khuôn mặt nhỏ lại suy sụp xuống dưới. Y khinh trần buồn bực mà quay người lại tử, lại nhìn nhìn màn hình máy tính. Trên màn hình, thanh tin nhắn lại bắt đầu kinh hoàng. Trong gió phi dương áo choảng, là lướt, ngươi rốt cuộc lên đây. Nhìn đến ta đưa cho ngươi hoa hồng sao. Có thích hay không? Gả cho ta đi, ta và ngươi làm một đôi phong trần hiệp lữ, chẳng phải mau thay? Hồng Liên Nghiệp hỏa, là lước, thực xin lỗi, kia một ngày ta quá kích động, phạm người, đặc đưa lên 99999 đóa hoa hồng tạ lỗi, nhưng ta thật là thực thích ngươi, gả cho ta hảo sao? Quyền Quyền, là nước, ta thực thích ngươi, ngươi quá nhu ít, ta hiện tại cờ cờ bảng xếp hạng đệ tam, ta người này thích dứt khoát lưu loát nữ sinh, gả cho ta đi. Thanh tin nhắn nhảy một cái, phong giật ảnh sắc mặt liền hắc một phần, đến cuối cùng, y kinh trần dứt khoát cũng không dám xem hắn kia trương hắc bao công dường như mặt. Ha ha ngây ngô cười, đại phong diệp, bọn họ đều là một bên tình nguyện, không liên quan ta chuyện gì nhi nha đầu túi, dạy cho ta thao tác. A, người cũng chơi. Một giờ sau, phong giật ảnh tượng mặt khác một máy tính, khai trò chơi. Đăng ký, tiến bảo. Y kinh Trần Ngọc là lướt nữ hiệp đang ở trong thành đi dạo, trước mắt xuất hiện một cái ăn mặc tay mơ trang phục tiểu hào Đại Phong Diệp. Đại Phong Diệp, nha đầu, gả cho ta. Ngọc là lướt, a. Đại Phong Diệp, ngươi không gả cho ta thử xem xem. Ngọc là lướt, nga, hảo đi vì thế, hệ thống thượng xuất hiện như vậy cầu hết một cái. Hệ thống, chúc mừng tờ cờ bảng đệ nhất Ngọc là lướt nữ hiệp cùng thần bí tiểu hào Đại Phong Diệp hỉ kết liên lý, bách niên hảo hợp. Trên thế giới lập tức tạc nổi. Ngọc Lạ lướt tự cùng Hồng Liên nghiệp hỏa lần đó cờ cờ sau, trong lúc nhất thời thành nhân vật phong vân, mọi người đều ở chú ý nàng động tĩnh. Xôi nổi suy đoán cái này Đại Phong Diệp thân phận. Thực không có ngoài ý muốn, Đại Phong Diệp cùng Ngọc Lạ lướt hôn lễ thịnh hướng chưa bao giờ có, thật nhiều đại thần đều tới xem lễ, điển lễ quan nơi đó tệ đến biển người tấp ngập. Kênh Thế Giới Cơ Hồ Xảo Tạc Bình đơn giản đều tại hoài nghi này ngọc là lước có phải hay không uống lộn thuốc, cư nhiên sẽ cùng một cái một bậc tiểu thái điều kết hôn. Y Kinh Trần nhìn này điên cuồng lan lộn kinh thế giới, cũng cơ hồ là khóc không ra nước mắt. Hôn lễ sở cần hết thể trang phục đều là nàng dự bị năm năm nàng hảo số khổ. Bất quá nàng là dám giận không dám ngôn. Thế giới hồng liên nghiệp hỏa, ngọc là lước, ta muốn cùng ngươi lão công quyết đấu. Ngươi không gả cho ta còn chưa tính, cư nhiên gả cho một cái tiểu bạch bản. Về sau đừng làm cho ta thấy hắn, thấy hắn một lần, ta giết hắn một lần. Nha, dám khi dễ nhà nàng đại phong diệp. Ý khinh trần cũng phát hỏa. Ngón tay tuyển chuyển nhẹ nhàng mà gõ. Thế giới ngọc là lướt, ai dám khi dễ nhà ta đại phong diệp, ta sẽ trực tiếp đem hắn giết thành bạch bản. Không tin chờ xem. Haha, ha, nàng rốt cuộc cũng bảo hộ hắn một hồi. Ý khinh trần cảm giác bạo sảng. Thế giới đại phong diệp, hồng liên nghiệp hỏa, ta và ngươi 10 ngày sau quyết đấu. a một cái một bậc tiểu bạch bản muốn cùng một cái cờ cờ bảng đệ nhị người quyết đấu, thế giới này điên cuồng. Kênh thế giới lại điên cuồng lăn lộn lên. Vì thế, trong trò chơi người thường thường nhìn đến như vậy quỷ dị một màn. Một cái mãn cấp nữ hiệp đi theo một cái tên là đại phong diệp tiểu bạch bản mặt sau chạy loạn, vị kêu mãn cấp nữ hiệp ở phía trước liều mạng sát quái. Vị kia tiểu bạch bản nhàn nhãm mà ngồi ở một bên, nhặt bó lớn kinh nghiệm, bay nhanh mà thăng cấp. Mười ngày sau tu la chẳng vé vào cửa lại giống đông tuyết giống nhau bán đi ra ngoài. Khách phục cơ hồ muốn nhạc điên rồi. Vé vào cửa giá cả định chính là lịch sử tối cao giới. Nhưng như cũ thực mau liền tiêu thụ không còn. Đó là ngã phá mọi người trong mắt một trận chiến. Ngày xưa bạch bản đại phong diệp hiện giờ đã là 90 cấp kiếm khách, mà hồng liên nghiệp hỏa lại là mãn cấp. Mỗi người đều không đối đại phong diệp xem trọng, rốt cuộc hắn tuy rằng luyện cấp bay nhanh, nhưng rốt cuộc không có mãn góp, trang bị tuy rằng là một bậc, nhưng lại so với không thượng hồng liên nghiệp hỏa thần cấp trang bị tờ cờ chính thức bắt đầu. Hai người đều là một thân bạch tí ghi lại đều là tương đồng chức nghiệp, đánh lên đến tự nhiên là tia sáng kỳ dị lộ ra. Vô số kỹ năng quang ở đây mà lòng lánh, cơ hội hoàng hoa sở hữu người xem đôi mắt, Hai cái giờ sau mãn cấp hồng liên nghiệp hỏa đã rất đến 90 cấp, chật vật mà chạy. Hắn đi thời điểm, oán hận mà nói một câu nói, ngươi là trò chơi bên trong nhân viên, ngươi phá dối. Mãn chẳng người xem đều khiếp sợ ở nơi đó, nửa ngày không ai nói chuyện, bọn họ đều xem tròn váng. Này! Này đại phong diệp hơi thao trình độ cũng quá cường hắn đi. Hắn quả thực không phải người, là thần A. Ý khinh trần nhìn cách hơn nửa ngày. Mới điên cuồng lăn lộn kinh thế giới, che miệng cười trộm. Nha nàng Đại Phong Diệp hơi thao trình độ đương nhiên cường hãn, võ công như vậy cao, tốc độ tay đương nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được với. Lại nửa tháng đi qua tiểu nha đầu, đây là các ngươi điên cuồng mê luyến trò chơi, cũng không có gì ý tứ sao? Đại Phong Diệp chán đến chết mà ôm ngọc là lướt nữ hiệp ngồi ở một chỗ huyền nhai xem ngôi sao? Hắn hiện tại tuy rằng còn không có mãn cấp, nhưng đã cùng tờ cờ bảng thượng trước mười tên đều tờ cờ quá một lần. Mỗi lần đều hoa lệ lệ tích đem những người đó đánh đến chạy chối chết, một cái đối thủ đều không gặp được, làm hắn thực không có cảm giác thành tựu Hiện tại hắn đã là danh xứng với thực tờ cờ bảng lão đại, hắn hoa lệ thao tác, khóc khóc tính tình mê phiên một đám người chơi nữ. Mỗi lần hắn online, Tổng hội thu được vô số hoa hồng, vô luận hắn ở nơi nào online, luôn có người chơi nữ tiến lên đây đến gần. Cũng mặc kệ hắn bên người có hay không tiểu thê. Hắn trò chuyện riêng kênh càng là thời khắc vang cái không ngừng. Thật nhiều người chơi nữ cấp muốn đưa hắn thần cấp trang bị, càng có thậm chí khuyên hắn cùng Ngọc là lướt ly hôn. Bất quá những cái đó khuyên hắn ly hôn đều không có kết cục tốt, bị Ngọc là lướt nữ hiệp thấy một lần ca một lần, thực mau liền rất đến bạch bản cấp bậc đi. Ngọc là lướt nữ hiệp hoa ở trong lòng ngực hắn, cũng là phấn buồn bực. Này đại phong diệp vô luận ở trong hiện thực vẫn là trong trò chơi đều thật sự là quá ưu tú, ưu tú làm nàng thực không có cảm giác an toàn. Ai, quải cái quá ưu tú lao công xem ra cũng không phải chuyện tốt, làm nàng thời thời khắc khắc đều có nguy cơ cảm. Như thế nào không thú vị? Ngươi này không phải ở chỗ này cũng hôn đến hô mưa gọi gió sao. Ngọc là lướt nữ hiệp nôn ngữ cầm lòng không đầu toát ra một tia toan vị. Ha ha, nha đầu, ngươi ghen tị. Đại Phong Diệp nở nụ cười. Hừ, quỷ tài ăn ngươi giấm. Ngươi đảo nói nói xem, nơi nào không thú vị. Ngọc là lướt nữ hiệp vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng. Tại đây mặt trên chơi thuần túy lãng phí tinh lực, lại không phải chân nhân cờ cờ. Ta tương đối thích chân nhân cờ cờ ân, ân, những lời này ta nghiêm trọng đồng ý. Ngọc là lướt đầu điểm giống gà con mổ hóc, ta cũng tưởng hải ca hắn một đốn. Hắn cư nhiên đã quên kiếp trước đủ loại, quên kiếp trước cũng không quan trọng. Hắn sao lại có thể quên tử trần? Còn nhiều một cái tiểu sư muội nha đầu, chúng ta dứt khoát xóa trò chơi này, ngươi cùng ta hồi thanh cánh quốc đi. dắt hồi thanh cánh quốc. Ngươi không sợ ngươi phụ hoàng chém đầu của ngươi. Sẽ không, nhẹ trần, ta hôm trước dùng luân hồi bàn đi trở về một chuyến, ta phụ hoàng đã bệnh nặng. Hiện tại ta kêu mấy cái hoàng đệ tranh ngôi vị hoàng đế tranh lợi hại. Phong giật ảnh không biết khi nào đi tới ý khinh trần sau lưng. Hai tay ôm vòng lấy nàng eo. y Ý khinh trần thiếu chút nữa từ ghế trên nhảy dựng lên. Ngươi trở về quá một lần. Ngươi sẽ sử dụng luân hồi bàn. Phong giật ảnh thở dài. Này luân hồi bàn sử dụng cũng không khó học. Lao ra tử lại tặng ta một cái. Làm ta xuyên qua một chút thử xem. Ta liền xuyên qua về nước lâu. Lao ra tử đưa cho ngươi. dắt hắn hảo bất công. Hán cư nhiên không tiễn ta. Lúc trước bị ngươi chém hư cái kia vẫn là ta trộm lấy hắn đâu. Y khinh trần phiết phiết cái miệng nhỏ. Phong giật ảnh gõ một chút nàng đầu, cười nói, Lão gia tử không phải bất công, mà là ngươi quá không cần công. Ngươi khinh công kém như vậy, mà dùng luân hồi bản xuyên qua là yêu cầu thật tốt khinh công. Ngươi quên ngươi lần đầu tiên sử dụng luân hồi bản tạm chết hai người. Lão ra tử đó là sợ ngươi sẽ tuổi xuân chết sớm lạc. Nga, hảo đi ý khinh trần không lời gì để nói. Nghĩ nghĩ, lại nói, ngươi hồi hoàng thành, nhìn thấy ngươi phụ hoàng. Phong giật ảnh lắc lắc đầu, ta đi gặp gì yên mặc, ngươi cái kia tiểu chan nuôi, là hắn nói cho ta. Hắn trầm ngâm một chút, trên mặt có một tia ảm đạm, lại nói, ta trộm mà hồi hoàng thành nhìn thoáng qua phụ hoàng, hắn già nuôi nhiều, hơn nữa, bệnh nặng lợi hại. Trong lúc ngủ mơ cũng nhắc mãi tên của ta. Vậy ngươi muốn như thế nào? Y thì khinh trần quay đầu, ngóng nhìn hắn. Trở về tiếp nhận chức vụ thanh cánh quốc quốc quân. Phong giật ảnh thở dài, phu hoàng bệnh nặng, lý không được quốc sự, mà hắn mặt khác mấy cái nhi tử lại thực không biết cố gắng. Hiện tại triều đỉnh trên giới nhân tâm hoàng sợ, ta sợ thanh cánh quốc hội lại có một hồi. Ý khinh trần cắn cắn môi, đống nhiên nói, đại phong, diệp, ta nghĩ thông suốt, ngươi vẫn là trở về đi. Thanh cánh quốc không có ngươi không thành. Nếu tùy ý ngươi kia mấy cái huynh đệ tranh đấu. Tất nhiên có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh, chỉ sợ ba cánh lại muốn lâm vào binh hoang mã loạn bên trong. Ta không thể quá ích kỷ. Lão ra tử nói rất đúng, ngươi là một con rồng, không thể lâu vây ở chỗ nước cạn phong giật ảnh ôm nàng leo cánh tay khẩn căng thẳng. Vậy còn ngươi, ngươi nha đầu này không phải là tưởng cùng ta tách ra đi. Hừ, ngươi tưởng cũng đừng nghĩ. Ý khinh trần hừ một tiếng, ta, giấy hôn thú đều cùng ngươi lánh. Đương nhiên là lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, gạc cái chảy gỗ khiêng đi rồi. Chứ phi, ngươi không cần ta phong giật ảnh đại hỷ, một phen đem nàng tự ghế trên bế lên tới, dạo qua một vòng, tiểu nha đầu, nói như vậy, ngươi chịu theo ta đi trở về. Ngươi cũng không phản đối ta làm hoàng đế. Y khinh trần hơi hơi gật gật đầu, trong lòng lại là thầm thở dài một hơi. Tự đại lá phong cùng nàng xuyên tới hiện đại sau, gia hỏa này đến nơi nào đều là tiêu điểm. Không có biện pháp, hắn lớn lên quá hại nước hại dân. Còn nhớ rõ mấy ngày hôm trước dẫn hắn đi cục dân chính làm giấy hôn thú, bao nhiêu người xem ngây người đi. Ngay cả kia làm chứng lao đại mẹ đều xem thẳng đôi mắt, siêu cấp bắt quái hỏi hắn là nơi nào minh tinh. Thằng đến đem người này hỏi vẻ mặt hắc khí, mắt thấy muốn núi lửa bạo phát mới đóng chặt nàng kia há to miệng. Còn có mấy cái tiểu cô nương liều mạng lại đây đến gần, suýt nữa liền đem ý khinh trần đẩy ra làm nàng đến bên ngoài uống gió lạnh đi. Pham này đủ loại, không phải trường hợp cá biệt. T chính mình lão công lớn lên xoái, đó là thực phong cách sự, nhưng làm nhiều như vậy người thèm nhỏ dãi liền không phải chuyện tốt. Làm hại ý khinh trần mỗi lần ra cửa đều cho hắn mang cái xấu xấu đại kính dâm, che khuất hắn hơn phân nửa cái gương mặt sau, loại này bị người vây xem trạng hướng mới thiếu chút. Cũng may phong giật ảnh vô luận bao nhiêu người xem hắn, truy hắn. Hắn đều là một bộ lôi đả bất động thần khí, trên mặt nhàn nhạt, nhạt, lại luôn là cự người cùng ngàn dặm ở ngoài. Cũng mặc kệ ở hắn phía sau ngã nát nhiều ít thiếu nữ pha lê tâm. Xét thấy này, ý khinh trần cũng đã minh bạch, Đại Phong Diệp nếu không nghĩ thay lòng đổi dạng, mặc kệ thân phận của hắn như thế nào, như vậy hắn đến nơi nào cũng biến không được. Hùng chi, Đại Phong Diệp từ trước đến nay đến hiện đại sau, tuy rằng học thứ gì đều học bay nhanh. Nhưng tổng như là bị nốt ở một con rồng, không biện pháp đằng vân giá vũ, khiếu ngạo với thiên địa chi gian. Mấy ngày nay, Y Kinh Trần suy nghĩ rất nhiều, cũng suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Cho nên, nàng nghe được phong giật ảnh nói như thế, nàng một chút cũng không kỳ quái, kia dù sao cũng là hắn bận tâm cô quốc, cũng không phải là nói ném là có thể ném. Có lẽ, trở về cũng là cái không tồi chủ ý dù sao nàng hai cái đều có luân hồi bản, đều sẽ xuyên qua có thể tùy thời tùy chỗ trở về, coi như hai mà dạo chơi hảo. Đại phong diệp, ta có thể cùng ngươi trở về, làm ngươi hoàng hậu, chính là, ta có hai điều kiện. Y gì khinh trần nằm ở trong lòng lực hắn, tay nhỏ ở hắn trên người họa quyển quyển. Hảo, hảo, nhẹ trần, chỉ cần ngươi cùng ta trở về, ta điều kiện gì cũng đáp ứng ngươi. Ngươi nói, phong giật ảnh điểm một chút nàng tiếu múi. Đệ nhất, ngươi không được phản bội ta. Chỉ có thể có ta này một cái hoàng hậu, không được lại nạp khác phi tử, bằng không ta liền đem ngươi hưu rớt. Đệ nhị, ta nếu buồn, sẽ trở về ở vài ngày, ngươi không được ngăn trở ta. Đệ tam, hậu thiên chính là chúng ta kết hôn nhật tử, chúng ta phải đợi hôn lễ sau lại đi. Đệ tứ, chúng ta về sau hải tử muốn đưa hồi hiện đại tới nuôi nấng, ta muốn từ nhỏ sẽ dạy cho bọn hắn dân chủ khái niệm càng thêm không được vì cướp lấy cái gì ngôi vị hoàng đế làm cho huynh đệ phản bội. Thứ năm, thứ năm ta còn không coi nhớ tới, chờ nhớ tới thời điểm lại đối với ngươi nói. Ý khinh trần vặn ngón tay đầu nhất nhất liệt kê. Phong giật ảnh không khỏi cười to, hảo đi, ngươi này mấy cái vốn gì cũng chính là ta muốn làm. Ta có một cái ngươi là đủ rồi, không cần cái gì mặt khác phi tử tới tô điểm. Ta sau khi trở về, làm chuyện thứ nhất đó là cho phép nữ tử tài giá. Hơn nữa, các ngươi hiện đại thật nhiều chính sách đều thực tiên tiến, mấy ngày nay ta cũng chú ý nhìn hạ các quốc gia thi hành biện pháp chính trị, vẫn là dân chủ chính quyền đối dân chúng, thậm chí đối một quốc gia có lợi nhất, ta hồi thanh cánh quốc sau, sẽ chậm rãi từng bước hủy bỏ tệ đoan, giống các ngươi lịch sử thư thượng theo như lời, tới cái đại biện pháp. Yên tâm, ta lần này mặc dù là trở về, cũng sẽ không chỉnh năm chỉnh nguyệt ngốc tại thanh cánh quốc, ta còn sẽ hồi hiện đại lấy kinh nghiệm, quốc sự không bận rộn thời điểm, ta sẽ cùng ngươi xuyên qua với bất đồng thời đại, nhiều kiến thức một chút cũng là tốt. Y gì khinh trần không nghĩ tới hắn ở hiện đại đái như vậy một đoạn thời gian ngắn, cư nhiên sẽ có nhiều như vậy hiểu được, không khỏi nở nụ cười, cầm lòng không đầu ở hắn trên má hôn một cái, hảo, chúng ta chính là như thế. Đúng rồi, lần này chúng ta xuyên qua trở về cũng mang lên tử chân đi, làm nàng cũng đi ra ngoài giải sầu, mấy ngày nay nàng quá đáng thương. Phong giật ảnh thở dài, mang nàng đi thanh cánh quốc, có lẽ nàng càng sẽ nhìn vật nhớ người, gợi lên nàng chuyện thương tâm, ngược lại càng không tốt. Y kinh trần cắn răng oán hận nói, mệt bạch tử mạch ra hỏa kia lúc sắp chết còn nói sẽ không quên tử trần, nhưng không nghĩ tới, người này luân hồi mấy lời, rốt cuộc là cầm trần đã quên. Làm hại tử trần như vậy thương tâm. Phong giật ảnh cười khổ hạ, thật nhiều sự tình đều là thân bất do kỷ, chúng ta là một xuyên qua liền tới đây. Mà bạch tử mạch tại đây mấy vạn trong năm không biết luân hồi nhiều ít thế. Hắn tính không tồi, tốt xấu ở hắn trong ngộng còn có tử trần bóng dáng, bằng không, tử trần sẽ càng khổ sở. Ý khinh trần thấp thấp thở dài, tự hắn trên người, thật sự cảm giác thế sự tăng thương, thật sự hảo vô thường. Nha, ta nhớ tới mới xuyên qua khi trở về bạch tử mạch lúc ấy kêu biểu tình ta liền tới khí. Vẽ mặt lần đầu gặp mặt bộ dáng, cùng chúng ta chào hỏi. Đối tử Trần cũng là như thế này, không chỉ như thế, hắn phía sau còn cùng ra tới một cái tiểu cô nương, nói là hắn sư muội, nhìn hắn đôi hắn sư muội cái kia nóng hổi kính, đừng nói Tử Trần, ta đều phải khí tặc. Phong giật ảnh cười khổ một chút, kia dù sao cũng là hắn sư muội a, hơn nữa vẫn là đã sớm đính thân. Hắn đối nàng hảo chút cũng là hẳn là. Nhưng Tử Trần làm sao bây giờ? Nàng đối ra hỏa kia nhất vãng tình thầm Ngươi không nhìn thấy tử trần ngay lúc đó bộ dáng, sắc mặt tái nhật giống cái quỷ giống nhau. Làm ta đau lòng chết đi được. Lại nói, cái gì năm đầu, cư nhiên còn đầy hứa hẹn nghe theo với trưởng bối an bài, vội vàng đính hôn này vừa nói, không nghĩ tới bạch tử mạch như vậy lao thổ. Hắn nếu đã có hắn tiểu sư muội, kia hắn còn muốn tìm trong ngọng nữ hải làm cái gì? Không phải rõ ràng làm tử trần thương tâm sao? Đáng thương tử trần cũng không biết chạy đến cái kia xóa xỉnh thương tâm đi, đều mất tích vài thiên. Thật vì nàng lo lắng. Phong giật ảnh phất phất nàng tóc, nói, nghe lão ra tử nói, tử trần thường thường mất tích. Yên tâm đi, nàng có một thân công phu, an không hết cái gì mệt. Lên khen, lên khen, lên khen. Trung cửa tiếng vang lên. gì đều mau đêm khuya 12 giờ, ai sẽ lúc này tới? Y di khinh trần nhảy dựng dựng lên, mở cửa. Nhìn đến ngoài cửa người, không khỏi kêu một tiếng, tử trần, ngươi như thế nào hiện tại tới? mau tiến bảo. Mục mục thống kê một chút ha, tiểu bạch cùng tử trần chuyện xưa viết trường một chút vẫn là sớm một chút đâu. Thỉnh đi bình luận khu, mục mục khai một cái đầu phiếu hoạt động, thân nhóm đi đầu phiếu đem. Ý dị tử trần cả người cơ hồ một vòng lớn, nguyên bản viên mặt hiện tại biến thành nhọn nhọn cầm mặt trái xoan. Nàng cắn cắn môi, tỷ Ta lúc này tới cửa có thể hay không quấy dậy đến ngươi cùng tỷ phu. Y dì khinh trần mãnh liệt lắc đầu. Sẽ không, sẽ không làm, mau tiến bảo. Lôi kéo tay nàng đi đến. Tử trần, ngươi mất tích vài thiên, rốt cuộc đi nơi nào. Ta cùng đại phong diệp muốn lo lắng gần chết. Y dì khinh trần vừa mới ngồi xuống, liền cầm lòng không đậu ván giận một câu. Y dì tử trần rũ xuống đôi mắt, đồng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu. Tỷ tỷ, ngươi nói ta là người xấu sao? a, cái gì người xấu? Người nơi nào giống người xấu? Ý khinh trần trận tròn đôi mắt. Ý thì tử trần túi đầu, hút một chút cái mũi, tỷ tỷ, Người biết, ta bình sinh ghét nhất tiểu tam, chính là, chính là mấy ngày hôm trước tử mạch sư muội mắng ta là trên chân tiểu tam, phá hư nàng cùng tử mạch cảm tình. Ta, ta thật sự không phải cố ý. Ta không bỏ xuống được tử mạch, ta muốn cho hắn nhớ tới chuyện cũ. Ta vì thế làm mọi cách nỗ lực. Tỷ tỷ, ta thật sự có như vậy hư sao? Thật là hắn sư muội trong miệng không biết xấu hổ tiểu tam sao. Chuyện này tựa hồ bồi rối nàng thật lâu, ý, ý tử trần sơ thiệp tình quan, hết thể đều còn ngây thơ mờ mịt, nàng lại không quá thông nhân tình lối đời, vì chuyện này, vô cùng dối dám lên. Nàng tự xuyên qua trở về nhìn đến bạch tử mạch sau, liền như đã chết một lần lại sống lại giống nhau, tuy rằng bạch tử mạch đã quên mất nàng. Làm nàng cực độ thương tâm, nhưng nàng bất khuất, thời khác ba ở hắn bên người, trăm phương nghìn kế giúp hắn hồi ức, chỉ hy vọng có một ngày hắn sẽ khôi phục kiếp trước ký ức, nhớ tới nàng tới. Lại không nghĩ rằng bạch tử mạch tuy rằng luôn là cười mặt nên người, nhưng nội tâm lại cự người cùng ngàn dặm ở ngoài, đối đái nàng cũng luôn là không nóng không lạnh, làm nàng sờ không được đấu vóc, không rõ ràng lắm hắn trong lòng rốt cuộc là cái gì ý tưởng. Mà đối đại hắn tiểu sư muội vân giải ngữ lại luôn là quan ái có thêm, giống đại ca ca chiếu cố tiểu muội muội, làm nàng nhìn loạn trói mắt một phen. Bất quá, còn không đợi nàng làm khó dễ, kia vân giải ngữ liền trước khởi sướng tiêu tới, liền ở hôm kia, nàng sấn bạch tử mạch không ở thời điểm, rõ ràng nói cho y lì tử trần, nàng cùng bạch tử mạch sớm đã đính hôn, làm y lì tử trần nhân lúc còn sớm đã chết này phân tâm, không cần làm đáng xấu hổ mà kẻ thứ ba. Một mục sách mới khả năng lại quá mấy ngày mới có thể ở trên di động xuất hiện, nếu chờ không kịp, liền lên mạng chạm đi lên xem đi. Hoa Ôn nguyệt cùng linh tịch chuyện xưa còn không có viết, cái kia một mục về sau sẽ đơn khai một quyển sách. Phong giật ảnh một tiếng cười lạnh, nguyên lai, like. trên người của ngươi còn có cái này nguyên chủ nhân hồn phách, hàng công tử, chính là nguyên nhân này ngươi mới cam nguyện làm cái này tà ma thượng thân. Cũng chỉ vì, tranh đoạt cái này cái gì đệ nhất tên tuổi.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 Lão tử lần này nhất định làm ngươi an không hết gói đem đi, hoàn toàn hủy hoại ngươi. Đao quyết một lẫnh, Nguyệt Bạch Loan đao hóa thân một cái kinh long, bay thẳng trời cao, hắn mười ngón quất rồi, thấp thấp tụ chú, nhất thời chỉ thấy quang hoa lưu chuyển, một đợt xí bạch dòng khí tự bốn phương tám hướng cấp dũng mà đến, đem phạm vi mấy chục trượng phạm vi tất cả bao phủ, một tiếng thanh khiếu, Loan đao phun ra nuốt vào ra mấy trượng lớn lên quang mang, đem Hàn công tử bao phủ trong đó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 Hoa ôn nguyệt mắt đảo hoa nhíu lại, cười thực không có hảo ý, rất đơn giản, đem trên người của người lông tơ nhổ xuống mấy cây đến tiễn ta nhóm, chúng ta liền đáp ứng mang người trở về. Ý gì linh tịch nhíu như mày, nói, chết hồ ly, người muốn nhân ra tiểu hài tử trên người lông tơ làm cái gì? Hoa ôn nguyệt cười ha ha, xú nữ nhân, này ngươi liền không hiểu đi, hắn là nhân sâm hoa hoa nhà, trên người hắn bất cứ thứ gì đều là vật báo vô giá.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 Y rìa linh tịch mang theo hoa ôm nguyệt cùng Y lìa tử trận cùng nhau nhảy xuống luân hồi bàn làm ra lốc xoáy xuyên qua trở về. Y lìa lao ra tử đang ở ngẩng đầu nhìn trời. Ai, này mấy cái hài tử khi nào mới có thể trở về a? Cũng thật làm hắn huyên tâm. Hắn chính lại nhảy, chợt thấy trên bầu trời liên tiếp xuất hiện mấy cái đại lốc xoáy, tự lốc xoáy chung dứt xuống vài người tới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 Mọi người đều là chấn động, ngẩng đầu nhìn lại. Bên trong cánh cửa lười biếng đi dạo ra một người, nhìn bọn họ hơi hơi mỉm cười, lộ ra hắn kia chiêu bài dường như tươi cười, hoan nên trở về, chư vị. Mọi người toàn xem ngây người đôi mắt, ngẩn ra sau một lúc lâu, mới bỗng nhiên cùng nhau kêu lên, bạch tử mạch. Toàn thư xong. Đinh. Hệ thống nhắc nhở, nhận được người chơi quyển quyển tình yêu hoa hồng mời đó Đinh. Hệ thống nhắc nhở, Nhận được người chơi trong gió phi dương áo choàng tình yêu hoa hồng 99 đoá đinh. Hệ thống nhắc nhở, nhận được người chơi hồng liên nghiệp hỏa tình yêu hoa hồng 9999 đoá đinh. Đinh! Đinh! Easy Kinh Trần vừa online, thanh tin nhắn liền kinh hoàng, cỡ lạc mở vừa thấy, tức khắc đầy đầu hát tuyến, dở khóc dở cười. Tình yêu hoa hồng là trò chơi này một khách hạng thiêu tiền hoạt động. Nam người chơi nếu thích vị nào người chơi nữ? Liền có thể tặng hoa hồng cầu ái, này hoa hồng một nguyên tiền một đóa, thiêu tiền thiêu đến lợi hại. Y Khinh trần không nghĩ tới vừa online, thế nhưng sẽ nhận được nhiều như vậy người chơi hoa hồng, chẳng lẽ là bởi vì lần đó cờ cờ. Nàng đã đem thanh âm điều rất nhỏ, ra hỏa này lỗ thai không có việc gì trường như vậy tiêm làm gì. Nhìn hắn bất thiện meo lại mắt, căn cứ thiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao hương nguyên tắc, Y Khinh trần quyết định tới cái chư bắt giới trà đua.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 Phong chi ta và ngươi còn không có kết hôn đâu, lão gia tử kia một quan ngươi thông qua không? Ý Khinh Trần nói được có chút vô lực, đơn giản đem hắn một quân. Phong Dật ảnh khẽ cười lên, ta hôm nay đã đáp ứng lão gia tử nhà ngươi, cùng hắn tu tập đuổi ma thuật, lão gia tử nhà ngươi đến bây giờ còn mừng rỡ tìm không ra bắt đầu. Sớm đã đóng gói đem ngươi tặng cho ta. Hắn lão nhân gia đi chọn lựa chúng ta kết hôn nhật tử đi, cho nên nói, tiểu nha đầu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 Mỗi ngày ở nàng bên thai nhắc Mãi, làm nàng tu tập đuổi ma thuật, đem nàng Lôi Thai đều nhắc mãi ra cái cái tới. Làm hại nàng đành phải lôi kéo Phong giật Ảnh lật chạy, hoa ở thuê chủ tiểu phòng nội không dám về nhà. Lao ra tử nhà ngươi nói ta học xong, lại bức ngươi học. Làm ta làm trông coi Phong giật Ảnh cố ý kéo dài quá thanh âm, chậm rãi nói một câu. Thành công mà nhìn đến Y Khinh Trần khuôn mặt nhỏ lại suy sụp xuống dưới. Y Khinh Trần buồn bực mà quay người lại tử.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 Hắn cư nhiên không tiến ta, lúc trước bị ngươi chém hư cái kia vẫn là ta trộm lấy hắn đâu. Ý khinh trần phiết phiết cái miệng nhỏ. Phong giật ảnh gõ một chút nàng đầu, cười nói, lão ra tử không phải bất công, mà là ngươi quá không cần công. Ngươi khinh công kém như vậy, mà dùng luân hồi bản xuyên qua là yêu cầu thật tốt khinh công. Ngươi quên ngươi lần đầu tiên sử dụng luân hồi bản tạp chết hai người. Lao ra tử đó là sợ ngươi sẽ tuổi xuân chết sớm lạc. Nga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 Nhìn đến ngoài cửa người, không khỏi kêu một tiếng, tử trần, ngươi như thế nào hiện tại tới? mau tiến bảo. Mục mục thống kê một chút ha, tiểu bạch cùng tử trần chuyện xưa viết trường một chút vẫn là sớm một chút đâu. Ý tử trần cả người cơ hồ một vòng lớn, nguyên bản viên mặt hiện tại biến thành nhọn nhọn cằm mặt trái xoan. Nàng cắn cắn môi, tỷ ta lúc này tới cửa có thể hay không quấy rầy đến ngươi cùng tỷ phu? Ý khinh trần mánh liệt lắc đầu, sẽ không? sẽ không làm, mau tiến vào. Lôi kéo tay nàng đi đến. Từ Trần, ngươi mất tích vài thiên, rốt cuộc đi nơi nào? Ta cùng đại phong diệp muốn lo lắng gần chết. Y Tử Khinh Trần vừa mới ngồi xuống, liền cầm lòng không đầu ván giận một câu. Y Tử Trần rũ xuống đôi mắt, đương nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu, "Tỷ tỷ, ngươi nói, ta là người xấu sao?" "A? Cái gì người xấu? Ngươi nơi nào giống người xấu?" Y Khinh Trần trợn tròn đôi mắt,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 Nàng cùng bạch tử mạch sớm đã đính hôn, làm y ly tử trần nhân lúc còn sớm đã chết này phân tâm, không cần làm đáng xấu hổ mà kẻ thứ ba. Ly nhà nàng tử mạch rất xa. Y ly tử trần lúc ấy cơ hồ có chút nốc, mà khi đó vừa lúc bạch tử mạch trở về, y ly tử trần mất khống chế giới, bắt lấy bạch tử mạch quần áo hỏi hắn có phải hay không thật sự. Đương nhìn đến bạch tử mạch gật đầu kia trong nháy mắt, nàng tâm cơ hồ vỡ thành ngàn và thiến như vậy đã kích thật sự là quá lớn nàng hãy còn nhớ rõ nàng lúc ấy sầu thảm cười kia cười lại so với khóc càng khó xem sau đó nàng liền thất tha thất thểu mà chạy ở một góc cấp tỷ tỷ đánh một chiếc điện thoại đơn giản mà nói một câu bạch tử mạch đính hôn sau đó cúp điện thoại dùng luân hồi bàn xuyên qua đi đường chiều trốn rồi vài thiên cũng tỉnh lại vài thiên làm một lần đại đà điểu nàng tuy rằng tính tình ngay thẳng đối đãi cảm tình có sợi dẻo dai Nhưng nàng lại không phải thích lì lợm la liếm nữ hải tử. Nàng tưởng quên mất quên không được, muốn cho hắn nhớ tới hắn lại nghĩ không ra. Cái này làm cho nàng rất khổ sở, cũng thực bất lực. Không biết nên làm thế nào mới tốt. Ở đường chiều đãi vài ngày sau, nàng rốt cuộc lại xuyên trở về. Hơn phân nửa đêm, nàng không dám về nhà, sợ ra tử nhắc mãi nàng, liền chạy đến ý khinh trần nơi này tới. Gần nhất là tránh tị nạn thứ hai cũng tìm tỉ tỉ tố tố khổ. Ngoan, ngươi như thế nào sẽ là kẻ thứ ba đâu? Bạch Tử Mạch đời trước thật là ái ngươi a đều do gia hỏa kia. Chính mình nói sẽ không quên ngươi, lại Cố Tình đã quên cái không còn một mảnh. Ý Khinh Trần vội vàng an ủi muội muội. Nàng hai chị em vẫn luôn cảm tình cực hảo, nhìn đến muội muội khổ sở, Ý Khinh Trần đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Chính là, tiền Sinh không phải là kiếp này, tỷ tỷ, Tử Mạch cũng nói kiếp này là kiếp này. Làm ta không cần ở trên người hắn tìm kiếm tiền sinh bóng dáng của hắn. Hắn nói, hắn không tin cái gì tiền sinh kiếp này chuyện ma quỷ y tử trần càng dối dám. Nha, bạch tử mạch kia hỗn đản thật sự nói như vậy. Mệnh hắn hiện tại cũng là đuổi ma sư, cư nhiên nói ra nói như vậy tới, ta tìm hắn đi. ý khinh trần khí hướng đầu niu. Tính, tỷ tỷ nếu hắn đã hoàn toàn đã quên ta, hơn nữa hắn cũng đã có người trong lòng, ta... Ta cũng hả tất phá hư hắn kiếp này hạnh phúc. Ta, ta chỉ cần hắn hạnh phúc thì tốt rồi. Tỷ tỷ, ta cũng mệt mỏi, chờ tham gia xong ngươi hôn lễ, ta liền đi nước Mỹ. Ý Tử Trần cười cười, kia cười so với khóc còn muốn khó coi. Ý Tử Khinh Trần trao mày nói, ngươi như vậy liền từ bỏ. Ngươi có thể quên được hắn? Ý Tử Trần hơi hơi lắc lắc đầu, quên không được cũng muốn quên. Ta không nghĩ mang cho hắn bối rối, tỷ tỷ Ta thật sự cái gì biện pháp cũng sử dụng qua, đáng tiếc vẫn là một chút hiệu quả cũng không có. Nếu như vậy, ta đây đành phải buông tay, phóng hắn tự do, cũng phóng chính mình tự do. Y khinh Kinh Trần thấy nàng tâm ý đã quyết, liền biết lại khuyên như thế nào cũng vô dụng, nàng mội tử này tính tình, một khi quyết định làm mỗi chuyện, kia đó là chín con ngừa cũng kéo không trở lại. Nàng thở dài, hảo, tử trần, không bằng như vậy. Ngươi theo ta nhóm đi thành cánh quốc giải sầu Y Dĩ Tử Trần sừng sốt, các ngươi phải về thành cánh quốc. Y Dĩ Kinh Trần gật gật đầu, đúng vậy, Đại Phong Diệp phụ hoàng bệnh tình nguy kịch, chúng ta phải đi về nhìn một cái. Lại nói, Đại Phong Diệp cũng xác thật không bỏ xuống được hắn thần dân. Yên tâm, chúng ta sẽ lúc nào cũng trở về. Y Dĩ Tử Trần cười khổ một chút lắc lắc đầu, ta không đi. Ta không nghĩ lại đi nơi đó. Ta còn là đi nước Mỹ tìm Đại Sư Huynh đi. Đại sư huynh nói chuyện của hắn vụ sở đang cần nhân thủ, chỉ chớp mắt gian, ý tử trần đi vào nước mỹ đã có nửa tháng, nàng tham gia xong tỷ tỷ hôn lễ, liền đi cùng đại sư huynh phong thanh dương đi vào chuyện của hắn vụ sở. Phong thanh dương ở người hoa phố khai một nhà thiên linh linh nói quán, nghe tên như là giang hồ bán giá dược, nhưng ở new york thần quái giới kia chính là đại đại nổi danh, nghiệp vụ càng là bận rộn đến không được. Phong thanh dương thủ hạ có mười mấy cái đồ đệ. Bình thường sống cũng liền này mấy cái đồ đệ đi làm. Chỉ có đụng tới đại bù, Phong Thanh Dương mới có thể tự thân xuất mã. Đương nhiên, chỉ cần là hắn ra ngựa liền liền không có chị không được. Ý di tử trần đi vào nơi này sau, cố tình đem chính mình làm cho thực bận rộn. Thiên linh linh đạo quán sở hữu nghiệp vụ nàng chính mình cơ hồ làm một nửa. Làm đến Phong Thanh Dương các đồ đệ đối nàng kính nghệ chi tình giống Hoàng Hà Thủy giống nhau cùng ngày tăng lên, nàng người lại lớn lên xinh đẹp có mấy cái người trẻ tuổi dứt khoát liền trực tiếp theo đuổi nàng. Đưa hoa, thỉnh ăn cơm. Các loại cũ kỹ, mới mẻ độc đáo theo đuổi phương pháp đùn đùn không dứt. Lại không nghĩ rằng y gì tử trần chỉ lấy bọn họ đương cái văn bối, mỗi ngày banh khuôn mặt nhỏ, làm cho bọn họ cũng không dám quá tiếp cận. Ngay cả phong thanh dương cũng không dám quá treo chọc nàng, nay tiểu nha đầu giống cái thuốc nổ bao, lại giống cái đại khối băng. Một không cẩn thận nói không chừng liền điểm nàng lửa giận khuôn mặt nhỏ lãnh có thể đông chết người. Ngày nay, Y Lý Tử Trần lại thế một cái công ty thu một cái trăm năm láo quỷ, đem đoạt được tiền thù lao bang về phía phong thanh dương trên bàn một phách, đại sư Minh, còn có mặt khác xuống không. Phong thanh dương thuận tay từ tiền thù lao lấy ra một sớp, lại đẩy hồi Y Lý Tử Trần trước mắt, tiểu nha đầu, người đã liên tục hai ngày không nghỉ tạm, như vậy đi xuống không thể được. Người đi trước nghỉ ngơi một đêm, người ban đầu không phải vẫn luôn cuốn lấy ta, Muốn ta mang ngươi ở New York hảo hảo chơi chơi sao? Ta ngày mai liền mang ngươi đi đi dạo. Ý di tử trần không khách khí mà đem kia một sắp mị kim nhét vào đầu nội. Nhàn nhạt nói, ta còn không mệt, cũng không nghĩ đi ra ngoài chơi. Đại sư Minh, lại cho ta cái sống làm. Làm xong cái này, ta liền đi nghỉ ngơi. Phong thanh dương cho mày, dùng ngón tay gõ một chút nàng đầu, tiểu nha đầu. Liền sư huynh nói ngươi cũng không nghe. Tốt xấu ta cũng coi như là ngươi nửa cái sư phụ, mau đi nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi đủ rồi, ta tự nhiên cho ngươi sống làm. Lại không nghe lời, ta liền đem ngươi đóng gói đưa về lao ra từ nơi đó đi. Ý dị tử trần rốt cuộc có chút sợ hắn, không có biện pháp, chỉ phải hồi Phong Thanh Dương vì nàng an bài nơi ở đi nghỉ ngơi. ngày hôm sau, nàng vừa mới rời giường, Phong Thanh Dương liền mở ra xe thể thao đi vào nàng nơi này. Tiếp nàng về sau, xoay thật nhiều cảnh điểm tượng nữ thần tự do, về linh mà, trung ương công viên. Cơ hồ nổi danh lưu rót cảnh điểm đều mang nàng du ngoạn một cái biến, phong thanh dương mệt đến chân đều toan. Hắn đã là tài xế lại là hướng dẫn du lịch, này dọc theo đường đi lời nói so với hắn cả đời này thêm lên còn muốn nhiều. Bất đắc dĩ ý từ trần trước sau là một bộ thất thần bộ dáng thường thường như đi vào coi thần tiên vật ngoại, không biết tìm cái nào thần tiên nói chuyện phiếm đi. Làm phong thanh dương thực bất đắc dĩ, cũng thực hòa đại, rồi lại không đành lòng ca nàng. Mắt thấy thiên đã gần đến giữa trưa, phong thanh dương mang nàng đi vào một cái tuy rằng không lớn, lại dị thường lịch sự tao nhã quán ăn, điểm mấy thứ Trung Quốc cắn sáng, lại muốn một lọ cao cấp rượu vang đỏ, hai người liền ăn liền liêu. Ban đầu cái này nha đầu cùng hắn ăn cơm thời điểm, đều là dịu dít giống cái chim sẻ nhỏ, hiện tại lại là vẻ mặt hoảng hốt bộ dáng, hắn nói mười câu nàng cũng ứng không được một câu. Nha đầu này lời tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng rượu nhưng thật ra uống lên không ít. Khuôn mặt nhỏ bị cồn nhiễm đến đường đỏ. tiểu nha đầu, nếu không bỏ xuống được hắn liền trở về tìm hắn. Không cần như vậy một bộ muôn chết không sống bộ dáng Phong thanh dương rốt cuộc chịu không nổi. Phanh mà một tiếng đem cao chân chén rượu hướng trên bàn một đôn, dọa y tử trần mẻ dựng cuối cùng là lôi trở lại đang ở như đi vào coi thần tiên thần trí, nàng theo bản năng mà lắc đầu, không. Ta không cần. Hán, hán cùng hắn sư muội còn ở Trung Quốc đi. Hán cùng nàng hiện tại không biết đang làm những gì. Ô ô ô, không cần suy nghĩ. Ta không cần suy nghĩ, nói tốt ta muốn quên mất hắn. Y dĩ tử trần mánh liệt mà lắc lắc đầu, đồng nhiên ngẩn đầu nhìn nhìn Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương chính tức giận mà nhìn nàng, khuôn mặt tuấn tú thượng biểu tình lại là sủng nịch lại là bất đắc dĩ. Y dĩ tử trần cúi đầu lại uống lên một chén rượu. Một cái lớn mật ý niệm đống nhiên xung ra, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi mà mở miệng nói, "Đại sư huynh, ta gả cho ngươi được không?" Phúc! Phong Thanh Dương vừa mới uống một ngục rượu, còn không có tới kịp nuốt xuống, liền bị nàng này một câu lôi toàn phun ra tới. May mắn hắn động tác rất nhanh, không có trực tiếp phun ở trên bàn cơm. Ý Dĩ tử Trần thấy hắn lại là phun rượu lại là sặc hụ, khuôn mặt nhỏ tức khắc nhăn thành một đoàn. "Hôn mê, nàng có như vậy dọa người sao?" Tự nhiên đem đại sư minh dọa thành cái dạng này. Phong thanh dương sạc khụ nửa ngày mới nhịn xuống, rồi chỉ ở y tử trần trên đầu gõ một cái, nha đầu túi, ngươi cùng ngươi tỷ tỷ không có sai biệt, đều lấy lao tử đường trốn tránh cảm tình dự khuyết đội viên. Ta là nên cảm thấy vinh hạnh hay là nên cảm thấy bi ai? Gì thời điểm lao tử giá thị trường kém như vậy? Y tử trần khuôn mặt nhỏ đỏ đỏ lên, ngươi, ngươi không vui liền tính, ta... Ta lại đi tìm những người khác đi những người khác. Người muốn đi tìm ai? Sẽ không ở trên đường cái tùy tiện kéo một cái đi. Nha đầu túi, đầu của người làm lửa đá. Phong Thanh Dương lại gõ cửa một chút nàng đầu. Đau quá. Không cần gõ đầu của ta làm, ta hôm nay mới đầu muốn cho người gõ thành đồng ốc. Ý dĩ tử trần hóa hoa gọi bậy. Nàng trắng Phong Thanh Dương liếc mắt một cái. Đại sư Minh, ta là nghiêm túc có thời gian ngươi cho ta nhiều giới thiệu mấy cái thanh niên tài tuấn đi nói không chừng bên trong liền có ta một nửa kia phong thanh dương chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái tiểu nha đầu liền như vậy vội vã đem chính mình gả đi ra ngoài y di tử trần cắn cắn môi nhìn đến tỷ tỷ gả chồng ta thật sự hảo hâm mộ không đều nói xong bảo thai tỷ muội là nhất thể sao tỷ tỷ gả chồng ta cũng muốn gả đại sư huynh cho ta giới thiệu vài người đi. Ta muốn tìm ta trên thế giới này một nửa kia. Kia bạch tử mạch đâu? Ngươi có thể quên được hắn. Phong thanh dương nhìn nàng. Quên không được cũng muốn quên. Hùng chi hắn đã không phải kiếp trước hắn. Nói không chừng chờ ta gả cho người. Ta liền sẽ yêu lão công của ta y y tử trần tựa như một cái vây ở kén chung con bướm. Cực lực muốn tìm cái đột phá khẩu đi ra ngoài. Thật sao? Gặp các ngươi nhị vị. Một đạo lười biếng tiếng nói bỗng nhiên đột ngột mà bỏ thêm tiếng bảo. Y tử trần thân mình đột nhiên chấn động, ngẩng đầu vừa thấy, bạch tử mạch. Bạch tử mạch than mặc kiểu dáng đơn giản nhưng phẩm chất thật tốt màu sáng tơ tầm tây trang, màu trắng áo sơ mi, nhìn như ý, cả người lại phi thường có hình, phong độ nhẹ nhàng, trên mặt treo mê người mỉm cười, thon dài trắng non trên tay bưng một ly tiểu diễm như máu rượu vang đỏ, xoáy quả thực làm người hồng mất. Ở hắn bên cạnh là một vị diễm quang bức người đại mị nữ, màu đỏ nửa trường liền thân váy. Cũng không biết là cái gì mặt liêu, mềm mại rán nằm ở nàng trên người, mơ hổ ra trí mạng đường cong, cao eo thiết kế, kim sắc đai lưng phát hỏa ra eo thon một bó, tóc đen tùng tùng bàn khởi, nhìn lơ đãng lại có một loại biếng nhác tán hương vị. Đúng là hắn tiểu sư muội vân giải ngữ. Ý dĩ tử trần sắc mặt nhanh chóng tái nhật xuống dưới. Bạch tử mạch lại mỉm cười nhìn nàng, cố nhân gặp nhau, chẳng lẽ các ngươi không mời ta uống một chén. Phong Thanh Dương lại làm ông cũng không hoạt động một chút, lạnh lung thốt, đúng vậy, xác thật hảo xảo, hiền huynh Muội không phải vẫn luôn ở Trung Quốc sao. Như thế nào cũng chạy đến nơi đây tới. Bạch Tử Mạch mới mặc kệ hắn lời nói có bao nhiêu lãnh đạm, đĩnh đặc mà rửa gần y tử trần ngồi xuống. Vân giải ngư như mày, tự nhiên cũng rửa gần Bạch Tử Mạch ngồi xuống. Bạch Tử Mạch trong mắt chớp động khó lường quang, cười ngâm ngâm mà nhìn y tử trần, y tiểu thư khi nào tới nước Mỹ. Ta nhớ rõ chúng ta còn xem như bằng hưu đi. Ngươi tới nước Mỹ cũng bất hòa lão bằng hưu chào hỏi một cái. Quá không nghĩa khí lạ Ta xưa nay nhanh mồm dẻo miệng lúc này toàn không phải sử dụng đến. Ý tử trần toàn thân cứng đờ giống như đầu gỗ. Phong thanh dương bất động thanh sắc mà dối cánh tay ôm lấy nàng đầu vai. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Bằng hưu. Hắc hắc. Chúng ta cùng ngươi bất quá chính là gặp qua vài lần mặt mà thôi. Tựa hồ còn nói không thượng bằng hưu hai chữ. Bạch tử mạch khẽ cười lên, một đôi con ngươi lại sắc bén như ứng, cùng các hạ sao, tự nhiên là chưa nói tới bằng hưu hai chữ, nhưng vị này y, y tiểu thư dây dừa ta vài thiên, lại hẳn là xem như bằng hưu. Cũng không hề để ý tới phong thanh dương, bưng lên kêu ly rượu vang đỏ, một đôi mắt đào hoa nhìn y, y, y tử trần, tiểu nha đầu, ngươi không thể hiểu được mà dây dừa ta vài thiên, lại không thể hiểu được đã thất tung, có phải hay không nên cho ta một lời giải thích trong tay hắn bưng rượu vang đỏ, ngón út đầu ngón tay lại ám chỉ Phong Thanh Dương ôm lấy Y Tử Trần cánh tay. Phong Thanh Dương nếu còn không buông tay, liền phải tự động đem huyệt đạo đánh vào hắn ngón út thượng. Vân Giải ngữ cười Khanh khách lên, Tử Mạch ca, ca, ngươi cũng đừng đầu bọn họ. Vị này Y tiểu thư cùng chúng ta không thân chẳng quen, làm gì đem hành tung báo cáo cho chúng ta a? Trên mặt nàng cười thực ngọt, đem chúng ta hai chữ cũng cắn đến phá lệ chi trọng. Y Tử Trần khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Một đôi mắt to lại lượng như phía chân trời đầy sao, nàng ngõ bạch tử mạch cùng vân giải ngữ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, hai vị trầm dùng, đại sư Minh, đi rồi. Phong Thanh Dương trong bụng thầm thở dài một hơi, hắn cái này tiểu sư muội chiều thức ấy nhìn qua thức khốc, thực túm, kỳ thật lại tiết lộ quá nhiều nội tâm cảm xúc, ai, nha đầu này thật đúng là nộn a, bất quá. Cái này bạch tử mạch tựa hồ đối nàng cũng không phải toàn vô hảo cảm hắn đứng dậy sách lên ý ý tử chân bao, ôm lấy nàng vai, tiêu sái mà tủng một chút vai, nhị vị, xin lỗi, nhà ta tiểu sư mỗi hôm nay chơi quá mệt mỏi. Chúng ta đi trước một bước. Các người ở chỗ này ăn không quan hệ. Này bàn trướng ta đã thanh toán. Bạch tử mạch trong mắt có quang mang trật lóe trên mặt nhàn nhạt biểu tình không có chút nào phập phồng, hơi hơi mỉm cười, nhị vị đi thong thả tin tưởng có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Nếu không thể ái, kia liền đã quên bãi. Tử Trần, ngươi sẽ quên hắn, hắn đã không phải kiếp trước hắn, hiện tại hắn đối với ngươi mà nói chính là người xa lạ, ngàn năm tu cộng gối miên, ngươi cùng hắn ở kiếp trước đã bỏ qua, nếu hắn đã có chính mình hạnh phúc, liền không cần lại dây dưa hắn. Y ý ý tử Trần, ngươi có tiền đồ một chút y tử Trần liều mạng ở trong lòng cho chính mình của vũ. Phong Thanh Dương ôm lấy nàng vai, Chỉ cảm thấy nàng thân mình cứng còng giống như một đoạn đầu gỗ. Phía sau ẩn ẩn truyền đến hai người đối thoại. từ mạch ca ca, ta đói bụng, nhanh ăn cơm đi. ân hảo, giải ngữ, ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi điểm. Ý dữ tử trần cơ hồ giống trốn giống nhau ra khách sạn, phong thanh dương lo lắng mà nhìn nàng, trong lòng âm thầm thấp chú, bạch tử mạch tên hôn đàn này, nếu không tiếp thu tử trần ái, kia còn chạy tới nước Mỹ làm cái gì? Cấp tử trần ngột ngạt không phải. Mẹ nó. Tìm cơ hội lao tử muốn hải ca hắn một đốn hết giận. Phong Thanh Dương đi lái xe tử, lại khi trở về lại không thấy ý tử trần bóng dáng. Di, cái kia nha đầu đâu. Sẽ không chính mình đi rồi đi. Không đúng, nơi này ly chuyện của ta vụ sở ước chừng có mười mấy dặm lộ, nàng sẽ không đi trở về đi. ân chẳng lẽ là trở về tìm bạch tử mạch. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi. Hắn quay người vọt vào khách sạn. Bạch tử mạch hai người cư nhiên còn ở hắn vừa rồi nơi trên bàn uống rượu. Bất đồng chính là, mặt trên thức ăn đã toàn thay đổi. Nhìn đến hắn hoang mang rối loạn vọt vào tới, bạch tử mạch sắc mặt hơi đổi. Làm sao vậy? Ý thì tiểu thư đâu? Nàng không có vào tìm. Tính. Phong Thanh Dương vừa thấy hắn biểu tình liền biết Y thì tử trần cũng không có trở về. Xoay người lại xông ra ngoài. Bạch tử mạch thâm sắc trong ánh mắt hơi hơi lóe quang. Lại lệnh người suy đoán không ra bất luận cái gì hẳng nghĩa. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Vân giải ngữ cuốn quyết rôi tay kéo hắn, tử mạch ca ca, chạy đi đâu. Đồ ăn vừa mới mới vừa đi lên bạch tử mạch rôi tay vô vô nàng đầu. Giải ngữ, ngươi ngoan ngoãn chính mình ăn no liền hồi khách sạn, ta trước đi ra ngoài một chút. Cũng không đợi Vân giải ngữ lại nói khác lời nói, hắn bước nhanh đi ra ngoài. Ý gì tử trần lang thang không có mục tiêu mà luận đi, đúng là giữa trưa thời gian. Trên đường cái không có mấy cái người đi đường, ngẫu nhiên qua đi một cái, cũng là cảnh tượng vội vàng, chỉ có dòng xe cộn nhưng thật ra không thấy giảm bất nhiều ít, cuộn cuộn về phía trước. Mỗi người đều là có mục tiêu đi. Trong nhà đều có thân nhân đang chờ đợi đi. Kia nàng nhân sinh mục tiêu là cái gì? Ban đầu nàng vẫn luôn sinh hoạt ở lao gia tử cùng đại sư huynh cánh chim hạ, mỗi ngày không phải khổ luyện đuổi ma thuật chính là đi bắt quỷ hàng yêu, nhật tử quá đơn giản mà lại phong phú. Trước kia nàng tùy tiện, thẳng thắn mà lại thiên chân, tuy rằng có chút lỗ mãng, lại có một loại hướng về phía trước tinh thần phân chấn, chưa bao giờ biết cái gì là lùi bước. Hơn nữa cũng sẽ không quanh co lòng vòng, ái liền chính là ái. Cho nên nàng mới có thể ở thanh cánh quốc ở sáng tỏ chính mình cảm tình sở về phía sau, liền lấy hết can đảm manh truy. Nhưng hôm nay, nàng lại lùi bước, nàng lấy không dậy nổi cũng không bỏ xuống được. Nàng điên rồi dường như muốn thấy hắn. Nhưng mà thật sự lại gặp được hắn, nàng lại chỉ có chạy chối chết phân. Nguyên lai, muốn hoàn toàn chặt đứt một đoạn cảm tình là như vậy khó. Ý dư tử trần trong lòng chua xót tràn ra thành hồ. Nàng tản bộ loạn đi, bất chi bất giác đi vào một nhà quán ba. Này quán ba rông cái sàn nhảy, hỗn loạn mà bể buộn. Đủ mọi màu sắc ánh đèn láo liên không ngừng, ánh đến sân nhảy chung mà mọi người mặt không ngừng biến ảo nhan sắc, nơi này các loại màu da nhân trùng đều có. Cả trai lẫn gái tận tình mà ở chỗ này rơi điên cuồng nhiệt tình. Âm nhạc kính bạo, chấn đắc nhân tâm đập bịch bịch, cũng làm nhân tình không tự kìm hãm được nhiệt huyết sôi trào. Y dị tử chân ở quốc nội cũng không phải không có tới quá loại địa phương này, đọc cao chung thời điểm nhiều lần cùng bạn bè tốt cùng nhau phao quá sáng nhảy, cùng âm nhạc vũ động thanh xuân. Nhưng là lần này vừa tiến đến, nàng liền hơi hơi có chút hối hận. Hồn áo náo nhiệt ngược lại làm nàng càng thêm tịch mịch. Nàng còn không có lấy định chủ ý muốn hay không đi, quán ba phục vụ sinh liền ân cần mà đem nàng lui qua một cái trên chỗ ngồi. Ý dị từ chân điểm một ly rượu vang đỏ, ngồi ở một góc. Hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thật ngẫm lại như vậy cũng khá tốt. Càng loạn, nàng tâm liền sẽ càng hoa ở chính mình góc, cảm giác tương đối an toàn. Nàng một ly một ly uống rượu vang đỏ, rượu nhập khổ tâm, hóa thành tương tư nước mắt. Ha ha! Nàng hiện giờ cũng đã liền nước mắt đều lưu không ra. Nhắm mắt trầm tư, sở hưu hết thể đã thành hôm qua, kia sớm sớm chiều chiều, sinh tử tương tùy, ở hồn nhiên vô tích gian sâu kín thấm vào đáy lòng, như bóng với hình, khắc cốt minh tâm. Hắn như thế nào có thể quên nàng? Quên nàng như vậy không hối hận không sợ từng yêu hắn, quên bọn họ hình bóng tương tùy đoạn thời gian đó. Thế gian không còn có so cái này càng tàn khốc trừng phạt. Sao có thể đối mặt được? bọn họ hai người gian như vậy thâm giảng buộc cùng không muốn xa rời đối với hắn mà nói trước nay không phát sinh quá kiếp trước ký ức không có tồn tại chứng minh không có từ nay về sau chính mình với hắn lại không phải nhân thế gian quan trọng nhất nhất đặc thù một cái chỉ là cùng người xa lạ vô dị nguyên lai lại tốt đẹp tình yêu cũng không thắng nổi luân hồi nghiền áp hắn hoàn toàn mà quên mất nàng chỉ có nàng còn tử thủ này đoạn luân hồi không bỏ ý tiểu thư Ha ha, y lìa tiểu thương, cỡ nào lễ phép mà lại khách khí sưng hô. Lại đem nàng vững tâm ngạnh lăng trì thành mảnh nhỏ. Nàng không rộng lượng, nàng không bỏ xuống được, nàng không thể gặp hắn đối một nữ nhân khác ôn nhu, Nàng đấu kỵ phát cuồng, chính là nàng không thể làm cái gì, cái gì cũng không thể làm. Cho nên, chỉ có chạy trốn. Tâm hào đau, đau đến giống lửa đốt. Rượu một ly một ly uống xong, nàng đã có chút mắt say lờ đờ mông lung. Nhìn ở sân nhảy trung điên cuồng vặn vẹo cả trai lẫn gái, nàng đông nhiên ngây ngốc mà nở nụ cười. Nàng, cũng yêu cầu phát tiết. Nàng thất tha thất thiểu mà đứng dậy, hối nhập điên cuồng loạn vũ đáng người, thực mau, nàng bị mánh liệt tiết tấu khống chế được, còn làm nàng hưng phấn, nàng vũ động lên. Năm màu bệnh ánh đèn chiếu sạ ở nàng trên mặt, quang quái mà rực rỡ. Nàng hôm nay ăn mặc màu xanh lục tinh hình đồ án tiểu áo sơ mi, màu trắng đai lưng cùng màu trắng quần lửng. Bích sắc thủ vòng cùng nửa cao cùng dày sang đan, cả người nhìn qua thanh thuần khả nhân. Lại cố tình ở chỗ này điên cuồng mà vũ đạo, quái dị bên trong lại có một loại kỳ dị hài hòa, hấp dẫn vô số người trong mắt. Không biết khi nào, đối diện một cái nam tử đuổi kịp nàng tiết tấu, cùng nàng đối vũ lên. Người nọ tựa hồ cùng nàng kháng thượng, theo nàng tiết tấu cùng nàng vũ một khúc lại một khúc. Ý dị tử trần rốt cuộc chú ý tới hắn. Đó là một cái trang điểm phi thường thời thượng tuổi trẻ nam tử. Lớn lên rất tuấn tú, ngũ quan không thể bắt bẻ, bó sát người màu đen áo trên, gắt gao bao vây hắn hai khối như có như không cơ ngực hòa bình thản vòng eo. Hạ thân là một cái đen như mực sắc mang lượng phiên quẩn, màu trắng đinh vô số gia đình đai lưng, trên lộ hai chắt vài cái nhĩ động, đeo vài cái bạch kim hoàn. Cả người nhìn qua tinh thần phân chấn mà lại suy suốt, cực kỳ giống đương thời lưu hành hiếp đi. Kia nam tử thấy y tử trần rốt cuộc ngẩn đầu xem hắn, tuấn thiếu trên mặt lộ ra một nụ cười rặng rỡ, xinh đẹp tiểu thư, rốt cuộc chú ý tới ngươi bạn nhảy. Y tử trần lúc này đã có chút men say, nàng lảo đảo một chút, đống nhiên cười khúc khích, ngươi là của ta bạn nhảy. Ha ha, hảo, vậy ít nói vô nghĩa, nhiều khiêu vũ. Kia nam tử nhấp nhấp màu đỏ tím môi, trong con ngươi nhan sắc ở gia tăng, lộ ra một kia thị huyết hồng. Kia nam tử nhấp nhấp màu đỏ tím môi, trong con ngươi nhan sắc ở gia tăng, lộ ra một tia thị huyết hồng, hắn hơi hơi hít một hơi, hảo tươi mát hương vị, hảo cao thâm linh lực a. Cư nhiên, cư nhiên là một cái đuổi mà sư đâu. Thật sự, thật là cái tuyệt hảo mỹ vị đâu. Chỉ là, chỉ là không biết có thể hay không thu phục nàng. Có lẽ, ý tưởng đem nàng mang về sẽ là cái không tội chủ ý hắn trong lòng từ từ mà nghĩ, dưới chân vũ bộ càng thêm điên cuồng. Hắn không phải người, là một cái du tẩu với thành thị bên cạnh quỷ hút máu, mỗi ngày ban đêm hắn đều phải đi ra ngoài tìm tìm mới mẹ mỹ vị, mà quán ba là người nhất tạp, nhiều nhất địa phương. Nơi này có rất nhiều thất ý nam nữ. Thông thường, hắn bằng vào hắn phi phàm bên ngoài thực mau liền có thể thu phục mục tiêu. Mà hắn mục tiêu lần này chính là y dị tử trần. Kịch liệt vũ động làm y Di tử trần ra hãn, trần chuỗi bả vai cùng thon dài cổ đều là tinh mịn mồ hôi. Trong suốt loe sáng, làm nàng nhìn qua càng thêm gợi cả mê người. Tiểu thư Mỹ Lệ, ta kêu Tom Sâm, có thể hay không hỏi hạ người phương danh. Tom Sâm trên mặt treo nhất không chê vào đâu được cười. Ý dĩ tử trần lại là cũng không thèm nhìn tới hắn, bèo nước gặp nhau mà thôi, hỏi tên họ làm cái gì. Ý dĩ tử trần khiêu vũ nhảy một thân đổ mồ hôi, cảm giác say tỉnh không ít. Nhìn thoáng qua đối diện Tom Sâm, hảo, chính ngươi nhảy đi, ta mệt mỏi quay đầu đi trở về chỗ ngồi. Tống Sâm như thế nào chịu dễ dàng buông tha nàng, tự nhiên cũng theo lại đây. Ý Lý Tử Trần cũng không để ý tới hắn, lo chính mình chậm rãi nhấm nháp ly trung rượu. Tống Sâm cũng muốn một ly rượu vang đỏ, tiểu thư mỹ lệ, hay không có cái này vinh hạnh cùng ngươi cậu uống một ly? Có người muốn cùng chính mình đua rượu, Ý Lý Tử Trần tự nhiên là cầu mà không được. Nàng hiện tại nhất yêu cầu chính là cồn gây tê. Nàng sảng khoái mà nhấc tay trung cốc có chân dài, làm. U cú cuống một hơi cạn sạch. Hai người ngươi một ly, ta một ly đối ẩm lên. Thức mau, lại có bảy tám ly rượu xuống bụng, y tử trần xem đối diện tom sâm đầu đã thành hai cái. Nàng chỉ vào hắn cười to, uy, ngươi có phải hay không yêu quái? Tom sâm khiếp sợ, cho rằng nàng nhìn tấu hắn quỳ hút máu thân phận. Ngón tay ở bàn hạ nắm chặt, đang muốn làm khó dễ. Lại không ngờ Ý thì Tử Trần lại ha ha nở nụ cười, ha ha, thật tốt chơi, đầu của ngươi hiện tại thành hai cái đâu. Nàng ha ha mà cười cái không ngừng. Tom Sâm hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, âm thầm vô vô ngực. Ý thì Tử Trần đứng lên, lung lay mà, khuôn mặt nhỏ thượng làm mơ hồ cười, hảo, ta đi rồi. Chính ngươi chơi. Này một câu ở giữa Tom Sâm lòng kẻ dưới này, hán vội cũng đứng lên, tiểu thư mỹ lệ. Hay không có cái này vinh hạnh làm ta tiễn ngươi một đoạn đường? Ý dị tử trần nghiêng đầu nghĩ nghĩ, xoái khí gật gật đầu, hảo. Tòm sâm xe là một chiếc cực kỳ phong cách cờ dị sân me 412, lưu sướng tràn ngập dã tính đường cong, màu xám bạc ngộng ảo sắc thái. Đều bị biểu hiện nó tôn quý cùng giá trị xa xỉ. Tòm sâm đem xe khai lại đây thời điểm, trên mặt có một mặt che dấu không được đắc ý, không có một nữ hải tử không bị hắn này chiếc danh xe hấp dẫn. Này cũng biểu hiện thân phận của hắn, y tử trần lại đối này hết thể làm như không thấy. Nàng lung lay mà lên xe, ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Cơ hồ là nháy mắt công phu, này chiếc cờ dị nở liền giống viên đạn đầu giống nhau bắn đi ra ngoài. Này chiếc xe thể thao tính năng tuyệt đối là nhất lưu. Mà Tom Sâm kỹ thuật lái xe cũng là nhất lưu. Hắn cố ý ở ý, ý tử trần trước mặt biểu hiện bản lĩnh, ở dòng xe cộ trùng chơi khai xe bay tuyệt kỹ. Xe gió xoáy giống nhau ở trên đường thổi qua Từng chiếc xe bị ném ở mặt sau Hắn đắc ý mà nhìn thoáng qua ý ghề tử trần Rất muốn từ thần sắc của nàng trông được ra khẩn trương sợ hai ý tứ tới Bởi vì hắn dùng này chiếc xe đã tai quá vô số mỹ nữ Không có một vị mỹ nữ không bị hắn điên cuồng là kỹ thuật lái xe dọa phá gan Tiến tới sùng bái hắn Chính là hắn đang xem ý đi tử trần thời điểm Hắn hoàn toàn thất vọng rồi Nha đầu này híp lại đôi mắt Nơi nào có nửa điểm sợ hai ý tứ. Mắt to một mảnh yên lặng, không có một tia ánh sáng. Nhìn đến Tom Sâm đang xem nàng, nàng lười biếng ngáp một cái, ngươi còn có thể lại mau chút vượng Tom Sâm vẻ mặt hát tuyến. Cái này nữ hải tử là thần kinh quá lớn điều, vẫn là dũng manh không sợ chết. Còn có thể càng mau chút, lại mau chút liền có thể đường phi cơ bay lên tới. Hàn trở y tử trần quanh co lòng vòng, giao thấy phía trước xuất hiện một chỗ rất lớn lâu đài cổ thấp thoáng ở một mảnh cây xanh tùng trung. Trong bóng đêm nhìn qua có chút âm trầm cùng khủng bố. Tom sâm mỉm cười, dưới ánh trăng lộ ra hắn kia bạch sâm sâm nha, tiểu thư mỹ lệ, nơi này là nhà của ta, đi nhà ta ngồi ngồi đi. Ý dì tử trần mắt say lờ đờ mê ly về phía trước nhìn nhìn, trong con ngươi hiện lên một mạng ánh sáng, nàng hơi hơi gật gật đầu, đây là nhà ngươi. Hảo có cổ xưa hơi thở lâu đài cổ đâu. Ta thích nhất xem lâu đài cổ nàng sinh như là một chút cũng không có phòng bị, rứt khoát đóng đôi mắt chợp mắt lên. Tom Sâm cảm thấy kinh ngạc, này nữ hải tử, quá không có phòng bị tâm đi. Giống nhau nữ hải tử bị hắn đưa tới nơi này, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút sợ hãi, này nữ hải tử là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ là kẻ tài cao gan cũng lớn? Tom Sâm càng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đem xe khai vào lâu đài cổ trước đình viện. Trong đỉnh viện cỏ cây dày đặc, cây xanh trên mặt đất phóng ra ra loang lổ bóng dáng. Toàn bộ lâu đài cổ không có một tia quang, tĩnh lặng đến giống như nằm sấp trên mặt đất mánh thú, đại dương khẩu, tựa muốn chọn người mà phệ. Dắt theo một tiếng chói hai tiếng thắng xe chuyển đến, màu sáng bạc xe thể thao một cái xinh đẹp hất đuôi, ngừng lại. Tòm sâm thực thân sĩ mà vì y tử chân mở cửa xe, thỉnh, tiểu thư mỹ lệ, hoan nên quang lâm Phật lạc lâu đài cổ. Ý tử trần lung lay ngầm xe, ngẩng đầu nhìn nhìn một mảnh đen nhánh lâu đài cổ, cười khúc khích, nhà ngươi người nghỉ ngơi sớm như vậy. Vẫn là toàn bộ lâu đài liền ngươi một người. Tom Sâm cười cười, lại không có trả lời, trên thực tế hắn đã không biết nên nói cái gì hảo. Bất luận cái gì một nữ hải tử bị đưa tới nơi này thời điểm, đều đã nhận thấy được không thích hợp. Hai chân run rẩy dường như run, có thét trói thai chạy trốn, cũng có dứt khoát nằm liệt trên mặt đất. Giống y gì tử trần như vậy bình tĩnh, cũng hoặc là nói thần kinh lớn như vậy điều, Tom Sâm gần đụng tới nàng này một cái. Hắn nhất thời thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt, là nên lộ ra hắn nhọn nhọn răng nanh trực tiếp hạ khẩu. Vẫn là lại chờ một lát, làm lâu đài lao đại tới thu thập nàng. Tom Sâm bắt đầu dối dám lên. Y gì tử trần cũng không để ý này một bộ, nàng cười Khanh khách một tiếng, đi làm mang ta tham quan tham quan này trong truyền thuyết lâu đài cổ. Dẫn đầu hướng lâu đài cổ đại môn đi đến Đẩy ra trầm trọng khắc hoa đại môn Một cổ sâm hàn chi khí ập vào trước mặt Hát ám lâu đài cổ Bởi vì yên tĩnh cùng không hề nhân khí Mà biểu hiện ra khác dụ hoặc Trong bóng đêm Càng hình như có vô số người ở nhìn trộm Ý thị tử trần cười cười Vung tay lên Một đạo phù chú tự nàng trong tay sáng lên Giống như một phen sáng như tuyết dao nhỏ Tua nhỏ chỗ sâu trong mạc danh hắc ám, Loảng xoảng. Khác hoa đại môn đông nhiên không gió tự bế. Mà kia Tom Sâm cũng không biết chạy chạy đi đâu. Xuất hiện đi. Người đem ta lửa đến nơi đây tới không phải là làm rùa đen rút đầu đi. Ý tử trần thanh âm lanh lảnh, như thanh phong quá nhĩ, các ngươi nhiều người như vậy còn sợ ta một người sao. Nàng quả nhiên là trang say. Trốn tránh ở trên trần nhà Tom Sâm vô cùng buồn bực, xem ra nha đầu này đã sớm nhìn ra chính mình thân phận. Lại cố ý làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng, làm chính mình mang nàng về tới cái này hát ổ. Xem ra, nha đầu này là tưởng đem bọn họ này mười mấy cái quỷ hút máu một ngụm hấp. Hôn mê, hắn liền như vậy tự chủ trương mà đem cái nữ đuổi ma sư dẫn tới trong nhà tới, không biết đợi lát nữa lao đại có thể hay không ca hắn. Trong bóng đêm như cũ không có một kia động tính, y tử trần cảm giác chính mình tựa như vào một cái phân mộ, nàng cười lạnh lên. Một đạo ám kim sắc quang mang hiện lên, tay nàng chung đã nhiều một thanh đuổi ma kiếm. Chiếu đến bốn phía một mảnh sáng choang. Nàng hiện tại sở trạm vị trí là một cái đại sảnh. Trong đại sảnh trang trí cổ xưa mà lại xa hoa, một đạo xoay chuyển thang lầu nối thẳng trên lầu. Trong đại sảnh không phải giống nhau hát cám, sáng ngời ánh trăng cũng chiếu xạ không tiến vào. Hiện nhiên cũng không phải đơn thuần đêm tối quan hệ. Mà là nơi này có kết giới một loại cùng bên ngoài ngăn cách với thế nhân cái giới. Trong đại sảnh cũng không sẽ bởi vì không có người trụ mà dơ loạn bất ham, tương phản, nơi này phi thường sạch sẽ, mỗi kiện đồ vật đều bị chà lau sáng đến độ có thể soi bóng người. Y dị tử chân ở trong đại sảnh dạo qua một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nàng nhìn qua chẳng hề để ý, kỳ thật toàn thân chứa đầy kinh lực, toàn thân sở hữu cảm quan đều điều động lên. Trên mặt đất chính là rơi xuống một cây châm. Nàng cũng có thể nghe được rõ ràng vô cùng. Chẳng lẽ này không phải quỷ hút máu nhóm ha ổ? kia cái kia tiểu quỷ hút máu đem chính mình đưa tới nơi này tới làm cái gì? Hắn sẽ không thiên chân cho rằng chính mình là có thể đối phó được nàng đi. Ý dư tử trần từng tới nước Mỹ vô số lần, hàng phục quá vô số quỷ hút máu, mà liền lần này, nàng ở nước Mỹ sở tiếp án tử trung, liền có mấy cái là chu sát quỷ hút máu. Mỗi một cái án tử nàng đều hoàn thành thật xinh đẹp. Bất quá những cái đó đều là cá biệt tiểu quỷ hút máu, nàng tìm không thấy chúng nó hang ổ lần này ở quán ba, ở cùng tòm xâm đối vũ trung, nàng lại cảm nhận được trên người hắn mánh liệt quỷ hút máu hơi thở. Nàng vốn định đương trường liền đem hắn thu phục, Nhưng sau lại tưởng tượng, này quán ba người nhiều hỗn đột, một khi kinh động hắn, đấu khởi pháp tới khó tránh khỏi thương cập vô tội. Cho nên mới cố ý trang say, muốn nhìn một chút người này tưởng đem chính mình kéo đến chạy đi đâu. Lại không nghĩ rằng cái này tên là Tom Sâm quỷ hút máu cư nhiên sẽ đem nàng trực tiếp kéo đến hang ổ tới. Cái này làm cho nàng thực hưng phấn, ở hưng phấn đồng thời, còn có như vậy một tia khẩn trương. Những cái đó quỷ hút máu tuy rằng còn không có làm khó dễ, không có hiển lộ thân hình, nhưng bằng nàng nhanh nhạy cảnh quan, đã phát hiện nơi này ít nhất có 13 cái quỷ hút máu. 13 cái. Hắc hắc, thật đúng là không phải cái cắt tường con số đâu nàng theo xoay chuyển thang lầu đi lên lầu 2, lọt vào trong tầm mắt chính là một đạo hành lang gấp khúc. Hành lang gấp khúc cuối có một đạo dày nặng cửa kính. Y dị tử trần còn chưa đi đến kia phiến trước cửa, đung nhiên cảm giác không quá thích hợp. Vừa nhấc đầu, ở đuổi ma kiếm quang chiếu dọi dưới, cửa kính thượng xuất hiện một trương bẹp bẹp người mặt. Ngũ quan toàn bộ đi rồi hình, chính cười tủm tỉm mà nhìn nàng. Tình cảnh này quá quỷ dị. Cứ việc y dị tử trần sớm có chuẩn bị tâm lý vẫn là hoảng sợ, nàng bước chân hơi hơi chất xác một chút, sau đó lại chậm rãi đi qua đi. mãnh liệt tà khí âm khí ở trong không khí thẩm thấu, cho nhau đan chéo thành một trường mật mật võg như sương mù lại như mưa phùn, nhuộn dần ở mỗi cái góc, làm xâm nhập giả tránh cũng không thể tránh. ý di tử Trần Tuy rằng kẻ tài cao gan cũng lớn, nhưng toàn thân nổi ra gà cũng nhịn không được đứng lên khiêu vũ tay chân đều giống bị ướt dính đồ vật trói buộc. nàng cười lạnh một tiếng, tay trái cắt nửa cái viên hình cùng, một cái trưởng tâm lôi bổ qua đi. Dâm một thanh âm vang lên, pha lê vỡ vụn, tan đầy đất. Mà pha lê sau người lại đống nhiên không thấy. Ý Di tử trần bất chấp tất cả, một bước liền vượt đi vào. Hô, một trận mạc danh gió lạnh không biết từ địa phương nào thổi qua tới, thổi tới nàng cổ thượng. Ý Di tử trần cũng không trở về thân, một cái phủ chú hóa thành một đoàn làm quang theo gió lạnh phương hướng đánh qua đi. Hác ám chỗ sâu trong truyền đến một tiếng kêu rên, tựa hồ có người bị thương. Nương phủ chú quang mang, lý tử trần phát giác, đây là một cái đại cơ hồ có chút chống trải phòng khách, sở hữu bài trí đều là cổ hương cổ sắc, phủ chú quang mang tuy lượng, nhưng không thể cập xa, chỉ có thể chiếu thanh nàng chung quanh mấy trượng phạm vi địa phương, lại khiến nàng càng giống một cái biêng ngắm, một cái bị đẩy đến trước trận sống biêng ngắm. Hát ám chỗ sâu trong truyền đến vô số tất tất tác tác tiếng vang. Tựa hồ có vô số người trong bóng đêm nhìn trộm. Ý tử trần toàn thân căng chặt, trên mặt lại bất động thanh sắc, nàng lại về phía trước đi rồi hai bước, dưới chân một vướng, tựa đã tới rồi một cái mềm mại đổ vật Nàng theo bản năng mà cúi đầu vừa thấy. Ngâm nằm, là một khối nữ thi, trong ánh mắt tràn đầy lúc sắp chết kinh hách cùng sợ hãi, trên cổ có hai cái thật sâu nha động, vết máu chưa hoàn toàn khô cạn, thân mình cũng là mềm mại, hiển nhiên là mới bị hại không lâu. Biết chúng nó sẽ hại người là một chuyện, tận mắt nhìn thấy đến bị chúng nó hại chết người lại là mặt khác một chuyện, y tử trần ngón tay nắm chặt đuổi ma kiếm chuôi kiếm, lạnh lùng thốt, đều ra tới. Nhiều như vậy người còn sợ ta một nữ hải tử sao? Không chê ném các ngươi quỷ hút máu ra tộc mặt. Hắc ám chỗ sâu tròng, chuyên đến một tiếng cười lạnh, một đoàn sâu kín bạch quang tự thính đỉnh sáng lên, này quang một chút cũng không trói mắt, lại chiếu đến toàn bộ đại sảnh rõ ràng vô cùng trong đại sảnh cây của sau bệnh đậu mùa đỉnh ghế dựa bên hoặc đứng hoặc ngồi mười mấy người nói bọn họ là người kỳ thật lại cùng người có bản chất khác nhau chúng nó đều là huyết hồng đôi mắt tái nhợt khuôn mặt mỗi trương bộ mặt đều thực thanh tú chỉ có trong miệng kia chiếc viên nhọn nhọn răng nanh phá hủy một chút mỹ cảm ở ở giữa một trương khắc hoa ghế dựa nghiêng một người diện mạo là cái loại này khó gặp tuấn tú đôi mắt cũng là cái loại này sáng trong màu hổ phách Màu đỏ tươi môi hơi hơi nhấp, lộ ra một cổ lánh lệ cùng bá đạo. Trên người ăn mặc một kiện thâm tử sắc áo choàng, kéo trên mặt đất, giống như một đoạn lưu động con sóng. Hắn lạnh lùng mà nhìn Y-Zi Tử Trần, tiểu đuổi ma sư, người không nên tới. Y-Zi Tử Trần cách thật xa, đã cảm giác được trên người hắn cái loại này là người khí phách, mà hắn quanh thân khí chẳng nùng liệt mà lại cường đại. Thực hiển nhiên, hắn là này đàn quỷ hút ngó đầu nhi. Y-Zi Tử Trần ngó hắn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, không nên tới cũng tới, là các ngươi người đem ta đưa tới. Cái kia đầu mục hẹp dài đôi mắt mị nhữ lại, ngươi nếu tới, vậy mơ tưởng lại đi. Hắn khỏe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn cười, ngươi cả người linh lực kinh người, phỏng chừng ngươi huyết sẽ thực mỹ vị. Hắn đôi mắt lại nhìn quét một chút chính mình bộ hạ, bọn họ đã chờ không kịp muốn uống ngươi huyết. Y dị tử chân lạnh lùng mà nhìn hắn, cánh môi một xả, lộ ra một mặt cười, ngươi sao không trước tới thử xem. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể quần đầu, ta sẽ không để ý. kia đầu mục lạnh băng trong ánh mắt thoáng hiện một mặt lửa nóng, hắn bàn tay nhẹ nhàng một phách, còn lại quỳ hút máu không tiếng động mà lui ra phía sau, nhường ra chính giữa đại sảnh thật lớn một khối đất trống. Ai, ta đã có mấy trăm năm không gặp được quá có thể cùng ta chống lại thợ săn, thật đúng là tịch mịch từ đâu. Hôm nay liền bồi ngươi cái này tiểu nha đầu hoạt động một chút tay chân, cũng không thấy hắn như thế nào làm bộ. Thân mình thường thường mà liền bay lại đây. Phía sau áo khoác giống như lay động hà, ở không chung vẽ ra duyên dáng đường cong, rơi trên mặt đất, hạt đùi nhỏ không dậy nổi. Ý dư tử trần thầm giật mình, người này công phu sợ là so với kia cái đêm đông ly cũng không kém đâu. Nàng nắm chặt trong tay đổi ma kiếm, lại nhìn nhìn chung quanh những cái đó như hổ rình mồi quỷ hút máu, trong lòng xẹt qua một mặt cười khổ. Lần này, nàng xác có chút thăng lớn, Chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. kia đầu mục hẹp dài con người vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, không buông tha trên mặt nàng mỗi cái rất nhỏ biểu tình, như thế nào. Hiện tại biết sợ. Ý dĩ từ trần bỗng nhiên cười ha ha, sợ. Cô nãi nãi chưa bao giờ biết sợ tự viết như thế nào. Trong lòng lại đang âm thầm nẻ sinh ác độc, cùng lắm thì vừa chết mà thôi. Có lẽ đã chết càng là một loại giải thoát. Làm ta cũng có thể đủ đã quên hắn trong lòng đống nhiên một trận bén nhọn đau đớn, nàng không cho phép chính mình lại tưởng đi xuống. Ngày dựng dựng lên, đuổi ma kiếm ở không trung hiện lên một cái xinh đẹp viên hình cung, hướng về người kia trước ngực liền đâm tới. Kia đầu mục thân mình mềm giống như cá trạch đống nhiên một cái ngựa ra sau, y tử trần đuổi ma kiếm liền rơi xuống một cái không. Hắn bước chân không di, đôi tay liên tục múa may, vô số cuồng phong tự hắn đầu ngón tay phát ra. Giống như từng đạo hưu hình lưỡi dao sắc bén, khi thế kinh người mà vây quanh y tử trần hoành tức dự thiết, tựa hồ tưởng đem nàng băm thành nhân thịt bao thành bánh bao. Y tử trần nhất kiếm đi không, cũng hơi hơi lóc bắp kinh hãi, tuy hoảng không loạn, tay phải đuổi ma kiếm hoành lược mà ra, đem lại bộ phận lưới dao gió đều chắn trở về. Tay trái vội vàng bấm tay niệm thần chú, số lấy máu châu ở nàng ngón tay gian chẳng ra, nàng nhẹ nhàng bắn ra. Huyết châu hóa thành vô số huyết hồng phụ chú, hướng về phía cái kia đầu mục liền bay qua đi. Hai người thi triển thuật pháp đấu ở một chỗ. Hai người các có các đặc sắc, rồi lại là kỳ phùng địch thủ, đại sảnh bên trong tia sáng kỳ dị lộ ra, đầy trời đều là hai người bay múa bóng dáng. Di, cái này tiểu đuổi ma sư thuật pháp không thấp đâu, so trước mấy cái tới tìm chết thợ săn mạnh hơn nhiều. Mặt khắc quỷ hút máu ở một bên quan chiến, nhàn rỗi nhàn chán, bắt đầu soi mói Nói chuyện phím lên. ân, đúng vậy, tiểu bộ dáng lớn lên cũng như vậy tuân tiếu. Ai, nàng huyết nhất định cũng thực mỹ vị. Ta gấp không chờ nổi tưởng uống một ngụm. Một cái khác quỷ hút máu nói. Lệ địch, người nói cái này hơi sớm. Xem này tiểu cô nương bộ dáng, tựa hồ lao đại cũng có chút trị không được đâu. Lại một cái quỷ hút máu bỏ thêm tiến bảo. Thực đúng trọng tâm mà nói một câu. Đánh giám. Trong thiên hạ liền không có lao đại trị không được đuổi ma sư. Ngươi không nhớ rõ có bao nhiêu đuổi ma sư chết ở lao đại thủ hạ. Cái này quy hút máu là lao đại Trung Thực Phèn S vội vàng mở miệng hộ vệ lao đại bất bại chiến thần địa vị. ân nay đảo nói chính là, lao đại là nhất vô địch. Bắt cái này tiểu nha đầu sao, kia tự nhiên cũng không nói chơi, bất quá này tiểu cô nương diện mạo như vậy điểm mỹ Một hồi ta thật là có chút luyến tiếc hạ khẩu một cái quỷ hút máu bắt đầu vì chính mình tâm tử dối dám lên. Chính là... Chính là, lão đại đều cùng cái này nha đầu đấu thời gian dài như vậy, như thế nào còn, còn không có thủ thắng y tứ. Có một cái quỷ hút máu tương đối thành thật, hỏi ra chính mình trong lòng nghi vấn. Chúng quỷ hút máu nhìn nhìn ở đại sảnh giữa chính đánh hô mưa gọi gió hai người, đều có chút hết trô nói rồi. Đúng vậy. Tiến đến đuổi bắt bọn họ đuổi mà sư nhiều đi. lão đại cơ hồ đều là thành thạo liền thu phục, lần này lao đại tựa hồ thật đụng tới khắc tinh. Tom sâm, đều tại ngươi. Ngươi tưởng uống ai huyết không tốt, cố tình kháng thượng một cái đuổi mà sư. Lại một cái quỷ hút máu bắt đầu đem đầu mâu nhắm ngay cái kia đầu sỏ gây tội Tom sâm. Là nha, là nha, ngươi kháng trước đuổi mà sư cũng liền thôi, cư nhiên còn muốn đem nàng lánh đến lánh địa của chúng ta tới. Ừ. Chờ lão đại hoan qua tay tới người nhất định phải chết. Một cái khác quỷ hút máu căm giận mà nói. Ta, ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ lợi hại như vậy à. Ta xem nàng uống đến say khước, một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng cho rằng sẽ thực dễ dàng thu phục đâu Nơi nào nghĩ đến nàng cư nhiên là trang say gà ta. Phong sâm cũng ủy khốt lên. Cầm lòng không đậu mà biện giải. Đều đừng xảo. Cái này tiểu nha đầu là rất lợi hại, nhưng lại còn không phải lão đại đối thủ. Các ngươi cẩn thận nhìn một cái, nàng cánh tay phải bị thương, tả đủ cũng có chút đổi hướng không linh, lấy ta phán đoán, không ra một canh dở, nha đầu này nhất định thua. Có một cái quỷ hút máu tựa hồ là này đàn quỷ hút máu quân sư quạt mò, công phu chỉ ở sau lão đại thủ lĩnh. Hắn cẩn thận quan sát một hồi, rốt cuộc đến ra một cái có lợi cho chính mình này phương kết luận. Lời vừa nói ra, chúng quỷ hút máu đại hỷ, sôi nổi xem nhìn. Quả nhiên nhìn đến Y dị Tử Trần cánh tay phải thượng có máu tươi chảy ra, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, nhạt huyết hương vị. Này đó quỷ hút máu nhất không thể gặp huyết, vừa thấy đến huyết so nhìn thấy Kim Nguyên Bảo còn hưng phấn, sôi nổi triệu động cái mũi, đôi mắt thả ra yêu dã hương quang, ngon ngẹt dục dịch, hận không thể lập tức nhào lên đi đem Y dị Tử Trần xé thành mảnh nhỏ. Y dị Tử Trần tự nhiên cũng nhận thấy được tự thân vị trí nguy hiểm, trong lòng âm thầm cười khổ, vẫn là uống quá nhiều rượu. Thân mình không bằng ngày thường như vậy linh hoạt. Cùng cái này số một quỷ hút máu đấu trường hơn một giờ, tuy rằng còn không có bày biện ra bại tướng, nhưng trên người đã bị hai nơi thường, mồ hôi cũng theo đánh nhau kịch liệt càng lưu càng nhiều. Tuy rằng cảm giác say thanh tỉnh không ít, nhưng thân mình mệt mỏi, cơ hồ muốn chống đỡ không được. Cái kia quỷ hút máu lao đại tuổi hồ cũng nhìn ra y tử trần đã thành nhỏ mạnh hết đà, càng thêm khẩn thế công. Chúng quỷ hút máu cũng nhìn ra thắng lợi đang nhìn, đều hưng phấn lên. Ha ha, lão đại liền phải thắng. Đợi lát nữa lão đại uống lên đệ nhất khẩu huyết, ta liền phải uống đệ nhị khẩu. Cái kia quỷ hút máu quân sư đắc ý mà cười một tiếng, tựa hồ ý tử Trần đã là hán vật trong bàn tay. Ha ha, đúng không? Đáng tiếc các ngươi lão đại vĩnh viễn cũng không có tháng lúc muốn uống nàng huyết, chờ ngươi lại đi đầu thai đi. Một cái ôn nhuận như ngọc thanh âm bỗng nhiên tự đại thính cửa lười biếng truyền tới. Chúng quỷ hút máu đột nhiên sử sốt, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một người tuổi trẻ người cười tủng tìm mà đi dạo tiến vào. Nay người trẻ tuổi làn da trắng nõn, môi đỏ bừng, ngũ quan xoáy không thể bắt bẻ, ăn mặc khéo léo vừa người áo sơ mi quần dài, khí chất văn nhã nho nhã, phong độ nhẹ nhàng, cười rộ lên cho người ta một loại tính tình thực tốt bộ dáng. Nhưng hắn trong lúc lơ đãng toát ra tới khí chẳng lại là nguy hiểm mà lại khí phách, giống như một con nhàn nhã con báo. Bạch Tử Mạch, cư nhiên là Bạch Tử Mạch tới rồi. Y Dị Tử Trần vừa nghe đến hắn thanh âm, thân mình suýt nữa cứng đờ, hơi ngây người công phu, thiếu chút nữa bị cái kia quỷ hút máu lao đại ném lại đây khí đao ném chung. Luôn cuồng tay chân mà dùng đuổi ma kiếm một chán, cuối cùng chắn qua đi. Kia quỷ hút máu lao đại khẽ to mày, thật sự là không nghĩ tới này, một cái đâm tay nha đầu còn không có giải quyết rớt, liền lại tới một cái. Hơn nữa xem hắn quanh thân khí chàng. Linh lực cư nhiên cực cao thâm bộ dáng. Lần này, chỉ sợ thật là phiền tài lớn. quỷ hút máu lao đại trong lòng dâng lên dày đặc nguy cơ cảm. Người là ai? Ai làm ngươi xông loạn tiến bảo? Lao đại, lại tới nữa một cái chịu chết. Chúng quỷ hút máu sôi nổi kêu lên. Đều hắn câm miệng cho ta. quỷ hút máu lao đại phải bị bọn họ xảo hắng mất, rốt cuộc báo nổi. Nay một tiếng hô qua, chúng quỷ hút máu rốt cuộc lặng ngắt như tờ. Ngươi là ai? Như thế nào tìm tới nơi này tới? quỷ hút máu lao đại lạnh giọng đặt câu hỏi. Bạch tử mạch thản nhiên cười, ta là tới siêu độ các ngươi người, đến nỗi như thế nào tìm tới sao? Ha ha, kia nhưng chính là thiên cơ không thể tiết lộ. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có buồn sự này sao? quỷ hút máu lao đại hẹp dài đôi mắt nhíu lại, khóe môi lộ ra một mặt cười lạnh. Bạch tử mạch tay ruôi ra, một thanh lóe ngân quang đuổi ma kiếm chống rông xuất hiện. Hắn ở thân kiếm thượng hơi hơi bắn ra, kiếm phát rồng âm, thật lâu không dứt, hắn hì hì cười, có hay không buồn sự này, ngươi có thể thử xem xem. Hắn nhìn thoáng qua vẫn đang ngẩn người y ghề tử trần, y ghề tiểu thương, mặt khác tiểu lâu liền giao cho ngươi. Cái này đại bù sao, vẫn là ta tới đối phó hảo. Một câu nói xong, trong tay đuổi ma kiếm đã hóa thành một đạo ngân quang, hướng về quy hút máu lao đại đâm tới. Quỷ hút máu lao đại đảo không nghĩ tới trên mặt hắn cười tủm tịm, nói ra tay liền ra tay, một chút dấu hiệu cũng không có. Cả kinh giới, suýt nữa bị hắn đâm trúng, cũng quýt một trốn, đồng thời ngón tay vừa nhấc, vô số phong chi lưới dao sắc bén vứt ra, đánh chuyển hướng bạch tử mạch trên đi. Y dị tử trần lúc này trong lòng cũng không biết là cái gì tư vị. Nhìn thoáng qua bạch tử mạch, mà không lên tiếng mà múa may đuổi ma kiếm hướng về những cái đó quỷ hút máu lâu công tới. Cái kia quỷ hút máu quân sư vừa thấy liền biết này bạch tử mạch linh lực so y tử trần còn muốn cao không ít. Lần này lao đại nhất định không phải đối thủ, rốt cuộc bất chấp khác. Vây vây tay, làm những cái đó quỷ hút máu quần công y tử trần, hán tác đi giúp quỷ hút máu lao đại cùng nhau đối phó bạch tử mạch. Trong đại sành lâm vào một mảnh hỗn chiến. Vô số quý báu bàn ghế bị ném đi, bị cuồng loạn kiếm khí tức thành vụn gỗ. Thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại là những cái đó tiểu quỷ hút máu rốt cuộc không địch lại Ý Thị Tử Trần, bị nàng đuổi ma kiếm đâm trúng. Tuy rằng không chết được, nhưng cũng là rất sợ đau. Chu lên lên. Ý Thị tiểu Thư, đối phó bọn họ dùng đuổi ma kiếm vô dụng, có hay không bạc kiếm? Bạch tử mạch một bên cùng quỷ hút máu lao đại cùng cái kia quân sư đánh nhau, một mặt không quên cùng y Tử Trần nói chuyện thiếm. Một câu đảo nhắc nhở Ý Thị Tử Trần, nàng đống nhiên móc ra một khẩu súng lục. Frank! Frank! Frank! Mấy tiếng tiếng súng vang quá. Có mấy cái quỷ hút máu theo tiếng ngã xuống đất. Bạc đạn, nàng viên đạn là mạ bạc. Chúng quỷ hút máu nhóm đều kinh hoàng thất thố lên. Quỷ hút máu là sợ mạ bạc đồ vật. Bị mạ bạc đồ vật đâm chúng, lập tức liền sẽ không thể động đậy. Bạch tử mạch cười ha ha, hướng về phía y tử trần dơ ngón tay cái lên, tiểu nha đầu, vẫn là người nghiêu. Này hiện đại hóa đồ vật chính là hảo. Trong miệng nói chuyện, thủ hạ chút nào không ngừng, một thanh ngân quang lấp lánh đuổi ma kiếm vũ giống như trong chóng tương tự, đem kia hai cái quỷ hút máu bước cho kế tiếp lui về phía sau. Ý di tử trần vừa thấy chói linh thương đúng là đối phó quỷ hút máu khắc tinh, đơn giản liền thu hồi đuổi ma kiếm, nàng thương pháp kỳ chuẩn, một thương một cái, đem những cái đó tiểu quỷ hút máu đều bắn vượng trên mặt đất. Đình! Đình! Đình! Không cần đánh, ta có chuyện muốn nói. Cái kia quỷ hút máu lao đại vừa thấy cây lâu năm chết cùng nhau thuộc hạ giờ phút này toàn nằm ở trên mặt đất. Lá gan muốn nước ra, không còn có đấu đi xuống dũng khí. Đành phải kêu đỉnh. Bạch tử mạch lạnh lùng mà nhìn hắn, ngươi có nói cái gì nói? Quỷ hút máu lao đại nhìn nhìn hôn mê đầy đất thuộc hạ, cắn răng một cái, ngươi muốn như thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Bạch tử mạch thản nhiên cười, các ngươi hại nhiều như vậy vô tội người. Chẳng lẽ còn muốn chạy trốn mệnh? Hiện tại đúng là các ngươi tiếp thu trời phạt thời điểm tới rồi. Vậy ngươi muốn thế nào? quỷ hút máu lao đại khuôn mặt tuấn tú đen một nửa, sắt khí lại tái hiện trên mặt. Thế nào? Ha ha, cũng chẳng ra gì, các ngươi lâu lắm không có trông thấy ánh mặt trời, chờ hừng đông ta liền thỉnh các ngươi làm tắm nắng. Bạch tử mạch cười giống một con hồ ly, ngôn ngữ bên trong rồi lại lộ ra một cổ tàn nhẫn. Ý di tử trần ngơ ngẩn mà nhìn hắn? Trong lòng sâu kín thở dài một hơi, hắn tính tình quả nhiên vẫn là không thay đổi, nhìn qua ôn nhuận vô hại, thủ đoạn lại như cũ như thế tàn nhẫn, xấu xa, làm người lại hận không đứng dậy. Chẳng qua hắn chơi xấu đối tượng đổi thành yêu ma quỷ quái. kia quỷ hút máu lao đại lại là sắc mặt đại biến, một chương khuôn mặt tuấn tú tái nhợt có chút phát thanh. Ai đều biết, quỷ hút máu sợ nhất chính là ánh mặt trời, cường đại nữa quỷ hút máu bị ánh nắng một vơi kia cũng thế nào cũng phải hóa thành cho đuổi không thể. kia quỷ hút máu quân sư cả giận nói, ngươi vì cái gì nhất định phải đuổi tận dết tuyệt. Bạch tử mạch đạm đạm cười, các ngươi làm ác quá nhiều, ta là đuổi ma sư, tự nhiên tha cho ngươi nhóm không được. Ha ha ha. kia quỷ hút máu lao đại đống nhiên cuồng tiếu lên, làm ác. Chúng ta hút huyết cũng là vì sinh tồn. Tựa như các ngươi tồn tại cũng muốn ăn gà vị thịt cá giống nhau. Chẳng lẽ các ngươi những nhân loại này giết hại mặt khác động vật liền không xem như là mát sao? Ta nhớ rõ có câu tục ngữ gọi là gì chúng sinh bình đẳng, các ngươi có từng thật làm được chúng sinh bình đẳng? Bạch tử mạch còn không có nói chuyện, ý tử trần lại là trong lòng đột nhiên vừa động, chỉ cảm thấy này quỷ hút máu lao đại theo như lời có vài phần đạo lý. Bất quá, nếu cứ như vậy thả bọn họ, lại tựa hồ quá không thể nào nói nổi. Nàng hơi hơi trầm âm, tân khẩn mày. Nhất thời không biết nên làm sao bây giờ hảo. Bạch Tử Mạch nhìn nàng một cái, đống nhiên nói, "Ta có cái biện pháp." Y Y Tử Trần sửng sốt, "Cái gì biện pháp?" Bạch Tử Mạch cười ngâm ngâm mà nhìn những cái đó quỷ hút máu liếc mắt một cái, "Xem tại đây vị Y Y tiểu thư phân thượng, ta có thể tha các ngươi, bất quá, nhân yêu thủ đồ, các ngươi lại không thể lưu tại trên đời này." "Nói gì vậy?" Y Y Tử Trần tần tần mày đẹp. Liên kia quỷ hút máu lao đại cũng là khó hiểu. Cả giận nói: "Có ý tứ gì?" Bạch Tử Mạch cười cười: "Ta biết có một cái không gian, nơi đó đều là các ngươi đồng loại, ta liền đưa các ngươi đi nơi nào đi." Ý Nghĩa Nha Đầu, hoa Bát Quái. Này cuối cùng một câu lại là đối Y Tử Trần nói. Y Tử Trần chợt nghe hắn kêu ra ngày cũ sương hô, trong lòng nghẹn dự. Nhìn hắn một cái. Thấy hắn nhìn như không chút để ý, hai con mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm quỷ hốt máu lao đại cùng cái kia quân sư quấn mo. Nói vậy cũng là sợ bọn họ sẽ đột nhiên phản kích. Ý lý từ Trần cắn cắn môi, không hề nói khác. Theo lời dùng phù chú trên mặt đất vẽ một cái đại bắt quái. Bạch Tử Mạch dùng kiếm một lóng tay cái kia quân sư, đem bọn họ toàn ôm đến bắt quái đồ đi. Kia quân sư sửng sốt, ta như thế nào biết ngươi có thể hay không gạt ta, vạn nhất ngươi dùng cái gì quỷ kế giết bọn họ làm sao bây giờ? Bạch Tử Mạch hơi hơi cười lạnh, ngươi nhìn một cái sắp trời. Lại quá hai cái giờ thiên liền phải sáng, ta nếu muốn giết bọn hắn, trực tiếp đem bọn họ ném tới Thái Dương hạ liền xong việc, hà tất phi lớn như vậy chắc chở. Ta đây muốn như thế nào tin tưởng ngươi? kia quân sư còn không yên tâm. Bạch tử mạch thản nhiên cười, tới rồi tình trạng này, ngươi cũng chỉ có thể tin tưởng ta. kia quỷ hút máu lao đại sắc mặt âm trầm, tiểu tử, ngươi nếu là dám phá dối, ta liền đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Bạch tử mạch vỗ vô tay. Ngươi có thể lựa chọn không tin ta, vậy chờ Thái Dương công công tới vướt vẹt các ngươi hảo. Kia quỷ hút máu lao đại cân nhắc lợi hại, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng hắn lần này. Thực mau, kia mười mấy cái quỷ hút máu đều bị chuyển qua đại bác quái. Bạch tử mạch vung tay lên, có mấy đạo phù chú bay lên thiên, hắn miệng lầm bẩm, kia vài đạo phù chú ở không chung xoay tròn lên. Bạch tử mạch vung tay lên, có mấy đạo phù chú bay lên thiên, hắn miệng lầm bẩm kia vài đạo phù chú ở không trung xoay tròn lên. Dân dân ở Y Tử Trần sở họa đại bát quái phía trên hình thành một cái đại lốc xoáy, lốc xoáy trung điện quang lập lòe, mới vừa một hình thành, liền đem đại sảnh bên trong đồ vật tất cả đều cuốn đi lên. Những cái đó hôn mê quỷ hút máu cũng xoay tròn bay vào lốc xoáy bên trong. Y Tử Trần Manh vừa thấy đến này lốc xoáy, sắc mặt đại biến. Phản phất lại nhìn đến ngày xưa bạch tử mạch dùng trên tay huyết động tới hút vào những cái đó hán linh. Ngay sau đó liền chính là tạc không còn thấy bóng dáng tâm hơi, làm nàng tưởng đua cũng đua không đứng dậy. Tuyệt không có thể làm ngày xưa sự tình lại lần nữa tái diễn. Cơ hồ là không chút nghĩ ngợi. Ý dĩ tử trần một tiếng kêu to, tử mạch. Không cần dùng cái này. Phi thân nhào tới, ôm chặt hắn, tử mạch, ta không cần lại mất đi ngươi. Tử mạch, muốn nổ bay ta và ngươi cùng nhau nổ bay, không cần lại ném xuống ta. Bạch tử mạch đang toàn lực làm. Mười vạn cái cũng không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nhào lên tới. Nghe nàng kêu thê lương, trong lòng đột nhiên chấn động, chợt lóe thần công phu, cái kia quỷ hút máu lao đại cùng cái kia quân sư cho nhau nhìn nhau, đông nhiên làm khó dễ. Một tả một hữu vô số lươi giao gió hướng về y tử trần cùng bạch tử mạch liền cuốn lại đây. Bạch tử mạch chấn động, chăm vội chung lại bất chấp duy trì cái kia lúc xoáy, một tay bế lên đông nhiên nổi điên y tử trần. Một cái tay khắc chung đổi ma kiếm một vòng một bên, vô số lưỡi dao gió đánh vào hắn kiếm ánh sáng tràng bên trong, hoa đùng bang giống như phồn huyền mật ấu. Hắn rốt cuộc ôm một người, đổi hướng không linh, chật thấy chân cong chỗ tê dần, không khỏi một cái lào đảo, suýt nữa ngồi vào trên mặt đất. Hắn vội vàng lấy cọc đứng vững, lại ngẩn đầu nhìn lên, cái kia quỷ hút máu đầu mục cùng quân sư đều đã thoát được vô tung vô ảnh. Đáng chết! Rốt cuộc làm này hai cái đầu mục trốn thoát. Bạch tử mạch thơm thầm thấp chú, buông lòng tay, đem y dư tử trần buông mà tới, tức giận mà nhìn nàng, tiểu nha đầu, ngươi phát cái gì điên. Y dư tử trần lại đầy mặt kinh hoàng thất thố, hai chỉ tròn tròn mắt to gắt gao mà chăm chú vào hắn trên người, xem đến bạch tử mạch trong lòng từng đợt phát hoa. Nàng run run mà vươn tay, nhẹ nhàng sờ sờ bạch tử mạch gò má, trong miệng lầm bẩm, còn hảo, còn hảo, không có bành chứng, Ngươi, sẽ không lại nổ bay hô, mệt chết. đồng hai nhóm do hỏi một vấn đề. đại gia là muốn cho bạch tử mạch hiện tại liền khôi phục ký ức, sau đó cùng tiểu y hệ đồng hài hòa hảo, buồn văn kết thúc, vẫn là lại tiếp tục cái mũi đi xuống. nàng ác đấu hơn phân nửa đêm, lại bị mấy chỗ thương, lúc này tinh thần buông lỏng, thân mình mềm nũng, tiểu nha đầu thực dứt khoát mà hôn mê bất tỉnh. bạch tử mạch tự nhiên là không thể nhậm nàng liền như vậy ngã trên mặt đất, thuận tay chụp tới liền đem nàng vứt ở trong lòng ngực Túi đầu nhìn nàng một cái, trong lòng đống nhiên vừa động, một tháng không gặp, nha đầu này gầy không ít. Ôm nàng mềm mại thân mình, bạch tử mạch bạch như ngọc ngón tay một chút vuốt ve quá nàng mi nàng gương mặt nàng ngôi, ánh mắt sâu không lường được. Hắn trong lòng đống nhiên lại có một loại kỳ dị cảm giác, tựa quen thuộc, lại tựa đau lòng. Cái này nha đầu, vừa thấy hắn mặt liền bắt đầu quân lấy hắn, nói cái gì chính mình là nàng kiếp trước người yêu Mỗi ngày nị ở hắn bên người, oanh cũng oanh không đi, chọc đến hắn sư muội liên tiếp ghen, có đôi khi thậm chí là ác nôn tương hướng. Bởi vì chính mình lớn lên qua xoái, những năm gần đây dùng loại này tiết mục cuốn lên tới nữ hải không biết có bao nhiêu cái. Mỗi một lần đều bị bạch tử mạch thực không khách khí mà oanh đi. Nhưng cái này nha đầu tới triển hắn thời điểm, hắn thế nhưng có một ít không đành lòng, không đành lòng oanh nàng đi. Hơn nữa cái này nha đầu cũng xác thật cho hắn một loại rất là quen thuộc cảm giác, thật giống như nhận thức thật nhiều năm giống nhau. Nàng làm hắn nhớ tới trong mộng nữ hài kia. Tự hắn có ký ức tới nay, liền thường thường làm một cái quái mộng, trong mộng chính mình tựa hồ là cùng một đám ác quỷ ở đánh nhau, không biết vì cái gì, những cái đó ác quỷ liền chạy đến chính mình trong lòng bàn tay, sau đó hắn trơ mắt nhìn chính mình bị nổ thành mảnh nhỏ, trong mộng có một cái nữ hài khóc dị thường thê lương. Hắn thấy không rõ kia nữ hải bộ dáng, nhưng kia nữ hải tiếng khóc lại làm hắn đau lòng như dạo. Cái này ác ngộng vẫn luôn đi theo hắn lớn lên, hắn vẫn luôn muốn tìm cái kia trong ngộng nữ hải, khả nhân hải mê mang, hắn lại không biết khuôn mặt, rồi lại tới nơi nào để tìm. Thằng đến đụng tới y yẻ tử trần, cái này tiểu nha đầu giống kẹo mạch nha giống nhau dính đi lên. Cũng mặc kệ Vân Giải ngữ sắc mặt có bao nhiêu khó coi, lời nói có bao nhiêu khó nghe. Nhưng nha đầu này cũng quái Tuy rằng bị vân giải ngự pháo hoanh sắc mặt tái nhợt, nàng lại cực có kiên nhẫn, tưởng hết mọi thứ biện pháp ở hắn trước mặt làm quái, làm một ít kỳ quái động tác, nói một ít kỳ quái nói, sau đó nàng liền mở to hai chỉ đáng thương hề hề mắt to hỏi hắn, có thể tưởng tượng khởi cái gì không có. Xem hắn vẫn là một bộ cái gì cũng nghĩ không ra bộ dáng, nàng sẽ thực thất vọng mà suy sụp hạ mặt, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, tựa hồ là rất khó quá. Nhìn đến nàng kia khổ sở bộ dáng, hắn thế nhưng có chút đau lòng, rất nhiều lần nhịn không được tưởng nói, ta nhớ ra rồi, nhưng nghĩ lại, hắn rõ ràng không nhớ tới cái gì, như vậy lừa nàng tựa hồ có chút tàn nhẫn. Cho nên hắn dứt khoát cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Thường thường nhìn đến cái này nha đầu một người ôm đầu gối xuất thần, hai chỉ xinh đẹp mắt to tràn đầy cô đơn, không biết vì cái gì, nhìn đến nàng cái dạng này. Hắn bỗng nhiên hảo hận miệng nàng cái kia cùng chính mình cùng tên gia hỏa, một loại cùng loại với đấu kỵ đồ vật giống cỏ dại giống nhau ở trong lòng hắn phát sinh. nhi nàng có khi si ngốc mà nhìn chính mình, ánh mắt kia lại là giống đang xem một người khác, hắn liền biết, chính mình lại một lần thành gia hỏa kia thế thân. Như vậy cảm giác làm hắn thực khó chịu, cho nên đương y tử trần lại một lần làm một kiện kỳ quái sự tình, sau đó hỏi chính mình hay không nhớ tới cái gì tới khi. Hắn rốt cuộc rốt cuộc nhịn không được, bắt lấy cánh tay của nàng nói cho nàng, ta không tin cái gì kiếp trước kiếp này chuyện ma quỷ. Người không cần lại ở ta trên người tìm một người khác bóng dáng. Sau đó cái kia nha đầu liền giống thấy quỷ giống nhau, sắc mặt tái nhợt mà chạy. Vốn dĩ hắn cho rằng nàng không bao giờ sẽ đến, lại không nghĩ rằng gần qua một ngày, cái kia nha đầu lại sinh giống như người không có việc gì chạy về tới, ở chính mình bên người chạy trước chạy sau. Bất chi bất giấc chung, hắn đã thói quen có nàng sinh hoạt, thích mỗi ngày sáng sớm vừa mở mắt ra liền nhìn đến cái này nha đầu điểm mỹ tươi cười. Nhưng loại này nhìn như ngọt ngào nhật tử không quá mấy ngày, kia vân giải ngữ cũng không biết đối cái này nha đầu nói chút cái gì. Hắn một hồi tới y tử trần liền bắt được hắn ống tay áo, hỏi hắn có phải hay không đính hôn. Hắn vừa mới gật đầu một cái, còn không có tới kịp giải thích, nha đầu này lại giống lửa thiêu mông giống nhau chạy. Vốn dĩ hắn còn tưởng nàng lại sẽ giống trước hai ngày giống nhau, chạy lại trở về, lại không nghĩ rằng nàng này một chạy liền không có bóng dáng. Lúc đầu, hắn thượng không thèm để ý, nhưng qua chút thời gian, hắn liền rốt cuộc thiếu kiên nhẫn, trong tối ngoài sáng tìm nàng rất nhiều lần, nhưng vẫn không thấy được nàng, chờ đến hắn thật vất vả thông qua các loại thủ đoạn rốt cuộc biết nàng hành tung khi, thế mới biết cái này nhà đầu cư nhiên đã chạy tới nước Mỹ. Cũng nói không rõ chính mình là cái gì tâm lý, chưa bao giờ xuất ngoại hắn thông qua nhân mạch thực mau làm tốt thị thực, bay tới nước Mỹ. Phong Thanh Dương linh linh đường ở nước Mỹ người Hoa vòng rất có danh, cho nên hắn thực không ủng lực mà liền tìm tới. Trên thế giới này sự nói xảo cũng khéo, không đợi hắn đi tìm nàng, cư nhiên liền ở đi nhà ăn ăn cơm thời điểm đụng phải nàng. Nhìn đến nàng cùng Phong Thanh Dương nói chuyện cười đùa bộ dáng một cổ mạc danh lửa giận bạo để bụng đầu cơ hồ không nghĩ như thế nào, liền lôi kéo sư muội hoảng đến bọn họ trước bàn, thành công mà kinh tan kia một đôi viên lương. lại không nghĩ rằng Y Dị Tử Trần sẽ thực không cho hắn mặt mũi, thấy hắn giống thấy quỷ không nói, cư nhiên lôi kéo sư huynh liền đi, đem hắn lượng ở nơi đó, cái này làm cho hắn thực nén lớn giận, cho nên mới sẽ biểu diễn kia một màn. biết nàng đống nhiên mất tích, hắn tâm đống nhiên không thể hiểu được mà khủng hoảng lên, đem sư muội một mình ném tại nhà ăn. Bắt đầu khắp nơi tìm kiếm Nhưng mà, này ngựa xe như nước Thành thị lớn như vậy Tìm cá nhân lại như thế nào sẽ dễ dàng Hắn tìm thật lâu Mới tìm được kia gian không chấp mắt quán ba May mắn kia quán ba tiểu đệ trí nhớ kinh người Hoàng hốt nhớ lại lúc chạm vạng là có như vậy Một cái nữ hài tới uống rượu Hơn nữa tựa hồ còn uống thật sự không ít bộ dáng Sau lại liền cùng một cái nam tử đi rồi Nghe kia tiểu đệ miêu tả nam tử bộ dáng Bạch tử mạch đã khẳng định kia không phải phong thanh dương, lại nghe nghe kia nam tử tàn lưu ở trên chỗ ngồi hương vị, hắn lại nghe tới rồi quỷ hút máu hơi thở. Cái này, hắn không khỏi khẩn trương, rốt cuộc bất chấp cái gì, lái xe chạy tới. May mắn kia tàn lưu hơi thở, làm hắn sợ làm lục soát linh hạc có thể hương vị tìm tới. May mắn, hắn tới còn tính kịp thời. May mắn, cái này nha đầu còn không có sự. Bạch tử mạch thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi giờ phút này ôm nàng mềm ấm thân mình, hắn thế nhưng cảm thấy chưa bao giờ có quá ấm áp cùng thỏa mãn. hôn mê chung, y di tử trần lẩm bẩm một tiếng, thân mình hơi hơi cử động một chút, đống nhiên giống làm cái gì ác mộng run rẩy cái không ngừng, hai tay loạn bắt lại, từ mạch, từ mạch, bạch tử mạch rừ một tiếng, cầm nàng hai tay, ôn nhu nói, ta ở chỗ này, y di tử trần cũng không chớn mắt, nắm chặt hắn tay, liền giống bắt được mất mà tìm lại bà bối. Tử mạch, đừng rời khỏi ta. Ý Dị tử trần cũng không trấn mắt, nắm chặt hắn tay, liền giống bắt được mất mà tìm lại bảo bối. Tử mạch, đừng rời khỏi ta, đừng rời khỏi ta. Tử mạch từng viên nước mắt theo nàng khỏe mắt lăn xuống xuống dưới, như là trong suốt chân châu. Bạch tử mạch hơi hơi sướng sốt, một cổ mạc danh lửa giận bỗng nhiên sông lên trong lòng. Nàng ái không phải hắn, hắn chỉ là một cái thế thân. Hắn đông nhiên rút về tay. Đang muốn tưởng cái biện pháp riêu tỉnh nàng. Nàng lại bỗng nhiên đôi tay loạn bắt lại, lớn tiếng khóc đều, tử mạch, tử mạch, tử mạch ngươi không cần chết. Đừng rơi khỏi ta. Không cần đi, không cần đi. Nàng tiếng khóc dị thường thê lương. Bạch tử mạch trong lòng đột nhiên chấn động, này tiếng khóc, này tiếng khóc thật sự rất quen thuộc. Cực kỳ giống trong ngộng kia nữ hải khóc đều, hay là, chính mình mộng trong ngộng đến chính là chính mình kết trước. Cái kia khóc đều nữ hải chính là nàng. Bạch tử mạch trong lòng đống nhiên một trận hỗn loạn, cũng lộng không rõ chính mình giờ phút này là cái gì tâm tình. Chỉ là nhìn nàng như thế thương tâm, hắn đống nhiên tâm hào đau, cầm lòng không đầu ôm chặt nàng, khỏe môi lộ ra một mặt cười khổ. Hắn bạch tử mạch cả đời kiêu ngạo, khi nào thế nhưng trở thành người khác thế thân. Mặc dù có thể là chính mình kiếp trước thế thân, hắn cũng thập phần mà không cao nguyện. Hắn đống nhiên đối chính mình kiếp trước tràn ngập vô hạn tò mò kia một đời chính mình rốt cuộc là như thế nào một người? Sẽ làm cái này nha đầu như thế mê luyến? Còn có, người kia thật là chính mình kiếp trước sao? Có lẽ chỉ là trùng hợp trọng danh trọng họ kiêm tướng mạo tương tự. Tưởng tượng đến này cuối cùng một chút, hắn tức khắc dâng lên một cổ khôn kể thất bại cùng cảm giác vô lực. Một túi đầu, chợt thấy ý, ý tử trần nguyên bản tái nhợt khuôn mặt nhỏ lúc này lại trở nên hồng toàn bộ, tưởng đỏ như quả táo. Hắn hoàng sợ. Nha đầu này hay là phát sốt vươn tay ở nàng cái chán thử thử một lần. Di, không thiêu a kia như thế nào mặt như vậy hồng. Bạch tử mạch hơi hơi có chút buồn bực, đang muốn nhìn nhìn lại. Đống nhiên ngửi được một cổ mùi rượu theo nàng hơi hơi hô hấp phát ra. hắn hơi hơi ngẩn ra, bừng tỉnh minh bạch. Nguyên lai y thì tử trần sắc thật uống lên không ít rượu, vừa rồi là vì cùng quỷ hút máu đánh nhau. Rượu tính bị nàng mạnh mẽ ngăn chặn, lúc này nàng một hôn mê. Những cái đó nàng uống xong đi rượu tức khắc làm khởi quái, trách không được khuôn mặt nhỏ như thế hồng, nguyên lai là uống say. Bạch tử mạch vừa tức giận vừa buồn cười, lại có chút đau lòng. Hắn nhìn nhìn bốn phía, này tòa lâu đài cổ trung đã không có mặt khác quỷ hút máu hơi thở, nói vậy kia hai cái đầu mục cũng đã chạy trốn. Cũng may những cái đó đã hôn mê quỷ hút máu đã toàn bộ bị hút vào lốc xoáy bên trong, đảo cũng coi như là trong bất hạnh vận hạnh. Bạch tử mạch nhìn nhìn trong lòng ngực y dì tử trần, nhất thời có chút phát sầu. Hắn cũng là sơ tới nước Mỹ, ở nước Mỹ cũng không có nơi. Chẳng lẽ muốn đem nàng đưa về phong thanh dương linh linh đường? Không được. Linh linh đường khả năng đã tan tầm, hơn nữa hắn xem phong thanh dương kia tiểu tử thập phần khó chịu, dưới đáy lòng chỗ sâu trong không nghĩ đem y dì tử trần đưa đến hắn bên người. Kia muốn đem nàng đưa đến chạy đi đâu? Hắn vô vô nàng gương mặt, tưởng chụp tình nàng uy uy ý dĩ tử trần, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta đưa ngươi trở về. Ý dĩ tử trần ngô ngô hai tiếng, chân mày hơi cho, mơ mơ màng màng lắc lắc đầu. Không, ta không cần trở về. Ta không cần trở về. Từ mạch, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, cùng ngươi ở bên nhau. Không cần đuổi ta đi, không cần ai, xem ra cũng chỉ có mang nàng hồi chính mình khách sạn dừng chân Ý dĩ tử trần lại tỉnh lại khi. Đã là ngày hôm sau buổi chiều, sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua cửa kính ở màu trắng ba tư thảm thượng đầu hạ loang lổ cắt hình. Ta đây là ở nơi nào? Nàng phùng đầu, say rượu làm nàng đau đầu hận không thể hái xuống đương cầu đá, nàng nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Xa lạ xa hoa trang trí ánh vào nàng mí mắt đây là khách sạn. Ta như thế nào lại ở chỗ này? Ý từ tử chân ôm đầu, chậm rãi nhớ lại đêm qua hết thảy. A, từ mạch. Hắn không có lại lần nữa nổ mạnh đi. Nàng khuôn mặt nhỏ lại lần nữa biến tái nhợt, vội vang mà nhìn nhìn chung quanh, toàn bộ phòng liền chính mình một người. Ân, ta nhớ rõ tử mạch cũng không có nổ mạnh, kia hai cái quỷ hút máu. Kia hai cái quỷ hút máu giống như tập kích chúng ta. Kia hắn rốt cuộc có hay không bị thương. Ân, hắn có thể đem ta đưa tới nơi này, chắc là hoàn hảo không tổn hao gì. Nàng tâm hơi hơi thả xuống dưới, túi đầu nhìn nhìn chính mình trên người à, nàng kêu nhỏ một tiếng. Trên người nàng quần áo đã đổi quá, tiểu áo sơ mi cùng màu trắng quần lửng đều không thấy, thay thế chính là một kiện ệm tạm ạ ở tơ tằm áo ngủ mềm nhắn mà dán ở trên người. Hôn mê, ai cho nàng đổi quần áo? Sẽ không, không phải là bạch tử mạch đi. Nhìn nhìn lại trên đùi thường cũng đã băng bó hảo, nàng mặt đống nhiên lửa đỏ lên. Ở trên giường nhảy dựng lên, lại thấy ở tủ đầu giường còn phóng một bộ nữ trang. Nàng sừng sốt sừng sốt, này bộ nữ trang không phải là vì nàng dự bị đi. Kia nàng ban đầu quần áo chạy đi đâu. Trong đầu có quá nhiều nghi vấn, nhưng lại tìm không thấy rõ hỏi người. Đã phát nửa ngày lăng, vẫn là quyết định trước thay quần áo. Làm nàng ngạc nhiên mà là, này đó quần áo cực kỳ vừa người, màu trắng lá sen biên tiểu áo cổ đứng mà năm phần tay háo háo sơ mi, màu hồng đào len cắt mở giờ áo chén, phiên vùng biên cương cao bồi quần lửng. Một đôi màu đỏ cá miệng sườn núi cùng dày sang đan. Mặc trình tề, chiếu chiếu gương, lại tùy tiện sơ cái sườn bánh quai trèo biện, thoạt nhìn rất lịch ngợm, cũng không tệ lắm. Ý di tử trần quyết định đi ra ngoài nhìn xem. Nàng mở ra phòng ngủ môn, ngoài cửa là gian đại đại phòng khách. Nùng lục yêu nhã bùn hoa, đại đại treo tường tivi yêu nhã cao quý thủy tinh đèn, sa hoa đá cẩm thạch mặt đất. Đều bị biểu hiện đây là một chỗ tổng thống cấp phòng. Người tỉnh một đạo lười biếng thanh em đống nhiên tự cửa sổ sắt đất nơi đó chuyển tới y di tử trần thân mình cứng đờ ngẩng đầu vừa thấy liền thấy bạch tử mạch nửa rửa cửa sổ trong tay nắm một ly trà xanh hai tròng mắt như thu thủy mắt long lanh chính cười như không cười mà nhìn nàng y di tử trần trong lòng phanh mà nhảy dựng mặt hơi hơi đỏ lên là ngươi dẫn ta trở về bạch tử mạch cười cười thối hôm qua vốn dĩ tưởng đưa ngươi về nhà nhưng ta không biết ngươi nơi ở địa chỉ lại nói ngươi vẫn luôn khóc lóc nói không trở về nhà, cho nên ta đành phải mang ngươi tới khai phòng. Hãn, khai phòng. Này từ hảo ái muội, hắn mang chính mình trở về. Kia quần áo của mình chẳng lẽ là hắn cấp đổi? Hôn mê, kia chính mình chẳng phải là bị hắn xem hết? Ý Tử Trần khuôn mặt nhỏ đỏ lên lên. Ngươi, cái kia ta quần áo đâu? Bạch Tử Mạch nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, ném. Ngươi quần áo trên người quá phá, ta thuận tay ném. A, ngươi ngươi sao lại có thể nàng lại tức lại thẹn, hắn một đại nam nhân lại cùng chính mình không thân, dựa vào cái gì cho chính mình thay quần áo a? Cái này đại sát lang, bạch tử mạch trên mặt lộ ra một mặt bỡn cợt cười, rồi chỉ gõ một chút nàng đầu, tiểu nha đầu, ngươi tưởng chạy đi đâu? Ngươi quần áo là nơi này nữ phục vụ cho ngươi đổi, ngươi quần áo trên người trong lúc đánh nhau phá không thành bộ dáng. Lại là mồ hôi lại là vết máu, cùng phá rẻ leo không gì khác nhau y tử trần ngây người ngẩn ngơ, hắn cái này động tác đối nàng tới giảng vô cùng quen thuộc, làm nàng lần cảm ấm áp cùng ấm áp, nàng mắt to chớp mấy chớp, nước mắt suýt nữa chảy ra. Không khỏi nhìn hắn một cái, đồng nhiên nghĩ đến hắn đã cùng hắn sư muội đính hôn, nàng trong lòng lại là một trận bén nhọn đau đớn. Đúng rồi, tối hôm qua thượng ta chính mở ra dị độ không gian thời điểm, ngươi vì cái gì sẽ đột nhiên thét trói thai cái gì nổ mạnh không nổ mạnh. Bạch Tử Mạch hỏi ra bồi rối hắn cả đêm vấn đề. Ý gì tử trần sắc mặt hơi đổi, Bạch Tử Mạch khi chết nổ mạnh đối nàng tới nói, là vĩnh viễn bóng đẻ, nàng cơ hồ không muốn nhắc tới. Nhìn trước mắt Bạch Tử Mạch kia tìm kiếm ánh mắt, nàng trong lòng hơi hơi cười khổ, nhàn nhạt nói, là ta nhất thời xem hoa mắt, ngượng ngùng, ta gặp rắc rối, kia hai cái quỷ hút máu chắc là nhân cơ hội chạy đi. Bạch Tử Mạch hơi hơi nhíu chau mày. Kêu hai cái quỷ hút máu ta sớm muộn gì còn sẽ đem bọn họ trào trở về. Ta muốn nói không phải cái này hắn trầm ngâm một chút, đông nhiên nói, có thể hay không cho ta giảng một chút ngươi cùng cái kia bạch tử mạch chuyện xưa. Ý tử trần thân mình hơi hơi chấn động, mở to hai mắt, ngươi, ngươi có phải hay không nhớ tới cái gì? Bạch tử mạch biểu tình có chút bực bội, đông nhiên bắt lấy Ý tử trần cánh tay, một đôi con ngươi như là có sâu kín ngọn lửa ở nhiên vòng. Hắn từng câu từng chữ nói, y lìa tiểu thư không cần lao hỏi ta cái này hoang đường vấn đề. Mặc dù người kia là ta kiếp trước, ta cũng không muốn làm hắn. Càng không nghĩ đương hắn thế thân. Ta hỏi ngươi, ngươi có thể nhớ tới ngươi kiếp trước tới. Ngươi có thể biết được ngươi kiếp trước là ai. Kiếp trước là kiếp trước, kiếp này là kiếp này, thì ngươi không cần luôn nói nhập là một. Lại nói, ngươi có hay không nghĩ tới ta cũng có thể gần là cùng cái tia đoàn mệnh gia hỏa trùng tên trùng họ mà thôi. có lẽ ta căn bản là không phải hắn. y di tử chân giống ăn một cái buồn côn, lui về phía sau một bước, mãnh liệt mà lắc đầu. không, sẽ không. ngươi cùng hắn chẳng những tên tương đồng, Liền diện mạo cũng giống nhau như lúc thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. thiên hạ trùng tên trùng họ, diện mạo lại tương tự nhiều đi. ngươi có cái gì chứng cứ chứng minh ta là gia hỏa kia chuyển thế? Ngươi tổng ở ta trên người tìm hắn bóng dáng ngươi không cảm thấy ngươi quá tàn nhẫn. Bạch tử mạch cũng không buông tay, một đôi mắt đảo hoa chung giờ phút này lại có mạc danh sóng gió ở mãnh liệt. Ý dị tử trần suy sụp ngã ngồi, đúng vậy, nàng như thế nào không nghĩ tới điểm này. Có lẽ cái này bạch tử mạch căn bản là không phải hắn. Chỉ là cùng hắn tương tự mà thôi. Bằng không nơi nào sẽ như thế trùng hợp, hắn ở thanh cánh quốc chết đi, chính mình xuyên qua trở về lập tức liền đụng phải hắn. Này! Chỉ sợ chỉ là trời cao cùng nàng khai một cái vui lùa mà thôi. Thinh linh xảy ra độn đau tập thượng nàng trong lòng, nước mắt đầu tiên là một viên một viên không hề dự triệu mà rơi xuống, sau đó dần dần không thể tự ức, nàng lại đông nhiên nở nụ cười, túi đầu nói một tiếng, thực xin lỗi. Cho ngươi thêm phiền thoái, về sau sẽ không như vậy nữa. Xoay người liền chạy. Bạch tử mạch không nghĩ tới nàng nói buông tay liền buông tay, cứ nhiên một chút cũng không coi chần chờ trong lòng kia cổ vô danh lửa giận lại hừng hực bốc cháy lên cơ hồ là không chút nghĩ ngợi một phen liền bắt được cánh tay của nàng ngươi đi đâu hắn tay kính không thể nói không nhỏ nhưng y lỵ tử trần lại sinh như là không có cảm giác một đôi xinh đẹp mắt to tất cả đều là tuyệt vọng ảm đạm vương ta gia ngươi nói rất đúng ngươi có lẽ căn bản là không phải hắn là ta quá ngây thơ rồi về sau Về sau sẽ không lại đến quấy dậy ngươi nàng giờ phút này giống như là bị sương đánh cà tím, ánh mắt mở mịt mà lại tuyệt vọng, tựa hồ tùy thời đều sẽ ngã xuống đi. Đáng chết! Hắn muốn không phải loại kết quả này. Hắn nắm chặt nàng, đôi mắt hình như có liệt hỏa ở thiêu, cái gì kêu về sau không bao giờ sẽ đến quấy rầy. Ý thề tử trần, ngươi một bên tình nguyện mà xông vào ta thế giới, hiện tại liền tưởng nói như vậy một câu thực xin lỗi, nhận sai người vô vô nông đi luôn. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ý chí tử trần bị hắn trong mắt lửa giận dọa sợ, "Ngươi, ta tuy rằng truyền quá ngươi, nhưng ngươi cũng không có tổn thất cái gì, ngươi, ngươi như vậy sinh khí làm cái gì? Không có tổn thất cái gì?" Bạch Tử Mạch cắn răng lặp lại, "Đúng vậy, hắn xác thật không có tổn thất cái gì, chính là hắn lại ở bất tri bất giác trung trầm luân một lòng, rốt cuộc tìm sẽ không ban đầu bình đạm thản nhiên. Nhìn đến nàng hiện tại cái dạng này, Hắn đông nhiên đấu kỵ người kia ghen ghét phát cuồng. Người kia rốt cuộc có tài đức gì được đến nàng như thế thâm ái. Không tồi, vẫn luôn là ngươi chiến ta, hiện tại ngươi đại tiểu thư thanh tỉnh, không nghĩ lại chuyện ta xác thật không có tư cách sinh khí. Có lẽ ta còn nên minh pháo mừng vui vẻ đưa tiễn ngươi, rốt cuộc tiễn đi ngươi này tồn kẹo mạch nha ta thật đúng là nên khai cái khánh công yến chúc mừng một chút. Hảo, ngươi có thể đi rồi. Lại đi tìm ngươi cái kia bạch tử mạch đi có lẽ thực sự có cái chuyện thế hắn ở nơi nào đó chờ ngươi đi cứu dối bạch tử mạch cơ hồ có chút nghiến răng nghiến lợi mà hắn quả thực là điên rồi rõ ràng biết nàng ấy chính là một người khác nàng truyền chính mình chỉ là tưởng ở chính mình trên người tìm kiếm người kia bóng dáng chính là hắn lại trơ mắt mà nhìn chính mình đi bước một trâm luân hiện tại nàng tỉnh ngộ nên là hắn nuốt loại này quả đáng lúc y sư tử trần cứng họng mà nhìn hắn không rõ hắn lửa giận tự gì mà đến Nàng hiện tại trong lòng loạn giống một đoàn ma, căn bản lý không ra manh mối, chỉ nghĩ tìm một chỗ hảo hảo mà khóc lớn một hồi. Cho nên, nàng cũng gần hoảng loạn mà lại nói một tiếng thực xin lỗi, vặn ra then cửa tay, liền chạy đi ra ngoài. Nàng vừa mới chạy ra khách sạn cửa, đang muốn cản cái taxi, một chiếc màu xám bạc xe thể thao đột ngột mà ngừng ở nàng trước mặt. Ý dĩ từ chân ngẩng đầu nhìn nhìn, ngơ ngẩn, bạch tử mạch. Hắn động tác như thế nào nhanh như vậy? Rõ ràng là nàng trước chạy ra không phải sao. Hắn như thế nào sẽ đuổi tới nàng phía trước? Lên xe, ta đưa ngươi trở về. a, không cần, không cần. Y tử trần liên tục xua tay, hôn mê, nàng dây dưa hắn như vậy mấy ngày cũng đã làm hắn như thế hỏa lớn. Hắn nếu không phải cảm nhận chung cái kia hắn, kia nàng còn có cái gì tư cách lại đi phiền thoái hắn. Bạch tử mạch bất thiện meo lại mắt, ngươi muốn cho ta như vậy lái xe đi theo ngươi. Hãn, hào đi. Ý dị tử trần trong lòng rốt cuộc đối hắn có điều thua thiệt. Ngoan ngoãn mà lên xe. Đi nơi nào? Bạch tử mạch mặt vô biểu tình hỏi. Đi. Đi đã có tử mạch địa phương. Chính là, chân chính tử mạch lại ở phương nào? Nàng lại nên đi nơi nào tìm hắn? Nàng đống nhiên bi từ giữa tới, nước mắt lại tưởng trào ra tới. Quả muốn tìm cái không ai địa phương khóc lớn một hồi. Bạch tử mạch nhìn nàng một cái. Không đang nói chuyện, xe thực mau hoặc nhập dòng xe cộ bên trong. Bạch tử mạch thuận tay khai âm nhạc. Một đầu giai điệu nháy mắt tràn ngập toàn bộ thùng xe. Quân quận hồng trần ta là từ đâu mà đến mênh mang biển người ta là vì sao ngày sau phục một ngày chờ đợi bởi vì ta biết ngươi vẫn như cũ tồn tại liền ở người nọ chịu mánh liệt tựa hải ta lại bị ngươi câu hồn hai trong mắt thật sâu ràng buộc cứ việc dung nhan dễ đổi linh hồn lại là tương phùng với cổ xưa niên đại rốt cuộc ta minh bạch ngươi chính là ta sinh thế luân hồi truy tìm vĩnh hằng ái cứ việc dung nhan dễ đổi linh hồn lại là tương phùng với cổ xưa niên đại rốt cuộc ta minh bạch ngươi. Chính là ta sinh thế luân hồi truy tìm vĩnh hàng ái. Thâm trầm mà lược hiện đau thương giai điệu ở trong xe xoay chuyển, ý, ý tử trần không khỏi nghe ngơ ngẩn. Nước mắt lại đổ rào rào hạ xuống. Ngày qua ngày chờ đợi, bởi vì ta biết ngươi vẫn như cũ tồn tại. Chính là, từ mạch, ngươi thật sự còn tồn tại sao? Ngươi đã nói, sẽ không quên ta. Chính là, ngươi có lẽ thật sự đã đem ta quên không còn một mạch nha. Chờ ý, ý tử trần lại tỉnh quá thần tới thời điểm. Người đã ở bờ biển thượng, sóng biển nhẹ nhàng liếm nàng chân, như là tình nhân chạm đến. Muốn khóc ngươi liền tận tình khóc một hồi đi, nơi này không có người. Bạch tử mạch đem nàng lánh đến một khối đại đá ngầm thượng, một đôi con ngươi nhìn nàng nhẫn nước mắt bộ dáng, trong lòng cũng nói không rõ ra sao tư vị. Hảo tưởng, hảo tưởng đem nàng ôm vào trong ngực an ủi một chút. Chính là, hắn lại biết, nàng ái không phải hắn, nàng yêu cầu không phải hắn ôm ấp. Y tử trần ngơ ngác mà nhìn biển rộng, không lên một tiếng. Hoàng hốt chung, tựa nhìn đến bạch tử mạch một thân bạch y tự hải cuối từ từ mà đến, hướng về phía nàng vươn tay, tử trần, tử trần y tử trần ngơ ngác mà nhìn, nước mắt điên quần mà mánh liệt, cầm lòng không đậu một tiếng kêu to, tử mạch. Phi thân liền tưởng nhào qua đi, bạch tử mạch đứng ở nàng sau lưng, tuy rằng giống như vô tình, kỳ thật vẫn luôn ở chú ý nàng động tĩnh. Thấy nàng đầu tiên là đối với mặt biển ngơ ngác ngó nhìn, sau đó đông nhiên một tiếng kêu to, liền phải nhảy xuống đi. Hắn hoàng sợ, thuận tay một sao, đem nàng ôm vào trong ngực, tiểu nha đầu, ngươi làm gì? Y dị tử trần ngây người ngẩn ngơ, lại nhìn lên, bầu trời mây trắng từ từ, phía dưới nước biển thao thao, nơi nào có bạch tử mạch bóng dáng, Hết thể bất quá là ảo giác. Y dị tử trần thân mình chậm rãi mềm mại nga xuống, vô lực mà ngồi ở đá ngầm thượng. Đôi tay bưng kín mặt, nước mắt lại theo khe hở ngón tay hào hạt chảy ra. Bạch tử mạch đống nhiên bắt lấy nàng, cường lực bẻ ra tay nàng, tiểu nha đầu, ta không biết ngươi cùng cái kia bạch tử mạch là chuyện như thế nào, nhưng hắn đã chết chính là đã chết, người chết không thể sống lại, ngươi còn có bó lớn tuổi già, ngươi chẳng lẽ liền muốn cho chính mình cả đời này đều ở tưởng nhớ chung vượt qua. Thế giới này như thế nào còn sẽ có người như vậy si tâm đồng đốc. Quên mất hắn. Ngươi cần thiết quên mất hắn. Không. Ta không cần. Ý dị tử trần nâng lên nước mắt trải rộng khuôn mặt nhỏ, cùng loạn mà lắp đầu. Ta quên không được, ta cũng không thể quên quên không được cũng muốn quên. Ngươi nếu muốn bắt đầu tận sinh, nhất định phải quên hắn. Bạch tử mạch một phen kéo nàng, tới, đối với biển rộng kêu, tiêu người muốn đã quên hắn. Tới, màu kêu. Ý Di tử trần bị động mà bị kéo tới, ngơ ngác mà nhìn sóng gió mãnh liệt biển rộng. Đúng vậy, vì cái gì chính mình không thể quên? Vì cái gì chính mình muốn chết ba trụ đoạn cảm tình này không bỏ? Hắn đã quên nàng không phải sao? Bằng không, hắn vì cái gì không tới tìm nàng? Ha ha, có lẽ hắn còn không có trên thế giới này đầu thai, cũng hoặc là hắn luân hồi mấy đời, sớm đã có khác người trong lòng, hiện tại hắn có lẽ quá thực không tồi, chỉ có chính mình giống cái đồ ngốc dường như, tưởng quên cũng không thể quên được. Theo đi! Nàng hảo tưởng phát tiết, thật sự hảo tưởng phát tiết. Rốt cuộc nhìn không được, rốt cuộc đối với biển rộng hô lên thanh, bạch tử mạch. Ngươi ở nơi nào? Ngươi đã nói sẽ không quên ta. Ngươi nói ngươi sẽ tìm đến ta. Chính là ngươi không có tới. Vẫn luôn không có tới. Ta muốn đã quên ngươi. Ta muốn đã quên ngươi. Bạch tử mạch, ta muốn đã quên ngươi nàng kêu khàn cả giọng, thoáng chốc chi gian rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào lại kêu không đi xuống. Bạch tử mạch trong lòng một cây mẫn cảm sợi tơ tựa hồ bị bỗng nhiên giao động, nhìn đến nàng kia cô độc không nơi nương tựa bộ dáng, hắn tâm bỗng nhiên đau quá, cầm lòng không đậu đem nàng ôm vào trong ngực, thở dài, lẩm bẩm, khóc đi, khóc đi, khóc ra tới ngươi có lẽ liền sẽ dễ chịu chút, khóc xong rồi, liền ý tưởng quên hắn đi y tử trần khóc lớn một hồi, đông nhiên như là nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng, rồi lại dị thường kiên quyết mà rời đi hắn ôm ấp, cắn cắn ngôi, túi đầu. Thực xin lỗi, bạch tiên sinh, ta thất thố bạch tiên sinh. Bạch tử mạch dương cao mi, ngươi gọi ta cái gì? Nay tiểu nha đầu vẫn luôn tử mạch tử mạch mà kêu hắn, khi nào cùng hắn như vậy xa lạ. Cái này làm cho hắn thực khó chịu, phi thường khó chịu. Ý dĩ tử trần nhìn hắn một cái, ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, bạch tiên sinh, ngươi không phải hắn, ta thực xin lỗi quấy rầy ngươi lâu như vậy, ngựa ngủng, ngươi mời trở về đi. Ngươi sư muội còn đang chờ ngươi bạch tử mạch cơ hồ sướng sốt, nhìn kỹ xem nàng sắc mặt, nàng khuôn mặt nhỏ thượng lại là một mảnh đạm nhiên cùng quyết tuyệt. Ngươi có ý tứ gì? Bạch tử mạch ngón tay lặng lẽ tại bên người nắm thành quyền. Ý dư tử trần lại cơ hồ không xem hắn, nàng chậm rãi ngồi ở đá ngầm thượng, trầm thấp mà lại thong thả mà. Bạch tiên sinh, ngươi nói rất đúng, ta hẳn là quên mất hắn, về sau ta sẽ thực nỗ lực đi làm như vậy, ta sẽ quên hắn. Nếu hắn đã hoàn toàn quên mất ta, ta cần gì phải nắm chặt cái này không bỏ. Ta nhất định sẽ đã quên hắn. Ta sẽ một lần nữa làm hồi ta chính mình bạch tử mạch cơ hồ có chút hết trô nói rồi. Xem y tử trần biểu tình, hắn biết nàng đã hạ rất lớn quyết tâm. Y Di tử trần tâm tâm niệm niệm nghĩ cái kia bạch tử mạch, vẫn luôn ở trên người hắn tìm kiếm người kia bóng dáng, Cái này làm cho hắn thực bực bội, hận không thể ở nàng đầu nhỏ thượng gõ thượng một côn. Làm nàng chân chính mất chi nhớ, quên cái kia làm hắn ăn tẫn làm giấm hỗn đảng. Nhưng hôm nay, nhìn đến y dĩ tử trần đống nhiên hạ quyết tâm tưởng quên, hắn trong lòng lại đống nhiên phẫn ướt lên. Cũng nói không rõ là cái gì tư vị. Ngươi thật sự có thể quên được hắn. Bạch tử mạch cầm lòng không đầu hỏi một câu vô nghĩa. Y dĩ tử trần đóng đôi mắt, cũng không thèm nhìn tới hắn. Bạch tiên sinh, ngươi đi về trước đi. Đừng làm cho ngươi sư muội quá lo lắng cái này nha đầu vì cái gì bỗng nhiên chi gian cùng hắn như vậy xa lạ. Chẳng lẽ liền bởi vì chính mình khả năng không phải người kia chuyển thế. Kia nàng rốt cuộc có hay không thích quá chính mình. Nguyên lai like ở nàng trong mắt, chính mình vứt bỏ cái này thế thân thân phận sau, liền cái gì cũng không phải. Bạch tử mạch sắc mặt bỗng nhiên lạnh leo thâm trầm, trên người phát ra hơi thở có thể đem chung quanh không khí đều đông lạnh trụ, hắn hung tận mà trường mắt nàng. Phản phất tủy thời sẽ vươn tay đem nàng bóc chết. Thật lâu, hắn bỗng nhiên một phen kéo nàng, đi. Ý Di tử trần bị hắn này đột nhiên lửa giận hoàng sợ, ngơ ngác hỏi một câu, đi. Đi nơi nào? Hồi ngươi linh linh đường, ngươi không phải còn có một vị sư huynh sao? Hắn tìm ngươi muốn tìm điên rồi. Bạch tử mạch lệnh một trương khuôn mặt tuấn tú, nhẹ nhàng bơm cơ mà ném ra như vậy một câu. Hắn, vượng. Ý Di tử trần như ăn một buồn côn thoáng chốc từ tự ván tự ngải trung tỉnh táo lại. Nàng như thế nào đã quên này cha? Chính mình một ngày một đêm không trở về, sư minh hắn nhất định phải cấp điên rồi. Nàng một lăn long lóc nhảy dựng lên, luông cuống tay chân chạy xuống đá ngầm. Rắc! Bạch tử mạch kia chiếc màu xám bạc xe thể thao lại ngừng ở nàng trước mặt, lên xe. Ý di tử trần không dám cự tuyệt, bỏ lên trên hắn xe. Xe giống mũi tên rời dây cùng giống nhau bắn đi ra ngoài. Y từ Trần Hoàng sợ, nàng tự hướng về phía biển rộng hô kia một hồi sau, tích tụ tâm tình vui sướng không ít, cuối cùng bắt đầu chú ý người khác cảm xúc. Bạch Tử Mạch thần sắc thực bình thản, rất bình tĩnh, khuôn mặt tuấn tú thượng nhìn không ra một chút cảm xúc, lại đem xe cơ hồ khai thành phi cơ, ở dòng xe cộ chúng gió giống nhau xuyên qua, có mấy chiếc xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát đuổi theo lại đây, lại căn bản đuổi không kịp nó, chờ xe rốt cuộc dừng lại. Y lý tử trần cười khổ một chút, không nghĩ tới ngươi nhìn qua hào hoa phong nhã, cư nhiên cũng là cái đua xe đảng bạch tử mạch đống nhiên cười, xinh đẹp mắt đào hoa con thành một câu trăng giảm, ngươi không nghĩ tới việc nhiều đâu. Đống nhiên một túi đầu, môi ở nàng trên môi một xúc tức đi, Y lý tử trần như bị địa giật, đống nhiên sửng sốt. Nàng hơi thở không xong, ngươi bạch tử mạch ngón tay xoa nàng môi, nhất tiếu khuynh thành, tư nhân cáo biệt nghi thức, hảo, ngươi mau đi xuống đi. Nhìn, ngươi sư huynh đã sát ra tới. Y dĩ tử trần sửng sốt sửng sốt, ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn đến phong thanh dương hùng hổ tự văn phòng lao tới. Liên ở nàng ngây người công phu, bạch tử mạch đã vèo mà một tiếng đem xe khai đi rồi, trong nháy mắt liền đi vào dòng xe cộ bên trong. Y dĩ tử trần ngơ ngác mà đứng ở nơi đó, hơn nửa ngày hồi bất quá thần. Hắn hôn nàng, là đáng thương chính mình, vẫn là. Nàng đống nhiên cười khổ lắc đầu. Không cần suy nghĩ, không cần lại suy nghĩ, hắn đã có hắn sư muội, không phải sao? Nếu tưởng quên mất tử mạch, vậy hoàn toàn quên đi. Ngươi vẫn luôn cùng tiểu tử này ở bên nhau. Phong thanh dương bộ dáng có điểm giữ thợn. Ý dị tử trần buông xuống hạ đôi mắt, cũng coi như đi. Thực xin lỗi, hại sư huynh lo lắng. Ngươi này tiểu nha đầu còn biết ta sẽ lo lắng. Vì cái gì đem điện thoại tắt đi? Ngươi có biết hay không ta? Vì tìm người thiếu chút nữa đem liễu rót thành đất cũng lật qua tới. Phong Thanh Dương cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Nha nha, này hai cái sư muội thật không cho người bất lo. Không phải cái này ra trạng huống liền cái kia ra trạng huống, làm hại hắn chạy đông chạy tây. May mắn biết cái này, nha đầu có một thân hảo công phu, dễ dàng không thiệt toại được. Bằng không hắn sớm vọt tới cảnh sát cục báo án đi. Ý dĩ tử chân lúc này mới nhớ tới chính mình cùng cái kia quỷ hút máu đi thời điểm. Sợ phân thần, liền đem điện thoại đóng. Sau lại đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, nàng liền quên lại khai. Nàng có một ít thầy nấy, thực xin lỗi, ta sợ quỷ hút máu nhìn thấu ta thân phận, cho nên liền đem điện thoại đóng quỷ hút máu. Phong thanh dương khơi mào mi, ngươi đụng tới quỷ hút máu. Đi, cùng sư huynh hảo hảo nói nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phong Thanh Dương lôi kéo Y Tử Trần trở lại linh linh đường giám đốc thất. Cho nàng phao một hồ cà phê, sau đó ngồi xuống, nói đi, kia quỷ hút máu là chuyện như thế nào. Y Tử Trần cười khổ một chút, nàng lần đầu tiên phát hiện, nàng đại sư Vinh có đường bả tám tiềm chất. Nàng đối đại sư Vinh vẫn luôn như huynh như cha, cảm tình thượng cũng thật là thân cận, cho nên liền đem ở quán ba gặp được quỷ hút máu sự tình đơn giản rõ ràng nói tóm tắt mà nói một lần. Tuy rằng nàng nói thật là vân đạm phong khinh, nhưng phong thanh dương nghe trong lòng vẫn là nhảy dự nhảy dự. Nghe được cuối cùng, hán tàn nhẫn gõ một chút ý đi tử chân đầu, ngu nốc. Ngươi một người, cư nhiên liền dám thọc quỳ hút máu ha hổ. Còn uống lên nhiều như vậy rượu, thật sự là không muốn sống nữa. May mắn cái kia bạch tử mạch chạy tới, vàng không, ngươi nếu là có bất chấp gì, lao ra tử tuyệt đối không tha cho ta. Nga, đúng rồi. Bạch tử mạch mang ngươi đi khai phòng. Gia hỏa này vì cái gì không tiễn ngươi trở về. Nãi nãi, hắn tuyệt đối là cố ý lao tử tìm ngươi muốn tìm điên rồi, hắn lại không phải không biết. Ý gì tử trần mặt hơi hơi có chút hồng. Sư huynh, thực xin lỗi, làm ngươi lo lắng phong thanh dương xoa xoa tự mình giữa mày. Tính, về sau ngươi tiểu tâm chút là được. Đúng rồi, cái kia bạch tử mạch, hắn có hay không đối với ngươi như thế nào? Ân, muốn hay không hắn phụ trách? Lão tử cũng mặc kệ hắn có hay không vị hôn thê. Nếu dính ta sư muội tiện nghi, ta quyết không thể buông tha hắn. Bức cũng muốn đem hắn bức thượng giáo đường phong thanh dương lúc này biểu tình có chút ba tám, một bộ muốn bên vực kẻ yếu bộ dáng. Hãn, sư huynh, ngươi tưởng chạy đi đâu? Ta cùng hắn sự tình gì cũng không có, hắn cũng gần là đem ta mang về khách sạn mà thôi. Y lư tử trần có chút vô lực lên. Nga, tiểu tử này, không nghĩ tới còn rất quân tử. Nha đầu. Ngươi như thế nào không nắm chắc lần này cơ hội? Ngươi không phải yêu hắn phát điên sao? Như thế nào không nhân cơ hội? Hắc hắc, xinh mễ làm thành thuốc cơm, tiểu tử này sẽ phụ trách phong thanh dương một bộ thật đáng tiếc bộ dáng. Ý dị tử trần khỏe miệng lộ ra một mặt cười khổ. Sư minh, ta không muốn làm kẻ thứ ba cái gì kẻ thứ ba. Ta coi hắn cái kia sư muội mới là kẻ thứ ba. Ngươi cùng kia tiểu tử sớm mấy vạn năm trước liền nhận thức, các ngươi mới là một đôi. Ngươi này tiểu nha đầu như thế nào chính là lý không rõ cái này lý đâu. Phong Thanh Dương vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Không. Y dị tử trần trầm rãi lắc lắc đầu. Sư Minh, hắn có lẽ cũng không phải hắn, chỉ là bộ dạng cùng tên trùng hợp giống nhau mà thôi. Bằng không, hắn sẽ không đem ta quên như vậy hoàn toàn nàng ngừng lại một chút. Tiếp tục nói, Sư Minh, có lẽ tử mạch cũng không có truyền thế, cũng có lẽ liền tính là truyền thế. Cũng chưa chắc là ở cái này thời không. Cũng có lẽ, hắn uống lên canh mạnh bà, sớm đã quên mất trước kia, lại có trong lòng người khỏe miệng nàng gợi lên một mặt cười khổ. Sư huynh, là ta quáng ốc. Hảo, ta mệt mỏi, đi trước nghỉ một chút. Trở về ta lại nói tiếp quán nhiệm vụ đi rồi hai bước. Sư huynh, có hay không cái gì thanh niên tải tuấn cho ta nhận thức. Phong Thanh Dương thực sự ngây người ngẩn ngơ, mới phản ứng lại đây. Tiểu nha đầu, ngươi từ bỏ. Ân, ân, như vậy cũng hảo, Nga, đúng rồi, ta không hề là người dự khuyết đội viên. Y Di tử trần nhìn hắn bỗng nhiên cười, sư minh, ta vẫn luôn bắt người đương phụ thân giống nhau kính trọng phong thanh dương một đầu hát tuyến, nha đầu thúi, ta có như vậy lao sao. Liên tiếp mấy ngày không có nhìn thấy bạch tử mạch. Y Di tử trần cũng tựa hồ quên mất hắn, chút nào không đi để hắn. Mỗi ngày bận bận rộn rộn, lại vì thiên linh linh đạo quán tránh hồi không ít tiền mặt. Nàng cũng đỗng nhiên ái trang điểm lên, nguyên bản nàng từ trước đến nay nước Mỹ sau, cả ngày giống canh xuông mỉ sợi giống nhau, căn bản không trang điểm, luôn là vô cùng đơn giản áo thun sang cùng quần jean. Hiện tại nàng lại giống thay đổi một người, một ngày một bộ quần áo, trăm biến thiếu nữ đẹp giống nhau. Canh trừng thanh dương xem tiểu tâm can nhảy dựng nhảy dự. Hán đảo không phải đau lòng tiền, hán hiện tại nhất không thiếu chính là tiền. Hán chỉ là cảm giác cái này nha đầu quá quỷ dị. Mỗi lần hắn nói bóng nói gió mà cùng nàng nói phương diện này vấn đề, Y Dĩ Tử Trần luôn là cười thượng cười, tới một câu, ta phải làm hoàn toàn mới chính mình. Vượng, hoàn toàn mới chính mình cũng không cần phải một ngày một thân quần áo mới đi. Quần áo nhưng thật ra mới tinh mới tinh, vừa ý đâu. Nhìn đến sư huynh kia hái hùng khiếp vì ánh mắt, Y Dĩ Tử Trần sờ sờ tự mình khuôn mặt nhỏ. Sư huynh, ngươi có hay không cảm thấy ta kỳ thật thật xinh đẹp? Phong thanh dương mạnh mẽ gật đầu. Há ngăn là xinh đẹp, quả thực là quá xinh đẹp. Cơ hồ toàn bộ đại lâu hoàng kim người đàn ông độc thân nhóm ánh mắt đều tại đây tiểu nha đầu trên người lưu luyến. Mấy ngày nay thiên linh linh đạo quán đại thu hoa tươi đủ để khai cái cửa hàng bán hoa. Có mấy cái lớn mật dứt khoát tay phủng hoa tươi tìm được rồi y tử trần sở thuê trụ trung cư, trực tiếp thổ lộ, mời khách, ăn cơm, xem địa ảnh, nhảy đi cô. Đủ loại mới mẻ, cũ kỹ theo đuổi phương pháp đùn đùn không dứt. Y Thế Tử Trần cũng quái, mỗi cái người theo đuổi nàng đều sẽ không cự tuyệt, thậm chí cùng bọn họ trò chuyện với nhau thật vui, sau đó liền đem bọn họ đưa tới vùng hoang vu giã ngoại, những cái đó người theo đuổi cho rằng sẽ có một cái lãng mạn ban đêm, lại không ngờ Y Tử Trần Tổng ở nhất lãng mạn thời điểm đưa cho bọn họ một cái nước thánh bình, làm cho bọn họ đem bên trong nước thánh bôi trên mắt thượng, lại sau đó bọn họ liền nhìn đến bình sinh đáng sợ nhất một màn. Quanh thân có rất nhiều hảo huynh đệ ở hướng bọn họ làm mặt quỷ, phiêu a phiêu, đủ để dọa rớt bọn họ ba hồn bảy phách. Có người dọa quay đầu chạy trốn, càng có cực giả đương trường dọa đáy trong quần. Thường xuyên qua lại, quay chung quanh ở y tử trần bên người rồi bỏ xoáy ca giảm bất rất nhiều. Đương nhiên, cũng có kia sắc đẹp trước mặt, bất khuất hình, tuy rằng bởi vì lao y tử trần nước mắt trâu, gặp được không nên thấy đồ vật mà sợ tới mức run y mà chiến. Nhưng y lý tử trần mị lực thật sự là không nhỏ, làm cho bọn họ cảm tâm sách tiểu tâm can cùng nàng hẹn họ. Mỗi khi đụng tới loại này xoay ca, y lý tử trần luôn là sẽ lời nói thâm thiếm mà cùng bọn họ tâm sự, nói chính mình chức nghiệp, nói tương lai sinh hoạt làm đồ. Mỗi khi đụng tới loại này xoay ca, y lý tử trần luôn là sẽ lời nói thâm thiếm mà cùng bọn họ tâm sự, nói chính mình chức nghiệp, nói tương lai sinh hoạt làm đồ. Nói cho bọn họ... Chính mình đuổi ma bắt quỷ đắc tội không ít hảo huynh đệ, tưởng cùng nàng kết hôn nói muốn thời khắc làm tốt cùng chúng nó chạm mặt chuẩn bị, có lẽ nửa đêm đi ngủ, sẽ có hảo huynh đệ ở phía trước cửa sổ ngôi đầu. Vì thế, y tử trần thật đáng tiếc phát hiện, như vậy buổi nói chuyện nói xuống dưới, đại bộ phận bất khuất xoáy ca đều biến mất không thấy. Đương nhiên, cũng có kia trái tim thừa nhận năng lực đặc biệt cường hãn, tuy rằng bị y tử trần làm đồ dọa trắng một khuôn mặt, lại như cũ không chút nào lùi bước. Ông ta không vào địa ngục ai vào địa ngục tâm thái, giống kẹo mạch nha giống nhau chạm đi lên. Đảo làm y Di tử trần rất là lau mắt mà nhìn. Thì như hôm nay vị này Lâm Hạo Nhiên. Lâm Hạo Nhiên là ít công ty chủ quản, lớn lên văn nhã tuấn tú, thuộc về cái loại này thanh niên tài tuấn hình Hoàng Kim người đàn ông độc thân. Y Di tử trần đi hắn công ty đã làm một lần thanh khiết, cũng làm này Hoàng Kim người đàn ông độc thân vừa thấy liền kinh vi thiên nhân, từ đây dính đi lên. Y dĩ tử trần nước mắt châu cùng khủng bố Lam đồ cũng chưa dọa lui hắn, từ đây Vinh đăng Ý dĩ tử trần dự khuyết bạn trai hàng ngũ. Hợp với nhìn hai trang điện ảnh, hơn nữa đều là khủng bố tàng lớn, Lâm Hạo nhiên sợ tới mức mặt mui trắng bệnh, nhưng hắn vẫn là kiên trì đưa Y dĩ tử trần về nhà, ngồi ở trong xe, Ý dĩ tử trần khe khẽ thở dài, không phải nàng không đạo đức, mà là cùng nàng ở bên nhau, liền phải có khi khắc đối mặt quỷ quái rất ngộ, mộ. một cái phim kinh dị liền dọa thành cái dạng này kia về sau chính mình thật muốn gả cho hắn, hắn có thể hay không bị dọa ra bệnh tim, trước tiên tìm Diêm Vương lão tử uống trà. Chi? Xe rốt cuộc ngừng ở nàng tiểu trung cư trước, y tử trần thở nhẹ ra một hơi, lễ phép mà cùng hắn gật gật đầu, ta tới rồi, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngươi đưa ta trở về. Lâm hạo nhiên tựa hồ còn có chút kinh hồn chưa định, một trương khuôn mặt tuấn tú xanh trắng đan sen, hắn một đôi con ngươi nhìn y tử trần, thở dài. Tử Trần, ngươi như thế nào còn gọi ta Lâm Tiên Sinh? Đều ta hạo nhiên đi. Xem ở hắn liều mình bồi chính mình xem điện ảnh phân thượng. Ý tử Trần gật gật đầu, khẽ cười cười. Hạo nhiên, cảm ơn ngươi bồi ta xem điện ảnh. Mở cửa liền tưởng xuống xe. Lâm hạo nhiên đông nhiên một phen cầm Ý tử Trần tay nhỏ. Tử Trần, cũng không biết là vì cái gì. Ý tử Trần tựa như mắc phải thói ở sạch. Mấy ngày nay tuy rằng thường thường cùng nam nhân hẹn họ. Lại liền tay nhỏ cũng không làm người nam quá, nguyên nhân vô nó, bởi vì nàng sẽ phi thường phi thường phản cảm, có đôi khi thậm chí phản cảm tường phun. Những cái đó nam nhân không phải không nghĩ kéo kéo nàng tay nhỏ, nhưng đều bị nàng bất động thanh sắc trốn rồi qua đi. Nàng thân thủ lại hảo, người khác cũng không thể nề hà. Hiện tại bị này lâm hảo nhiên đống nhiên cầm tay nhỏ, xuất phát từ bản năng, nàng suýt nữa ra tay đem hắn thuận thế quăng ngã đi ra ngoài. Cũng may còn không có phát lực, nàng liền mạnh mẽ nhìn xuống. Ai, xem ở hắn như vậy ngoan cường theo đuổi chính mình phân thượng, liền không cho hắn này phân nan kham. Tay nàng vừa chuyển một bên, liền tránh thoát hắn nắm giữ, hạo nhiên, đêm nay quá thực vui sướng, ngủ ngon. Mở cửa liền xuống xe, cùng hắn phất tay từ biệt, thẳng đến nhìn hắn xe đi xa, nàng mới cười khổ một chút, xoay người, đống nhiên dừng lại. Ở cách đó không xa đèn đường hạ Một người đứng ở nơi đó, đơn giản áo sơ mi quần dài, lại chính là có một loại phiêu giật khí trước, phía sau là hắn phong cách màu xám bạc xe thể thao. Bạch tử mạch. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Hắn trầm dai đã đi tới, một đôi hẹp dài mà mị hoặc đôi mắt lười nhắc mà nhìn nàng, đã lâu không thấy, tử trần. Ý gì tử trần có chút trốn mắt, hảo sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, cũng gật gật đầu, ngươi hảo, bạch tiên sinh. Bạch tiên sinh. Bạch tử mạch khỏe miệng có chút run rẩy, một đôi thanh lanh con ngươi bắn về phía nàng, kêu ta tử mạch. A. ý gì tử trần trưng mắt to, phản xạ có điều kiện lắc lắc đầu, không. Ngươi không phải hắn. Ta không phải hắn. Ta không phải ai. Ngươi trong lòng cái kia tử mạch. Chẳng lẽ chỉ có hắn có thể kêu tử mạch, người khác lại không thể lấy kêu tên này. Ý gì tử trần, ngươi có ý tứ gì? Bạch tử mạch híp lại mắt đào hoa. Bất thiện ngắm nàng! Nga, ta! Ta không phải ý tứ này! Bạch! Bạch tiên sinh, ngươi hiểu lầm! Ý dĩ tử trần luôn cúng tay chân mà giải thích! Vậy ngươi là có ý tứ gì? Bạch tử mạch cũng không tính toán buông tha nàng! Vậy ngươi là có ý tứ gì? Bạch tử mạch cũng không tính toán buông tha nàng! Ý lý tử trần đầu có chút đau lên! Nàng muốn nói như thế nào? Chẳng lẽ nói này hai chữ mang cho nàng quá nhiều thống khổ cùng ngọt ngào hối ức. Nhắc tới khởi này hai chữ nàng trong lòng tựa như bị người bóc cái máu chảy đầm địa miệng vết thương, đau nàng tưởng phun. Nàng không dám gọi này hai chữ, này hai chữ có quá lớn ma lực, làm nàng nhắc tới khởi liền hảo muốn khóc. Nàng mắt to không tự kìm hãm được lại nổi lên nước mắt sương ngủ, nàng liều mạng chớp chớp, mới cuối cùng là chớp trở về. Nàng xoa xoa giữa mày, thở dài, Bạch tiên sinh Đã trễ thế này, ngươi là nghĩ đến tìm ta cãi nhau. Tự nhiên không phải, lên xe, lên xe, đi nơi nào. Thực xin lỗi, bạch tiên sinh, quá muộn, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi. Ý gì tử trần bản năng lắc lắc đầu, hắn nếu không phải hắn, kia nàng cũng không lý do cùng hắn lại có liên lụy, cùng hắn ở bên nhau, nàng tâm sẽ mạc danh đau đớn. Nàng quay đầu muốn chạy, tay lại bị hắn nắm lấy, tử trần, ngươi ở chỗ ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn còn muốn hỏi vì cái gì? Hắn đã đính hôn không phải sao? Biết rõ đã không có khả năng, nàng vì cái gì còn muốn rơi vào đi? Hắn vô luận có phải hay không hắn, đều đã không quan trọng. Y Di Tử Trần bỗng nhiên xoay đầu, trên mặt lộ ra một tia trào phúng cười. Bạch tiên Sinh, ngươi tưởng phao ta? Như ta nhớ không lầm nói, ngươi giống như đã cùng ngươi sư muội đính hôn. Như vậy Trần dám hai chiếc thuyền không hảo đi. Bạch tử mạch hơi hơi sướng sốt, hẹp dài mà thâm thúy đôi mắt lưu chuyển ra một kia khó lường ý cười, tử trần, ngươi ở ghen. Ý gì tử trần mặt hơi hơi đỏ lên, một đôi mắt lại càng thêm trong suốt, nhàn nhạt nói, ghen. Ta tưởng ta cũng không có tư cách này. Bạch tiên sinh, cảm ơn ngươi đã từng đã cứu ta, ta tưởng chúng ta không thích hợp gặp lại. Quay đầu liền đi. Nếu ta cùng ta sư muội quan hệ không phải ngươi tưởng tượng như vậy, tử trần. Ngươi còn không muốn cùng ta thấy mặt? Bạch Tử Mạch thanh âm đống nhiên tự nàng phía sau vang lên. Y Dị Tử Trần thân hình ngừng lại một chút, trầm rãi quay lại thân, biểu tình nhàn nhạt, nhạt. Các ngươi đã đính hôn, không phải sao? Hơn nữa, ngươi sư muội thử cái ngươi, cho nên không còn nếu. Ta kiến Bạch Tiên Sinh mấy ngày nay, nàng đã tưởng thông thấu. Cái này Bạch Tử Mạch vô luận có phải hay không kia một đời Bạch Tử Mạch, hắn nếu đã quên mất nàng, kia hắn đều đã không thuộc về nàng kia còn hà tất lại có liên lụy. Lại làm chính mình tâm bị xả máu chảy đầm địa. Muốn quên liền đã quên hoàn toàn đi. Y dĩ tử trần lại khôi phục dĩ vãng sinh hoạt, nàng thành thiên linh linh đạo quán nhất hữu lực tăng tướng. Một tháng thời gian nước chảy trượt qua đi, tại đây ngắn ngủn một tháng gian, y dĩ tử trần liền ở New York thần quái giới có rất lớn danh khí. Cùng nàng đồng thời thanh danh thức khởi còn có một người, kia đó là Bạch Tử Mạch, cùng với hắn huyền long nói quán. Lại nói tiếp thật sự làm ý tử trần thực buôn bực, Bạch Tử Mạch nói quán cùng thiên linh linh đạo quán ở cùng tòa đại lâu trung. Thiên linh linh đạo quán ở thứ 20 tầng, ngũ hành thuộc thủy, mà huyền Long nói quán ở đệ thập tứ tầng, ngũ hành thuộc hỏa. Hai cái nói quán vừa lúc là như nước với lửa, lại cố tình danh khí đều thực không nhỏ. Đặc biệt là Bạch Tử Mạch huyền Long nói quán, ẩn ẩn có hậu người tới cư thượng tư thế. Ở nước Mỹ thần quay dưới hai cái nói quán cơ hội là cân sức năng tải, Đương nhiên, thiên linh linh đạo quán sinh ý cũng bị huyền long nói quán cướp đi không ít. Thiên linh linh đạo quán các đệ tử, rốt cuộc không hề vội chân không chạm đất. Có một ít nghỉ ngơi cơ hội. Nếu là ở một tòa đại lâu bên trong, ý tử trần liền không tránh được cùng bạch tử mạch thường thường ở thang máy tương phùng. Cũng may thang máy trung bình thường chất đích, đám người kích động, hai người gặp nhau đảo cũng không như vậy xấu hổ. Ý tử trần thường thường là hơi hơi điểm cái đầu, quyền đương chào hỏi. Mà bạch tử mạch lại là khỏe môi câu cười, không biết suy nghĩ cái gì. Ý sư tử trần vì bất hòa hắn chạm mặt, cố tình sửa lại đi làm thời gian, dù sao nàng không phải bình thường đi làm tộc, không cần phải mỗi ngày đánh tạp đi làm. Một ngày thời gian, chỉ có tới một hồi lãnh nhiệm vụ liền thành. Nàng thời khắc này ý một sửa, cùng bạch tử mạch gặp mặt cơ hội cuối cùng không như vậy nhiều. Hơn 10 ngày. Cơ hội chưa thấy qua một mặt. Ngày này, y lý tử trần nhận được sư huynh điện thoại, nói đến một cái công việc béo bở. Làm nàng chạy nhanh tới đón. Cái gọi là công việc béo bở liền chính là bù tuy rằng không lớn, nhưng tiền tiền nhiều hơn. Loại này sống tự nhiên là khả ngộ bất khả cầu, cho nên y lý tử trần vội vội đổi tới. Đinh cửa thang máy mở ra, y lý tử trần vội vội vọt đi vào, chờ thấy rõ bên trong người sau, nàng thân mình hơi hơi cứng đờ. Theo bản năng mà liền phải hướng ra phía ngoài lui. Vừa mới lui một bước, cửa thang máy đã hạ khởi, Hướng về phía trước thang đi. Thang máy, gần hai người bọn họ. Nàng cùng bạch tử mạch hai cái. Y di tử trần trong lòng âm thầm thấp chú, như thế nào không biết sao xui xẻo, lại cùng hắn chạm vào ở cùng nhau. Hơn nữa liền hai người bọn họ người. Nàng ngẩng đầu cứng đờ mà cười cười, sớm, bạch tiên sinh. Bạch tử mạch đôi mắt lóe ánh sáng nhạt. Khuôn mặt tuấn tú thượng có hơi hơi ý cười, không còn sớm, đã mau giữa trưa. Ý thìa tiểu thương. Nga, ha ha, đúng vậy. mau giữa trưa. Ý thìa tử trần đánh cái ha ha. Đôi mắt lại chết nhìn chầm chầm kia lập lệ tầng lầu con số hào chậm. Nàng lần đầu tiên cảm giác này phá thang máy như vậy chậm. Bạch tử mạch thản nhiên mà đứng ở nàng sau lưng, cái này làm cho nàng phía sau lưng không thể hiểu được mà rét run. Châm mặc. Không nói gì chờ mặc. Một giây tựa hồ cũng như vậy dài lâu. 14 tầng rốt cuộc tới rồi, Y Dĩ Tử Trần lặng lẽ phun ra một hơi, hắn tầng lầu tới rồi, hắn hẳn là đi xuống đi. Bạch Tử Mạch lại không núp ních. cửa thang máy một lần nữa đóng cửa, lại hướng về phía trước bước vào. "Ngươi, ngươi Huyền Long nói quán ở 14 tầng đi." Y Dĩ Tử Trần nhắc nhở hắn. Bạch Tử Mạch khẽ cười cười, "Ngươi trí nhớ không tồi. Là ở 14 tầng." Vậy ngươi như thế nào không dưới? Ta không nghĩ hạ. ngao y thì tử trần không tử. Ừ, dù sao cũng mau đến 20 tầng, ngươi không dưới ta hạ. Y thì tử trần trong lòng âm thầm nói thầm. Tầng 20 thực mau tới rồi, y thì tử trần thở phào nhẹ nhõm hơi hơi mỉm cười. Ta tới rồi, tái kiến, bạch tiên sinh nàng đống nhiên nói không được nữa. Bởi vì nàng phát hiện nàng già không được. Bạch tử mạch chính đổ ở cửa thang máy khẩu. Hắn nhàn nhàn mà ơn xuống đóng cửa kiện, ý lý tử trần hoảng sợ, uy ngươi làm gì? Rồi tay tưởng đem hắn đẩy ra. Bạch tử mạch đã ơn xuống xuống phía dưới kiện, mau giữa trưa, ý đi tiểu thư ngươi thiếu ta một tân tình, chẳng lẽ không nên mời ta ăn một cơm? Ngươi, ta hôm nay còn có việc, hôm nào lại thì ngươi? Ý đi tử trần trong lòng nhảy nhảy dự, không chút suy nghĩ liền mở miệng cự tuyệt. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. Vừa lúc, ta cũng có việc muốn cùng ngươi nói. Bạch tử mạch trên mặt như cũ vân đạm phong khinh. Thang máy đã xuống phía dưới bước vào. Ý dĩ tử trần nắm chặt quyền, ra hỏa này, như thế nào bá đạo như vậy? Uy, ta sư huynh còn đang chờ ta. Ta thật sự có việc. Ý dĩ tử trần cơ hồ có chút vô lực. Ngươi sư huynh thủ hạ nhiều người như vậy, không thiếu ngươi một cái. Ta cũng thật sự có việc tìm ngươi nói chẳng lẽ ngươi liền như vậy điểm công phu cũng không chịu cho ta? ngươi liền như vậy đối đãi ngươi ân nhân cứu mạng. bạch tử mạch con ngươi cực kỳ vô tội, lại có một kia hủy khuất ý vị. vượng Ý sư tử trần chỉ cảm thấy đầu ẩn ẩn có chút đau lên. người này tính tình tính cách tựa hồ cùng kiếp trước không có gì khác nhau. nàng xoa xoa giữa mày, tính không nghĩ hắn có phải hay không bạch tử mạch đời sau còn rất khó nói. thằng đến ngồi ở một gian không tính xa hoa. Lại cực kỳ cổ điển lịch sự tao nhã Trung Quốc quán ăn, Y Ghi Tử Trần còn chưa tin chính mình cư nhiên thả sư huynh bồ câu, liền như vậy bị bạch tử mạch kéo đến nơi này tới. Điểm vai đạo chính công Trung Quốc đồ ăn, Y Ghi Tử Trần tùy ý ăn một lát, nhưng nàng trong lòng bất ổn. Ăn đến trong miệng cũng không biết là cái gì tư vị. Nhặt như nước Úc. dễ nghe di động tiếng chuông đánh vỡ trên bàn cơm nặng nghề. Y Ghi Tử Trần vừa thấy điện báo, khuôn mặt nhỏ tối sầm, là sư huynh. Uy, sư huynh. Ách, ta ở ăn cơm. Thực xin lỗi ta không phải cố ý thả ngươi bồ câu. Buổi chiều đi. Ân, cùng. Là bằng hữu. Hảo, buổi chiều nói. Nàng hơi hơi thở ra một hơi, vừa nhức đầu, thấy bạch tử mạch cười như không cười mà nhìn nàng. Nàng trong lòng nhảy dựng, miễn cưỡng cười nói, ngươi có chuyện gì? Mau nói đi, ta chăm chú lắng nghe. Bạch tử mạch thản nhiên cười cười. An cơm nói sự tình sẽ tiêu hóa bất lương. Chúng ta ăn cơm trước, sự tình một hồi bàn lại. Vượng! Ý dĩ tử trần hận không thể lấy gậy gộc gõ bạch tử mạch đầu, bất quá hắn nếu chính là không nghĩ nói, nàng cũng ép hỏi không ra. Đối mặt cùng kiếp trước bạch tử mạch giống nhau mặt, nàng vô luận như thế nào cũng phát không ra hỏa. Đành phải buồn đầu ăn cơm. Bữa tối liền tại đây chung nặng nghề không khí chung vượt qua, Ý dĩ tử trần ăn một lát, liền rốt cuộc ăn không vô đi đem bát cơm đầy, ta ăn no, ngươi có thể nói đi. Bạch tử mạch hơi hơi mỉm cười, ta còn không có ăn no đâu, lại chờ một chút. Ngươi y tử trần tức giận mà nhìn hắn, giá hỏa này cố ý, thật vất vả chờ hắn thong thả ung dung mà ăn no cơm, y tử trần cắn răng hỏi, hiện tại có phải hay không có thể nói? Bạch tử mạch vỗ vỗ tay nàng, tiểu nha đầu, hiện tại nên tính tiền, ăn no còn chiếm nhân gia vị trí, chỉ hoãn nhân gia sinh ý vậy quá không đạo đức y di tử trần ngẩn ra một chút, rốt cuộc nhịn không được, đột nhiên đứng lên, ngươi, ngươi quá đáng giận, xoay người muốn đi, bạch tử mạch một câu lại thành công đinh ở nàng đốt chân, uy, ý ỉ tiểu thư, ngươi nói muốn mời ta hãn, y di tử trần mặt đỏ giống như lửa đốt, nàng nhưng thật ra quên mất này một cái, thở phì phì mà thanh toán chứng, cả giận nói, bạch tử mạch, ta không phải ngươi trêu đùa đối tượng, ta chịu đủ rồi. Về sau không cần lại tìm ta. Bạch tử mạch hơi hơi mỉm cười, theo nàng ra cửa. Ý gì tử trần cũng không để ý tới hắn, tưởng tiện cho thuê, nhưng cố tình nơi này ra thô xe không nhiều lắm, không đợi gọi được cho thuê. Bạch tử mạch phong cách xe thể thao liền ngừng ở nàng trước mặt, tử trần, lên xe. Ý gì tử trần chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, điều cũng không điều hắn. Tử trần, lại bồi ta một hồi, yên tâm, qua hôm nay, chưa kinh ngươi đồng ý. Ta quyết không hề trên ngươi. Bạch tử mạch một đôi đen như mực con ngươi hình như có sóng ngầm ở kích động. Hắn khỏe môi mỉm cười, biểu tình lại vô cùng đứng đắn. Ý dị tử chân sừng suốt sừng suốt, ngươi nói chuyện giữ lời. Bạch tử mạch khỏe môi một câu, ta khi nào nói chuyện không giữ lời. Nga, hảo đi, nàng coi như bồi những cái đó người theo đuổi, chỉ cần hắn về sau không cần lại đến phiền nàng, nàng liền liệu mình bồi có tử. Vì thế... Nàng cấp sư huynh đánh một chiếc điện thoại, liền lại thượng hắn xe. Bạch Tử Mạch mang theo nàng ở một cái rạp hát nhìn một hồi điện ảnh. Điện ảnh cũng là cái lao phiến tử người quỷ tình chưa xong. Cái này phiến tử y tử chân sớm đã xem qua, nhưng lần này có lẽ là xúc động tâm cảnh, thế nhưng khóc rôi tinh rối mù, báo hỏng một sấp mặt giấy. Cái này phiến tử y tử chân sớm đã xem qua, nhưng lần này có lẽ là xúc động tâm cảnh, thế nhưng khóc rôi tinh rối mù báo hỏng một sắp mặt giấy. Không đợi kết cục, nàng liền rốt cuộc nhịn không được, chạy ra tới. Vừa mới chạy hai bước, cánh tay liền bị bạch tử mạch giữ chặt. Tử trần, ngươi khóc cái gì? Bạch tử mạch, ngươi có ý tứ gì? Nhìn đến ta thống khổ ngươi thật cao hưng đúng hay không? Ngươi rốt cuộc có chuyện gì, có thể nói đi. Ý tứ tử trần cơ hồ muốn hỏng mất? Tử trần, ta mang ngươi đi một chỗ. Tới đó ta liền cùng ngươi nói. Bạch tử mạch trong mắt có quang mang ở lấp lánh nhấp nháy, cũng không biết hắn tưởng chút cái gì. Hào đi, ý, ý tử trần lại cắn răng. Qua đêm nay, nàng liền cùng hắn lại vô liên lụy. Cầu về cầu, lộ về lộ. Hắn mang nàng lại đi vào bờ biển thượng. Lúc này màn đêm buông xuống, tinh quang loe sáng, tràn đầy nạm chế nhất chỉnh phiến không chung. Nghe biển rộng chiều sinh, nhìn đầy trời ngôi sao, mặc dù là đầy bụng tâm sự ý, ý tử trần. Giờ phút này cũng không câm có chút say mê. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lẩm bẩm, nơi này hảo mỹ. Người càng mỹ. Bạch tử mạch ngồi ở nàng bên người, một đôi mắt soi bầu trời ngôi sao càng loài sáng. Ý di tử trần mặt hơi hơi đỏ lên, cũng không biết vì cái gì. Nàng cảm giác hôm nay bạch tử mạch cùng di vãng tựa hồ có điều bất đồng. Nhưng rốt cuộc nơi nào bất đồng, nàng lại không thể nói tới hắn tay ruôi ra, liền đem nàng ôm đến trong lòng ngược. Còn chưa chờ nàng phản ứng lại đây, túi đầu liền hôn lên nàng. Ý dị tử trần lắp bắp kinh hãi, muốn dây rùa, nhưng hắn đem nàng cô gắt gao, căn bản không dung nàng cự tuyệt. Hắn hôn nhiệt tình mà bá đạo, tràn ngập nồng đậm khao khát. Tuy rằng đã cách ngàn vào năm, nhưng hắn trên người là nàng quen thuộc hương vị bạch tử mạch độc hưu hương vị. Nàng nước mắt lại chảy xuống dưới, không tự giác đắm chìm tại đây một cái lửa nóng hôn. Thẳng đến thấp xuyến hô hô. Hắn mới dừng lại cái này quá độ dài dòng hôn. Ý tử trần từ trong mê say bỗng nhiên bừng tỉnh, một khuôn mặt hồng quả táo dường như, chỉ vào hắn, bạch tử mạch, ngươi, ngươi là có ý tứ gì? Trần giống hai chiếc thuyền bạch tử mạch thuận tay bắt lấy nàng tay nhỏ, thở dài một tiếng, tử trần, ngươi muốn hay không nghe một chút ta kiếp này thân thế? Không biết khi nào, hắn không ở lạnh nhạt mới lạ mà kêu nàng y lìa tiểu thư, mà là kêu nàng tử trần nghe thế ngày xưa sưng hô thậm chí liền gọi nàng khẩu khí đều là giống nhau ý, ý từ trần thân mình hơi hơi run run lên trong lòng hơi hơi cười khổ một chút vẫn là không có từ bỏ hy vọng sao vừa nghe đến này ngày cũ sưng hô liền làm nàng tĩnh mịch tâm một lần nữa nhảy lên ra hương phân khó ức nàng tâm lại bắt đầu khát vọng tựa như thiêu thân chú định muốn phát hỏa nàng trước sau phóng không khai hắn nàng đối hắn ái chưa từng hơi giảm phân nửa phân nàng có chút tinh thần hoảng hốt Cho nên cũng không có chú ý bạch tử mạch dùng từ, chỉ là theo bản năng mà nói một câu, hảo à, ngươi nói. Bạch tử mạch nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Cái này nha đầu tối nay có chút trì độn, có lẽ là bởi vì đã trải qua quá nhiều thất vọng. Hắn trong lòng đột nhiên tê dần, cầm lòng không đậu vươn tay, xoa xoa y tử trần đầu tóc, thở dài một hơi, chậm rãi nói về chính mình thân thế. Nguyên lai, like, bạch tử mạch từ nhỏ là cái cô nhi. Lưu lạc với đầu đường Ở hắn 8 tuổi năm ấy Trong lúc vô ý đụng phải vân giải ngự phụ thân biển Mây Thiên Biển Mây Thiên thấy hắn cốt cách thanh kỳ Là cái hảo tài liệu Liền đem hắn thu lưu Cũng đem hắn đưa vào trường học đọc sách Cứ như vậy Hắn ban ngày đọc sách Buổi tối liền đi theo biển Mây Thiên khổ luyện đuổi ma tuyệt kỹ Hắn thông minh tuyệt đỉnh Có thể nói là cái kỳ tài Không đầy 18 tuổi hắn đuổi ma công phu liền siêu việt hắn sư phụ Cái này làm cho biển mây thiên thực vui mừng, càng thêm coi trọng cái này đồ đệ. Hắn nữ nhi vân giải ngữ so bạch tử mạch nhỏ một tuổi, hai người cùng nhau lớn lên, bạch tử mạch còn chưa có cái gì, vân giải ngữ một viền phương tâm lại ở hắn trên người thật mạnh mất mát. Biển mây thiên tự nhiên cũng là biết nữ nhi tâm sự, nhưng suy xét đến hải tử con nhỏ, cũng liền không như thế nào để ý lại bất hạnh sự tình lại ở bạch tử mạch 20 tuổi năm ấy buông xuống, kia một năm. Biển mây thiên ở đuổi ma trung đụng phải một cái cực lợi hại lao quỷ, tuy rằng đến cuối cùng cuối cùng là đem nó thu phục, nhưng hắn cũng bị trọng thương. Lúc sắp chết, liền đem nữ nhi phó thắc cấp bạch tử mạch, dặn dò hắn muốn hảo sinh chiếu cố nàng. Hắn khi đó không đành lòng sư phụ chết cũng không an tâm, liền đáp ứng xuống dưới, đáp ứng chiếu cô sư muội cả đời. Nhưng hắn lúc ấy cũng không có để ở trong lòng. Rốt cuộc đây là thế kỷ 21, lại không phải lệnh của cha mẹ. Lời người mai mối cổ đại, hắn tin tưởng sư muội cũng là như thế. Bởi vì vân giải ngữ tính tình tương đối hoạt bác, người lại lớn lên xinh đẹp, từ nhỏ đến lớn đều là trong trường học hoa hậu giảng đường, người theo đuổi có thể bài xuất hai dặm mà đi, hơn nữa nàng cũng thường thường mang nam sinh về nhà tới chơi. Bởi vì cái này, nàng không thiếu ai nàng lao ba ca, nàng lại làm trầm trọng thêm, đôi khi cư nhiên đem nam sinh lánh đến bạch tử mạch trước mặt, làm hắn bình luận. Bạch tử mạch vừa tức giận vừa buồn cười, ở hắn trong lòng, vân giải ngữ vẫn luôn giống hắn thân muội muội cho nên có đôi khi cũng phê bình nàng vài câu, làm nàng đừng lạm giao bạn trai. Nhưng nàng lại là tả nhi tiến, hữu nhị ra, vẫn là thường thường lãnh nam hải tử trở về. Cái này làm cho hắn thực đau đầu, cũng thực bất đắc dĩ. May mắn tự biển mây thiên qua đời sau, vân giải ngữ giống như là đổi tính, cùng những cái đó hồ bằng cẩu hữu toàn bộ một đao hai đoạn. Thế nhưng chuyên tâm bồi ở hắn bên người, cơ hội là không rời không bỏ. Cái này làm cho bạch tử mạch ở thở dài nhẹ nhõm một hơi rất nhiều, lại có tân phiền não. Hắn tính tình phóng đảng, không thích bị câu thúc, nhận thức người tam giáo cửu lưu, có thể nói không ít. Này trong đó liền có vị kia siêu cấp xú thí hồ tiên Hoa ôn Nguyệt. Này hai người tính tình không sai biệt lắm, có thể nói ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, thực mo liền thành bạn tốt. Hoa ôn Nguyệt dạy cho hắn một ít pháp thuật. Cái kia mở ra dị thời không liền chính là hoa ôm nguyệt dạy cho hắn. Kia một ngày, hắn đi bái phòng hoa ôm nguyệt, thuận tiện đi bạn vong niên y y lao ra từ nơi đó. Ở nơi đó hắn đụng phải y y tử trần liên can người chờ. Bạch tử mạch thân thế có thể nói tục không thể lại tục, nhưng y y tử trần lại biết này vô cùng đơn giản tự thuật có bạch tử mạch nhiều ít không muốn người biết chua sót. Nàng không khỏi thở dài một hơi, nguyên lai like ngươi hôn ước là như vậy một chuyện. Người không yêu nàng. Bạch Tử Mạch cười cười, ta sớm đã có ngươi, như thế nào còn sẽ ái nàng? Ta chỉ lấy nàng đương muội muội, chính là, chính là các ngươi rốt cuộc có hôn nước y gì tử Trần tổng cảm giác Bạch Tử Mạch có chút không thích hợp, kia không tính hôn nước, ta chỉ đáp ứng sư phụ chiếu cô sư muội cả đời, nhưng chưa nói ta muốn cưới nàng. Hùng Chi nói tới đây, hắn hơi hơi mỉm cười, con ngươi hình như có quang mang ở lưu chuyển, như luận hôn nước sao? Ta và ngươi hôn nước trước đây. Ta như thế nào có thể phụ ngươi? Ý tử trần bỗng nhiên kinh nhảy dựng lên, tay nhỏ chỉ vào hắn, con ngươi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi, ngươi nói cái gì? Bạch tử mạch cầm nàng tay nhỏ, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Tử trần, ngươi như vậy chỉ đột, ta kiếp trước như thế nào sẽ yêu ngươi? A, ngươi, ngươi Y tử trần ngây dại, hắn là hắn là bạch tử mạch. Nàng bạch tử mạch.